Thư phòng là vương phụ trọng địa có bệnh nặng gác, gia vương gia cùng vương phi không cho bất luận kẻ nào tiến, trừ phi là vương gia hoặc vương phi chỉ định muốn ở thư phòng gặp mặt nhân tài có thể. Trung Phong nhàn nhạt nói, vị cô nương này, còn thỉnh ngài mời trở về đi. Trung Phong nhàn nhạt nói, sở giao ngồi ở chính mình trong viện, song quyền nắm chặt, trong mắt tản ra nồng đậm không cam lòng. Vì cái gì Vân Hàn Yên liền có thể tùy ý ra vào thư phòng mà chính mình liền không thể. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Nàng cực cực khổ khổ ngao mấy cái canh giờ mới ngao thành canh, mộ khinh nam cư nhiên liền xem cũng chưa nhìn đến liếc mắt một cái. Đều là bởi vì Vân Hàn Yên đều là bởi vì nàng, nếu không có nàng mộ khinh nam cũng sẽ không đối chính mình lạnh leo, nếu không phải ngươi ta sẽ là nảy vương phụ nữ chủ nhân, nếu không phải ngươi hiện tại mộ khinh nam ân sở hữu sủng ái đều là chính mình, nếu không phải ngươi ngươi hiện tại sở hữu đều sẽ là chính mình. Sở giao hiện tại đã bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, nàng vốn dĩ không phải như thế. Đơn giản là thấy được vương phủ to lớn, thích không nên thích người, này hết thảy đều là hư vinh tâm quấy phá nàng mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu nàng không có nhận thức mộ khinh nam, nếu nàng không có đi vào kinh thành nói, có lẽ nàng cả đời này đều sẽ là thiện lương vui vẻ. Mộ khinh nam xử lý xong công vụ trở về phòng khi thấy Vân Hàn Yên còn không ở trong phòng, xuất phát từ lo lắng liền phái thị vệ đi điều tra rõ Vân Hàn Yên đi đâu. Này không cha không biết, này một cha mộ khinh nam mặt đều đen. Vương ra ngoài cửa thị vệ tới báo nói Vương Phi đi thập hoàng tử trong phủ. Trung Phong thật cẩn thận nói. Cái gì? Nàng cũng thật chính là thật to gan. Mộ khinh nam có chút tức giận nói. Mộ khinh nam nghĩ thầm, nữ nhân này thật là, cư nhiên thật sự giống ngày hôm qua lời nói giống nhau, chính mình cũng không có cùng kia sở giao tiếp cận, mà nữ nhân này thế nhưng đi tìm mộ dư chấn tiểu tử này. Mộ khinh nam đã sớm nhìn ra tới mộ dư chấn đối Vân Hàn Yên cố ý, vì huynh đệ chi tình hắn vẫn luôn đều không có nói toạ Hiện giờ hắn thật sự hối hận lúc trước không báo cho mộ dư chấn Vân Hàn Yên đi vào mộ dư chấn trong phủ Cùng mộ dư chấn Hàn Huyên một hồi thiên hậu tâm tình cũng hào rất nhiều Tựa hồ là bị mộ dư chấn Yên vui tính cách sở cảm nhiễm đi Dù sao Vân Hàn Yên cùng hắn ở bên nhau khi Liền có một loại phi thường nhẹ nhàng tự tại cảm giác Liền đi theo chính mình trong nhà giống nhau Mà mộ dư chấn còn lại là để cho nàng kêu ngạo đệ đệ Chúng ta chơi cờ đi Mộ dư chấn nhàn nhạt nói các nàng vừa rồi đem nên liêu đều liêu xong rồi, các nàng liêu đơn giản là gần nhất quá đến như thế nào có hay không cái gì khó xử. hảo a, vân hàn yên hương phần nói, tuy rằng nàng cờ nghệ không tinh, bất chi bất giác tới rồi buổi trưa cũng nên dùng nữa. vân hàn yên ở mộ giữ chấn dẫn dắt đi xuống hắn trong phủ sảnh ngoài, các nàng đến lúc đó vừa lúc sở hữu đồ ăn đều vừa mới thượng tề. này đó đồ ăn đều là lấy thanh đạm là chủ, thực mau vân hàn yên liền dùng xong rồi cơm trưa. lúc này vương phủ. Bởi vì Vân Hàn Yên sự, mộ khinh nam không có cấp bất luận kẻ nào sắc mặt tốt, xem bao gồm lúc này ngồi ở mộ khinh nam bên cạnh sở giao. Hôm nay cơm chưa thập phần phong phú mà Vân Hàn Yên lại không ở vương phủ nội, lúc này trên bàn cơm chỉ có mộ khinh nam cùng sở giao hai người, kiêm ngữ bởi vì sáng nay đi rừng trúc xem mâu thân của nàng hiện giờ còn không có trở về. Sở giao cảm thán, này cũng thật chính là chính mình cơ hội tốt ta. Vương ra, đây là ta thân thủ hầm canh gà, ngươi nếm thử đi. sở giao ôn nu nói Ta không cần, ngươi uống đi." Mộ Khinh Nam lạnh lùng nói ra. "Vương gia, ngươi liền uống hai khẩu đi, đây chính là ta thân thủ hầm. Sở Dao nhàn nhạt nói. Sở Dao giống lúc trước ở Quân Doanh giống nhau cùng Mộ Khinh Nam nói chuyện, nàng hy vọng Mộ Khinh Nam có thể giống phía trước ở Quân Doanh giống nhau đáp ứng nàng thỉnh cầu. Mộ Khinh Nam nhíu một chút mi, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Sở Dao. Lẽ cách, Sở Dao bị Mộ Khinh Nam ánh mắt cấp dọa tới rồi, một không cẩn thận trong tay canh chung liền rớt đến trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Mộ khinh nam vốn là bực bội, nghe thế tiếng vang sau liền càng thêm bực bội. Mộ khinh nam nhẹ nhàng nhìn thoáng qua sở dao liền đứng dậy rời đi. Ở mộ giữ chân trong phủ dùng xong cơm chưa sau, Vân Hàn Yên liền đứng dậy cáo tử. Sau nửa canh giờ Vân Hàn Yên về tới vương phủ. Vân Hàn Yên lúc này tâm lực tiểu thụy liền nằm ở trên giường tiểu tức một hồi. Đây là Ly Ca cùng Trung Phong đều cho rằng Vân Hàn Yên ngủ. Trung Phong liền ở ngoài cửa cùng Ly Ca giảng hôm nay giữa chưa phát sinh sự nói cho Ly Ca. Cái kia sở giao thật sự đem chính mình trở thành nữ chủ nhân sao. Con ngồi ở chủ vị bên cạnh. Con cấp vương ra đưa canh. Nàng thật sự cho rằng chính mình là vương phi sao. Ly ca tức giận bất bình nói. Ngoài cửa mấy người đang nói hôm nay sở giao làm sự. Nhưng bọn hắn không biết những việc này đều làm đang ở trên giường chập mắt Vân Hàn Yên nghe được. Lúc này Vân Hàn Yên đối mộ khinh nam hiểu lầm càng là thâm. Chương 330 cởi bỏ hiểu lầm. Mộ khinh nam xử lý xong công vụ trở lại phong khi. Vân Hàn Yên đã thật sự ngủ rồi Mộ khinh nam tay chân nhẹ nhàng đi đến trước giường, nhẹ nhàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo, chính mình tắc dọn cái ghế ngồi ở đã ngủ say Vân Hàn Yên trước mặt. Nhìn Vân Hàn Yên điểm tĩnh ngủ nhan, mộ khinh nam tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, nếu tỉnh lại Vân Hàn Yên cũng là như thế nên thật tốt ta. Mộ khinh nam ngẫm lại hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, cảm thấy bọn họ chi gian tựa hồ là sinh ra một ít cái gì hiểu lầm. Vừa mới mộ khinh nam khi trở về, ngẫu nhiên nghe được Trung Phong cùng Ly Ca thảo luận hôm nay phát sinh sự. Nghe nói hôm nay nàng tầm tình thật không tốt, dưới sự tức giận mới đi tìm mộ giữ chấn. Mộ khinh nam nghe xong những lời này lúc sau tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều, nếu là hiểu lầm nói vậy là tốt rồi giải quyết rất nhiều. Mộ khinh nam kỳ thật cũng không muốn cùng Vân Hàng Yên sinh ra hiểu lầm, bởi vì hắn biết nếu hiểu lầm càng ngày càng thâm, bọn họ hai cái đều sẽ không hảo quá. Hơn nữa nếu làm có tâm người được khả thừa chi cơ, kia về sau sẽ mối họa vô cùng. Mộ khinh nam ngồi ở mép giường thượng, nhẹ nhàng đốt ve Vân Hàng Yên gương mặt. Trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Ngạch Vân Hàn Yên nhẹ nhàng lẩm bẩm, nàng tổng cảm giác trên mặt có chút ngứa. Mộ Khinh Nam thật cẩn thận đem chính mình ngón tay bông sợ đánh thức lúc này đang ở trên giường ngủ say Vân Hàn Yên. Ở trong phòng ngây người sau khi, hắn liền một mình đi tắm thay quần áo. Tước chừng sau nửa canh giờ, Mộ Khinh Nam tắm gội sau thần thanh khí sảng trở lại phòng nội, lúc này Vân Hàn Yên đã tỉnh ngồi ở ghế trên uống phòng bếp mới vừa đưa tới canh gà. Vân Hàn Yên thấy vào cửa chính là Mộ Khinh Nam cũng không có xem hắn chỉ là cầm cái thìa uống chính mình canh gà. Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên coi chính mình phản phất không có gì bộ dáng, trong lòng có chút hỏa khí, tuy rằng hôm nay sự hắn đã nghe Ly ca nói, nhưng là trong lòng vẫn là không dễ chịu, Vân Hàn Yên này một phen thái độ hoàn toàn chọc giận mộ khinh nam. Người rốt cuộc tưởng như thế nào? Mộ khinh nam ngồi vào Vân Hàn Yên trước mặt bình tĩnh nói, nay đã là hắn lớn nhất nhẫn mại cực hạn, hắn vì Vân Hàn Yên ước chế chính mình hỏa khí chỉ vì bọn họ hai người có thể cởi bỏ hiểu lầm. Này đã là hắn làm lớn nhất nhẫn mại. Ta không tưởng như thế nào, chỉ là không nghĩ nói chuyện mà thôi. Vân Hàng Yên mặt vô biểu tình nói, làm như mộ khinh nam như thế nào cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Mộ khinh nam cũng biết Vân Hàng Yên lúc này là thật sự sinh khí, nàng sinh khí tình hình lúc ấy trầm mặc. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Có cái gì hiểu lầm chúng ta hai cái nói rõ ràng không được sao? Chẳng lẽ ngươi liền phải như vậy cả đời? Mộ khinh nam tức giận nặng nề nói. Ta cùng với ngươi không có cái gì hảo thuyết. Nếu chúng ta thật sự như vậy kia cũng là ngươi nguyên nhân. Vân Hàng Yên nhàn nhạt nói xong, bưng chén hướng ngoài cửa đi đến. Mộ khinh nam một phen túm chặt lập tức liền phải bán ra cửa phòng Vân Hàng Yên. Lúc này hắn đã nhẫn mại tới rồi cực điểm, tức giận cũng tới rồi cực điểm. Người rốt cuộc muốn ta như thế nào nói a? Mộ khinh nam gào giống. Đây là hắn lần đầu tiên đối Vân Hàng Yên phát như thế đại hỏa. Hôm nay sở hữu đều ở hắn ngoài ý liệu, hắn căn bản tìm không ra chính mình sai lầm. Mới đầu hắn cũng chỉ là cho rằng Vân Hàn Yên ở chơi tiểu tính tình mà thôi, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, này hết thể đều là ở hắn đoán trước ở ngoài, mà vượt qua chính hắn ngoài ý liệu. Mộ khinh nam gắt gao tún Vân Hàn Yên tay, mà trên mặt hắn biểu tình cũng chứng minh rồi hắn lúc này cảm xúc. Mộ khinh nam trước nay đều là một cái không đem hỉ nộ ai nhạc biểu hiện ở trên mặt người, hắn chỉ có ở Vân Hàn Yên trước mặt ở sẽ lộ ra chính mình chân chính cảm xúc. Người buông ta ra, người mau thả ta ra. Vân Hàn Yên có chút hơi hơi tức giận nói, "Phóng không bỏ không phải do ngươi." Mộ Khinh Nam hơi hơi cười lạnh nói, nói xong một tay đem Vân Hàn Yên xả vào chính mình trong lòng ngực đem chính mình môi mỏng bám vào Vân Hàn Yên trên môi. "Nô, ngô, ngô ngô ngươi cái cầm thú." Vân Hàn Yên ở Mộ Khinh Nam trong lòng ngực tay đấm chân đá, nhưng chung quy trốn bất quá Mộ Khinh Nam lòng bàn tay. Một hôn kết thúc, Vân Hàn Yên sủi lơ ở Mộ Khinh Nam trong lòng ngực. Vân Hàn Yên hơi chút khôi phục một chút sức lực, lập tức bỏ chạy ly Mộ Khinh Nam ôm ấp. Người thật ghê tưởng. Vân Hàn Yên mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên chậm rãi ngồi sổm trên mặt đất, nhặt lên vừa mới Mộ Khinh Nam tún nàng khi ngã trên mặt đất chén. Mộ Khinh Nam lạnh lùng nhìn Vân Hàn Yên ngồi sổm trên mặt đất nhặt mảnh nhỏ không nói lời nào. Tê Vân Hàn Yên hút một ngụm khí lạnh, vừa rồi nàng trên mặt đất nhặt mảnh nhỏ khi một không cẩn thận hoa tới rồi lòng bàn tay, lúc này tay nàng tầm đã là máu tươi đầm địa. Mộ Khinh Nam thấy Vân Hàn Yên bàn tay cắt qua, lập tức ngồi xổm xuống đem Vân Hàn Yên tay phóng tới chính mình trên tay. Ngươi như thế nào như thế không cẩn thận, nhặt cái chén phiến đều có thể bắt tay hoa đến, thật là buồn đã chết ngươi. Mộ khinh Nam tức giận nói, tuy rằng hắn ngoài miệng như thế nói, nhưng là hắn hành động lại cùng hắn nói tương phản. Từ trong ngăn tủ lấy ra kim sang dược đắp ở Vân Hàn Yên miệng vết thương thượng, cẩn thận đem Vân Hàn Yên miệng vết thương băng bó hảo. Thê Vân Hàn Yên đau đao hốt một ngụm khí lạnh. Ai làm ngươi chân tay vụng về? Đau liền kiên nhẫn một chút đi, một hồi liền không đau, ta cho ngươi thổi thổi. Mộ khinh Nam nhẹ nhàng nói. Trong mắt cũng có ngăn không được ôn nhu. Mộ Khinh Nam hắn vô luận có bao nhiêu sinh khí, ở nhìn đến Vân Hàn Yên bị thương khi, sở hữu tức giận cũng đều tan thành mây khói, đây là Vân Hàn Yên ma lực. Không cần người quản. Vân Hàn Yên có chút giận dối nói, nàng còn không có quên hôm nay ở trong hoa viên phát sinh sự tình, cũng không có đã quên hôm nay lão ma ma nói sự tình, nếu Mộ Khinh Nam bất hòa nàng giải thích rõ ràng nói, kia nàng là sẽ không lý Mộ Khinh Nam người này. Mộ Khinh Nam thấy Vân Hàn Yên như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nhưng là hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa rồi xem Vân Hàn Yên cái kia giận dỗi biểu tình liền biết chuyện này nhất định còn có xoay chuyển đường sống, khẳng định là chính mình không có tìm được cái kia điểm. Được rồi được rồi, đừng nóng giận lạc, ta sửa còn không được sao. Mộ khinh nam cười nói. Người sửa. Người sai ở đâu? Nói a Vân Hàn Yên hùng hổ dọa người khí thế có chút hơi hơi đem mộ khinh nam cấp chấn trụ. Ta sai khắp nơi hoa viên chất vấn người, sau đó không tin người. Ở ngươi sinh khí khi không có trước tiên đi tìm ngươi. Mộ Kinh Nam nghiêm túc nói. Còn có đâu? Vân Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Có thể nhìn ra được nàng lúc này cảm xúc thu liệm rất nhiều. Mộ Kinh Nam lúc này mê mang. Hẳn là chỉ có này đó mới đúng vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì khác hiểu lầm. Cũng không nói ra được đi. Ta cùng cảnh yên hoàng sau là chuyện như thế nào? Vân Hàn Yên chậm rãi hỏi. Cái gì ngươi cùng cảnh yên hoàng sau? Ngươi cùng cảnh yên hoàng sau có cái gì a? Mộ Kinh Nam khó hiểu hỏi. Chuyện này như thế nào lại sẽ liên lụy đến cảnh yên hoàng sau đâu. Hôm nay ta cùng trịnh ma ma liêu đã qua đời cảnh yên hoàng sau. Trịnh ma ma nói ta lớn lên giống đã qua đời cảnh yên hoàng sau. Ngươi nói có phải hay không bởi vì ta lớn lên giống cảnh yên hoàng sau, Ngươi mới cùng ta ở bên nhau. Ngươi nói ngươi có phải hay không. Không phải thiệt tình thích ta. Vân Hàng Yên một vấn đề tiếp theo một vấn đề hùng hổ dọa người hỏi. Lúc này mộ khinh nam cuối cùng là là minh bạch. Nguyên lai like Vân Hàng Yên là bởi vì chuyện này mới cùng hắn giận dỗi. Vân Hàn Yên ngươi hãy nghe cho kỹ, ta yêu ngươi, ta và ngươi ở bên nhau là bởi vì ngươi người này, mà không phải bởi vì ngươi là nhà ai nữ nhi, càng không phải bởi vì ngươi lớn lên giống ai. Mộ Khinh Nam nói năng có khí phách đem câu này nói xuất khẩu. Chương 331 tội bỏ hiểu lầm, nhị. Vân Hàn Yên nghe thế câu nói khi kinh nói không ra lời, nàng bởi vì Mộ Khinh Nam sẽ không thể nào giải thích, nhưng nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy. Hảo hảo, không cần sinh khí, cùng lắm thì ngươi đánh ta một đốn. Mộ khinh nam nhẹ nhàng đem Vân Hàn Yên ôm sát chính mình trong lòng ngực. Ngươi nói chính là thật sự. Vân Hàn Yên không thể tin tưởng hỏi. Ta cũng không đối với người nói dối. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Ô Vân Hàn Yên rốt cuộc chịu đựng không nổi, khóc lên. Một ngày này cảnh tượng đều hiện lên ở Vân Hàn Yên trong đầu. Một ngày này nàng thế giới tựa như trời long đất lở sau lại khôi phục bình tĩnh giống nhau. Loại cảm giác này thật sự không cách nào hình dung. Nàng chỉ cảm thấy có một loại mất mà tìm lại cảm giác. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên lúc này biểu tình, liền biết bọn họ chi gian hiểu lầm giải khai. Lúc này mộ khinh nam trong lòng cũng là kích động và phần, hắn chỉ hy vọng bọn họ về sau có thể hảo hảo. Hảo hảo đừng khóc, nên đi dùng bữa tối. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực đi phía trước thính đi đến. Bọn họ đến sảnh ngoài khi kiêm ngữ cùng sở giao đã ở nhà ăn chờ. Qua bữa tối thời gian đã gần nửa canh giờ, mà các nàng cũng tại đây sảnh ngoài đợi gần nửa canh giờ. May mắn hiện tại là đầu thu. Nếu là mùa đông nói kia mới là chân chính dày vào đâu? Tới ngồi xuống. Mộ khinh nam đem chính mình bên cạnh vị trí nhẹ nhàng đẩy ra. Vân Hàn Yên cũng không có khách khí một mông ngồi ở vị trí thượng. Vương ra uống khẩu canh đi. Sở giao đem canh gà đoan đến mộ khinh nam trước mặt. Không được, ta không uống canh. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Sở giao thấy mộ khinh nam không uống canh cũng chỉ hảo trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tới, uống một ngủ canh. Vân Hàn Yên nhàn nhạt đối mộ khinh nam nói. Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên vẻ mặt hài hước nhìn chính mình, lập tức rôi tay tiếp nhận Vân Hàn Yên trong tay canh chén. Này thật vất vả hống tốt nữ nhân chính mình cũng không thể đắc tội. Hảo, vậy ngươi dùng nữa. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, đem một cái cánh gà kẹp tới rồi Vân Hàn Yên trong chén. Trên bàn cơm lâm vào khó được can tĩnh, trên bàn mấy người đều lo chính mình ăn, chỉ có sở dao vẻ mặt không cam lòng nhìn Vân Hàn Yên, vốn dĩ cho rằng lúc này đây Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam chắc chắn đại xảo một trận. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy cái canh giờ bọn họ cũng đã hòa hảo như lúc ban đầu. Sở dao một chút một chút trọc trong chén cơm, mà đang ở ăn cơm Vân Hàn Yên cũng có hứng thú nhìn thoáng qua nàng, trong mắt tản ra một tia hàn ý. Châu này cơm sở dao ăn có chút mơ màng hồ đồ, nàng vẫn luôn đều nhìn chầm chầm Vân Hàn Yên, rõ ràng hôm nay bọn họ đã nháo phiên như thế nào hiện tại lại đột nhiên hòa hảo đâu. Nàng trận tròn thủy mắt cũng không suy nghĩ cẩn thận. Sở dao trở lại phòng khi càng thêm kiên định chính mình tín niệm. Nàng nhất định phải nỗ lực được đến Mộ Khinh Nam tâm, chỉ có được đến hắn tâm chính mình mới có thể danh chính ngôn thuận đi theo bên người nàng, liền có thể không cần lại xem người khác ánh mắt, mà hiện tại lập tức chính yếu chính là làm Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên náo bẻ, chỉ có như vậy chính mình mới có cơ hội sấn hư mà nhập. Dùng xong bữa tối sau Vân Hàn Yên cùng Mộ Khinh Nam tay cầm tay đi trở về sân, mà đi theo bọn họ phía sau ly ca Lyca men xanh cùng Trung Phong cũng đều vui mừng nhìn bọn họ, rốt cuộc hòa hảo, bọn họ hiện tại so qua năm còn vui vẻ. Ở bọn họ trong lòng chỉ cần chủ tử quá đến hảo bọn họ liền cái gì đều không cầu Trở lại phòng sau Vân Hàn Yên một ngông ngồi ở bàn trang điểm bên thế chính mình thay quần áo Mà mộ khinh nam đang ngồi ở mép giường đua với mới vừa bị bà vú ôm lại đây Tùng Nhi Tùng Nhi đã nhiều ngày tựa hồ mập lên chút Hiện tại sờ lên thịt đô đô Thực sự làm mộ khinh nam yêu thích không bùng tay Người cùng Tùng Nhi ở bên nhau Tựa như một cái đại hài tử mang theo một cái tiểu hài tử giống nhau Vân Hàn Yên cười ha ha nói Ta mới không phải tiểu hài tử, ngươi mới là tiểu hài tử đâu. Mộ khinh nam nhàn nhạt phản bắt nói. Ngươi không phải hài tử ai là hài tử A, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái tiểu hài tử. Vân Hàn Yên nói xong trốn cũng dường như chạy ra. Mà mộ khinh nam như thế nào khả năng buông tha nàng. Một tay đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực, môi mỏng gấp không chờ nổi phụ đi lên. Nô, liền sẽ khi dễ ta. Một hôn qua đi Vân Hàn Yên biên đấm đánh mộ khinh nam biên nói. Mộ khinh nam không để ý đến Vân Hàn Yên nói. Mà là làm trầm trọng thêm hôn lên đi. Người tới, đem Tùng Nhi ôm hồi chính mình sân. Mộ khinh nam nhàn nhạt phân phó nói. Đúng vậy ngoài cửa trung phong vẻ mặt quấn bách đi vào phòng đem Tùng Nhi ôm đi. Ra cửa sau còn không quên chừng mắt nhìn sứ men xanh cùng Lika ca liếc mắt một cái. Này đó nhưng đều là Lika ca cùng sứ men xanh hai người nên làm. Mà hai người bọn nàng lại liên hợp lại đem chính mình đẩy đến phòng nội. Còn làm hắn như thế quấn bách, này thật đúng là tức chết hắn. Trung Phong đi rồi mộ khinh nam một tay đem Vân Hàn Yên ôm đến trên giường, giải nổi lên chính mình quần áo. Nhẹ nam, ta còn không có tắm rửa đâu. Vân Hàn Yên cuốn quyết nói. Mộ khinh nam tựa không có nghe được Vân Hàn Yên nói giống nhau, một tay đem Vân Hàn Yên áp đến dưới thân. Một thất gọn sóng. Hôm sau, mộ khinh nam sớm mà cũng đã rời giường đến trong viện luyện võ, mà Vân Hàn Yên ước chừng ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới rời giường. Không phải nàng không nghĩ lên, mà là mộ khinh nam người nam nhân này thật sự là quá cứng hãn. Nàng buổi tối tỉnh lại khi động một chút đều cảm giác như là muốn chết giống nhau, hiện tại mới thật vất vả hoán lại đây điểm mới bằng lòng lên. Vân Hàn Yên đem hết thảy đều thu thập hảo khi, Mộ Khinh Nam cũng luyện xong võ đã trở lại, nhìn Vân Hàn Yên vẻ mặt u hoán ánh mắt Mộ Khinh Nam, quả thực là dở khóc dở cười, tối hôm qua hắn thật sự là quá hưng phấn, có thể là bởi vì cái loại này mất mà tìm lại cảm giác mới làm hắn như thế hưng phấn, hiện tại nhớ tới thật đúng là có chút quá mức. Mộ Khinh Nam một tay đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực ôn nhu nói: Được rồi được rồi đừng nóng giận. Như thế nào kêu ta không tức giận. Ngươi nhìn nhìn ta này toàn thân nào có một khối hảo địa phương. Vân Hàn Yên thở phì phì nói, nói xong còn đem chính mình tay háo vén lên tới, đập vào mắt đó là một đám màu đỏ thâm dấu hôn. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên trên người dấu hôn, trong lòng hơi hơi có chút đau lòng. Vân Hàn Yên làn da đặc biệt thủy nộn nhẹ nhàng một véo liền sẽ đỏ lên phát tím, căn bản không giống như là một cái người tập võ làn da. Đau không? Ta cho ngươi thổi thổi. Mộ khinh nam vẻ mặt đau lòng nói. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên tay cầm ở chính mình trong lòng bàn tay, chính trọng thế nói, về sau ta nhất định sẽ không còn như vậy, ngươi tin tưởng ta. Mộ khinh nam tự sau khi trở về giống như là thay đổi một người giống nhau, tuy rằng trước mặt ngoại nhân vẫn là như vậy lạnh nhạt, chính là đối nàng tựa hồ càng thêm thân thiết. Bọn họ hai người tuy rằng đã ở bên nhau thật lâu, nhưng là cảm tình trước sau không có quá lớn biến hóa. Lúc này đây Vân Hàn Yên cảm thấy mộ khinh nam đối chính mình ái càng sâu. Ít nhất hắn so trước kia sẽ đau lòng người. Thường một lần chính mình có loại cảm giác này khi vẫn là chính mình sinh nợ thời điểm, nàng nhớ rõ khi đó mộ khinh nam thiếu chút nữa khóc ra tới. Một cái ở chiến trường phía trên đều chưa từng rớt qua nước mắt tám thức nam nhi, thế nhưng cũng sẽ đỏ mắt. chương 332 thuộc phi hoán nghiệm. Hảo, giả tin tưởng ngươi. Vân Hàn Yên nhẹ nhàng nói. Hai người nghỉ vai sau khi liền đi sảnh ngoài dung bữa, hôm nay sở giao khó được không có đối mộ khinh nam a du mà này bữa cơm cũng ăn phá lệ hảo. đồ ăn sáng qua đi mộ khinh nam cùng vân hàn yên quyết định đi một chuyến kính quốc chùa. lại quá không lâu chính là cảnh yên hoàng sau ngày rỗ. mộ khinh nam muốn đi bái tế một chút cảnh yên hoàng sau, bởi vì cảnh yên hoàng sau linh vị ở kính quốc chùa cung phụng, cho nên bọn họ hai người quyết định đi kính quốc chùa. tước chừng sau nửa canh giờ quản gia tiến đến, vương gia nương nương xe ngựa đã chuẩn bị tốt. hảo, mộ khinh nam nhàn nhạt trả lời. tước trưởng một nén nhang sau hai cái thu thập thỏa đáng. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên hơi hơi đi hướng xe ngựa, Vân Hàn Yên nhớ tới lần trước đi kính quốc chùa cầu phúc, khi đó mộ khinh nam còn ở xuất trinh, mà chính mình khi đó đối hắn phá lệ lo lắng, thậm chí có mấy ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nhớ tới này đó Vân Hàn Yên hơi hơi có chút xúc động, cũng hơi hơi có chút cảm thán, cảm thán thời gian này quá đến quá nhanh này chỉ chớp mắt chi gian khoảng cách lần đầu tiên đi kính quốc chùa cầu phúc cũng đã 3 tháng. Xe ngựa chậm rãi xử, đột nhiên ngoài xe chuyển đến ly ca thanh âm. Nương nương. Đến hoa viên muốn xuống xe sao? Vân Hàn Yên hơi hơi hỏi. Dừng xe đi, đã lâu không có tới nơi này ta cũng muốn nhìn một chút nơi này cảnh sắc. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Tuy rằng vương phủ cảnh sắc cũng thực mỹ, nhưng là đối với cả ngày ở vương phủ sinh hoạt, đối vương phủ cảnh sắc đã thẩm mị thiếu thốn Vân Hàn Yên tới nói, nhưng cái đó đã không tính cái gì, hiện tại nàng muốn nhìn đến chính là này vùng ngoại ô tự nhiên phong cảnh. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên cùng xuống xe ngựa. Hắn cũng muốn nhìn một chút này hoa viên đến tổn cùng là cái gì cảnh sắc thế nhưng đủ để cho Vân Hàn Yên như thế bắt bẻ người sinh ra hương thú. Vừa xuống xe khi, mộ khinh nam cũng có chút hơi hơi kinh ngạc, hiện tại chính trực đầu thu, trong thành rất nhiều hoa loại đều đã điêu tản, mà trong hoa viên cũng chỉ có cúc hoa chờ ít ỏi vài loại hoa nở rộ. Mà này hoa viên không giống nhau, tuy rằng hiện tại đã là mùa thu nhưng là tiết mùa này đó nhân tố tựa hồ đều không có ảnh hưởng đến chúng nó, đủ mọi màu sắc hoa nhiều đến không xuể. Tựa như Vân Hàng Yên lần đầu tiên đến nơi đây khi giống nhau. Cho dù xem qua vô số cảnh đẹp mộ khinh nam cũng hơi hơi chấn động, này đó hoa giải ở hắn trong mắt hiện tại chính là Mỹ lệ nhất tồn tại. Quả thực là quá thần kỳ, này đó hoa quả thực là quá Mỹ, ta trước nay cũng không biết hoa giải cư nhiên cũng có như vậy động nhân tâm nguyện thời điểm. Mộ khinh nam nhẹ nhàng tán thưởng, trong mắt lập loè một tia quan mang. Ta lần đầu tiên tới nơi này khi cũng bị nơi này cảnh sát sở xúc động, lúc ấy tâm tình của ta cũng cùng hôm nay ngươi giống nhau. Khi đó tâm tình của ta thật không tốt, nhưng nhìn đến này đó kiên cường hoa nhi về sau, tâm tình của ta tức khắc hảo rất nhiều. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, bước chân chậm rãi hướng đi hoa viên trung ương. Vân Hàn Yên tức khắc cảm giác tâm tình hảo rất nhiều, mà mấy ngày này phiền não cũng tựa hồ đều tạm thời cách xa nàng đi. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên tại đây hoa viên đi dạo sau một lúc lại tiếp tục ngồi trên đi trước kính quốc chùa xe ngựa. Ước chừng 15 phút sau, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở kính quốc chùa chân núi. Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên tay nắm tay, cùng hướng ở vào đỉnh núi Kính Quốc chùa đi đến. Hai người từng bước một về phía trước đỉnh đi đến, rốt cuộc ở sau nửa canh giờ hai người tới ở vào đỉnh núi Kính Quốc chùa. Này Kính Quốc chùa tuy rằng khó thượng, nhưng vẫn như cũ có bó lớn bó lớn khách hành hương tiến đến cầu phúc lễ tạ thần. Bọn họ tới đỉnh núi khi chùa miếu nội đã có bó lớn bó lớn thế gia tiểu thư, các nàng nhìn Mộ Khinh Nam ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng ái mộ, mà các nàng đầu ở Vân Hàn Yên trên người ánh mắt tức là khinh thường, đố kỵ. Còn có người trên mặt rõ ràng mang theo oán hận. Trong lúc nhất thời Vân Hàn Yên sắc mặt trầm xuống dưới, phảng phất tùy thời muốn tức giận giống nhau, một bên Mộ Khinh Nam thấy Vân Hàn Yên có chút không cao hứng, vội vàng phát ra khởi quanh thân Hàn khí dùng lạnh nhạt ánh mắt quét quét người chung quanh. Người chung quanh thấy Mộ Khinh Nam này phúc ánh mắt đều thức thời rời đi, mà mấy cái không muốn đi thế ra tiểu thư cũng đều bị nhà mình mẫu thân lôi đi. Mộ Khinh Nam thấy bọn họ đều đi rồi, nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, cái này Vân Hàn Yên hẳn là sẽ không sinh khí đi. Quả nhiên Vân Hàn Yên thấy tất cả mọi người thức thời lui xuống lúc sau, lộ ra vừa lòng tươi cười, mà này cười ở mộ khinh nam trong mắt vì nàng làm cái gì đều đăng giá. Đi thôi, chúng ta đi chính đường hỏi một chút phương trượng cảnh yên hoàng sau linh vị đặt ở nơi nào. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam hai người đi vào chính đường khi, phương trượng đang cùng hắn các đệ tử giảng kinh Phật, thấy Vân Hàn Yên ở đường ngoại hơi hơi buông xuống trong tay kinh Phật, hướng Vân Hàn Yên nơi địa phương chậm rãi đi tới. a di Đà Phật Không biết thí chủ hôm nay tới tìm Lão Nạp là bởi vì có gì? Lão phương trượng nhàn nhạt nói. Phương trượng, chúng ta tưởng hướng ngài hỏi một chút cảnh yên hoàng sau linh vị ở nơi nào. Chúng ta tưởng tế bái một chút nàng. Vân Hàn Yên ngẩn đầu hơi hơi mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương bài vị liền ở phía sau chính đường. Phương trượng cung kính nói. Xem Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam trang phục nhất định là trong cung người. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên ở phương trượng dẫn dắt dưới, tới ở vào chính đường đối diện một cái khác chính đường Cái này chính đường uy nghiêm không thua gì vừa mới mọi người cung bái chính đường, mà cái này chính đường chỉ có cảnh yên hoàng sau một người linh vị, cùng một thất cảnh yên hoàng sau bức họa, mỗi năm mộ chấn vũ đều sẽ một mình ra cung tới nơi này tiểu trụ một đoạn thời gian. Chính đường sở hữu bức họa đều là xuất từ mộ chấn vũ tay, này đủ để thấy được mộ chấn vũ cùng cảnh yên hoàng sau cảm tình có bao nhiêu sao thầm, đây là thuộc phi cùng cực cả đời đều theo không kịp. Tuy rằng nàng dùng nhất cực đoan phương pháp hại chết cảnh yên hoàng sau, Nhưng là nàng trung quy ngồi không thượng cái kia vị trí, trung quy không chiếm được cảnh yên hoàng sau giống nhau ái, nàng chỉ có thể sống ở chính mình bệnh một giấc ngậm. Mộ. Vân Hàn Yên nhìn một vài bước mộ trấn vũ cấp cảnh yên hoàng sau họa họa, họa trung nữ tử mỹ đến làm người hít thở không thông, hoặc tính hoặc động động làm nhân tâm động, này họa họa đều là cảnh yên hoàng sau hàng ngày, có đang ở ngắm hoa, có lặng lặng ngồi ở ghế trên, mỗi một chương đều sinh động sinh động, có lẽ cảnh yên hoàng sau thật sự thật sâu dấu vết ở mộ chấn vũ trong lòng đi. Vân Hàn Yên nhìn này một vài bức họa, họa trung nữ tử thật sự cùng Vân Hàn Yên có chút hơi hơi giống nhau, chẳng qua họa trung nữ tử so Vân Hàn Yên nàng nhiều vài phần dịu dàng ý nhị, mà Vân Hàn Yên tắc nhiều vài phần hiên ngang. Hai người xem xong họa sau đến cảnh yên hoàng sau bài vị trước, hai người nhẹ nhàng quỳ gối trên đệm mềm, mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đối bài vị khái đầu sau từng người cấp cảnh yên hoàng sau thượng ba nén hương. Lúc này, mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên không biết chính là, ở trong phủ sở giao đã sắp nháo phiên thiên. Sở giao ở trong phủ nơi trốn lấy nữ chủ nhân tự cho mình là, lại không biết chung quanh bọn họ đều đang âm thầm cười nhạo chính mình. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới mộ khinh nam trong lòng chỉ có Vân Hàn Yên một người, nhưng nghề hà này sở giao cố tình chính là không biết lượng sức, không nghĩ tới trong phủ trên giới người chợt đều đang xem nàng chê cười thôi. chương 333 Thục Phi Hoán Niệm Thượng song hương sau Vân Hàn Yên nhìn nhìn mộ khinh nam sắc mặt, thấy hắn thần sắc như thường sau thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cảnh yên hoàng sau tuy rằng không có nuôi nâng quá hắn, nhưng dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân, hơn nữa nếu không phải thuộc phi đem hắn cùng mộ lưu khinh đổi nói, thì hắn nhất định cũng có thể hưởng thụ đến cảnh yên hoàng sau thuần túy tình thương của mẹ. Mộ khinh nam tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, sống như thế nhiều năm mới biết được chính mình mẫu thân có khác một thần, mà chính mình như thế nhiều năm mẫu thân liên hợp nàng thân sinh nhi từ nơi trốn đều nghị trí chí chính mình vào chỗ chết, cái này làm cho hắn như thế nào không thất vọng buồn lòng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, cho dù hắn cường đại đến không người địch nổi cũng vẫn như cũ sẽ có ẩn sâu dưới đáy lòng lược điểm. Vân Hàn Yên thấy mộ khinh nam quỷ như thế lâu cũng có chút đau lòng, nhìn mộ khinh nam, tuy rằng hắn sắc mặt như thường nhưng là hắn ánh mắt bán đứng hắn, hắn trong ánh mắt đều là đau thương, hắn nhất định là nhớ tới cảnh yên hoàng sau cùng thuộc phi đi. Vân Hàn Yên ở mộ khinh nam bên người quỷ, xem mộ khinh nam như vậy chính mình cũng không có thể ra sức, chỉ ngóng trông mộ khinh nam có thể sớm ngày cởi bỏ khúc mắt đi. Ước chừng một nén nhang sau mộ khinh nam từ chính mình suy nghĩ chung đi ra, thấy Vân Hàng Yên vẫn luôn ở chính mình bên cạnh thủ, nội tâm ức chế không được cảm động đột nhiên sinh ra, còn hảo tự mình còn có nàng. Vân Hàng Yên hiện tại ở mộ khinh nam trong lòng quả thực chính là sinh mệnh một bó quang, chiếu sáng hắn về sau lộ. Mộ khinh nam nhẹ nhàng đứng lên, Vân Hàng Yên thấy mộ khinh nam đứng lên chính mình cũng đứng dậy muốn đứng lên. A. Vân Hàng Yên kinh hô. Bởi vì quý lâu lắm duyên cớ, Vân Hàng Yên toàn bộ chân đều đã tê dần. Mới vừa đứng lên một nửa liền chịu đựng không nổi hướng trên mặt đất đảo đi, đang lúc Vân Hàn Yên cảm thấy chính mình khó thoát một quăng ngã thời điểm một cái dày rộng thân thể tiếp được hắn. Mộ Kinh Nam thấy Vân Hàn Yên lập tức liền phải ngã xuống đi không cần suy nghĩ lập tức chống được sắp sửa ngã xuống Vân Hàn Yên. Cảm ơn. Vân Hàn Yên rất ít đối mộ Kinh Nam nói những lời này, mà hôm nay nàng phi thường tưởng đối mộ Kinh Nam nói những lời này, này hai chữ tuy rằng thực đoạn, thực nhẹ nhưng là bao hàm nàng đối mộ Kinh Nam sở hữu cảm kích cùng tôn trọng. Hảo, cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Mộ khinh nam đỏ mặt nói. Hảo a, chúng ta đây đi thôi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt ôm mộ khinh nam cánh tay nói. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên thượng song hương chuẩn bị rời đi khi, thấy bên ngoài mênh mông quần cuộn tới một đám người. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên thấy có người tới vội vàng trốn vào hậu đường nội. Không lâu lúc sau ngoài cửa tiến vào một nữ nhân, nữ nhân này dẫm lên kêu ngạo nện bước đi đến cảnh yên hoàng sau bài vị trước mặt, nàng không có quy xuống. Mà là trên cao nhìn xuống nhìn cảnh yên hoàng sau bài vị, phản phất cái này bài vị là nàng tình địch giống nhau. Mà nữ nhân này đúng là thuộc Phi, thuộc Phi trên cao nhìn xuống nhìn bãi ở ở giữa bài vị, tựa hồ cảnh yên hoàng sau liền ở nàng trước mặt sống sở sở đứng giống nhau. Cảnh yên, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạt ta, nếu không có ngươi ta liền sẽ là hoàng hậu, nếu không có ngươi ta liền không cần như thế thật cẩn thận hoặc là, nếu không có ngươi hết thảy đều là thuộc về ta, nhưng chính là ngươi đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về ta hết thảy Hoàng thượng súng ái, hoàng hậu vị trí, ngay cả ngươi hải tử đều phải đương thái tử. May mắn ta nghe trộm được ngươi cùng hoàng thượng nói chuyện, bằng không ngươi còn muốn cướp đi ta nhiều ít. Thục phi bình tĩnh nói làm như ở cùng cảnh yên hoàng sau tố khổ giống nhau. Còn hảo ta nghe được bằng không ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì đâu. May mắn ta, may mắn ta thông minh, may mắn ta đem ngươi hải tử cùng ta hải tử đánh cháo bằng không ta hải tử vĩnh viễn sẽ không bước lên đại vị. Nếu ngươi bất hòa ta đoạt ta sẽ không hại ngươi Nếu ngươi bất hỏa ta đoạt, ta sẽ không cho ngươi hạ độc, nhưng chính là ngươi đoạt đi rồi hoàng thượng sở hữu ái. Cho nên ta muốn trả thù ngươi, ta muốn đem ngươi hài tử đổi thành ta hài tử, cho nên ta phải cho ngươi hạ độc, ta muốn cho ngươi chết đều không được sống yên ổn, ta muốn cho ngươi biết ngươi cực cực khổ khổ dưỡng như vậy nhiều năm hài tử là ta nhi tử. Ha ha ha. Thục phi có chút điên cuồng cười, mắt toán độc nhìn cảnh yên hoàng sau bài vị. Ta nguyên bản cho rằng ngươi đã chết lúc sau hết thảy đều hẳn là của ta, hoàng hậu vị trí, hoàng thượng ái. Vô thượng quyền lợi, nhưng chính là ngươi âm hồn không tan, làm hoàng thượng tâm tâm niệm niệm đều là ngươi, ngươi đã chết hoàng thượng cũng vướng bận ngươi, ngươi đã chết hoàng thượng đều phải ở kính quốc chùa vì ngươi kiến một tòa miếu, còn muốn cho chúng ta mỗi năm đi bái ngươi. Ngươi chính là cái tiện nhân, đúng là âm hồn bất tán tiện nhân." Thục Phi vẻ mặt oán độc nói, "Nếu ngươi còn sống ta thật muốn đương trường xé lạ ngươi miệng, hiện tại ta thật muốn đem ngươi linh vị tạp cái nát nhừ. Ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán tiện nhân, ngươi có biết hay không ngươi sau khi chết" Mỗi năm hoàng thượng đều sẽ tới nơi này trụ một đoạn thời gian, còn có này đó họa, đều là hoàng thượng vì ngươi họa, hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa vì ta họa quá một bức họa Thuộc Thục Phi cảm xúc từ kích động chuyển đến đau thương. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên nhìn Thục Phi tùy ý nhục mạ hoàng hậu, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại bất lực. Mộ khinh nam hơi hơi nhìn đang ở nổi điên Thục Phi, trong lòng lạnh leo đột nhiên sinh ra, này vẫn là hắn lúc trước kính trọng mẫu Phi sao. Nay quả thực liền cùng phố phường người đàn bà đanh đá không có gì hai dạng. Nàng con ở nơi đó khoe ra nàng đã làm sở hữu thương tổn cảnh yên hoàng sau sự, từng cọc từng cái đều trăm phương ngàn kế làm nhân tâm hàn. Mười mấy năm trước mộ khinh nam còn tưởng rằng thuộc phi chỉ là bởi vì mộ lưu khinh không có mẫu thân mà đối hắn hảo, mà lúc sau nàng đối mộ lưu khinh càng ngày càng tốt đối chính mình càng ngày càng không tốt. Mộ khinh nam mấy năm nay vẫn luôn cho rằng chính mình làm sai cái gì chọc nàng không cao hứng, nhưng đến cuối cùng mới biết được. Nguyên lai nàng căn bản không phải chính mình thân sinh mẫu thân, mà là chính mình sát mẫu kẻ thù. Sau một lúc lâu lúc sau Thuộc Phi dường như phát tiết xong rồi, liền vô vô chính mình ống tay háo xoay người ra chính đường, mà nàng vừa rồi biểu tình rõ ràng là ghét bỏ, liền dường như nơi này có bao nhiêu giờ giống nhau. Vân Hàn Yên thấy Thuộc Phi đi rồi, liền lôi kéo mộ khinh nam đi trở về chính đường, đem Thuộc Phi vừa mới lộn loạn họa một lần nữa quả hảo, mà mộ khinh nam toàn bộ hành trình đều một lời chưa phát. Vân Hàn Yên thấy mộ khinh nam cái dạng này thật là đau lòng, nếu chuyện này phát sinh ở chính mình trên người chính mình chỉ sợ đã sớm ngất xỉu đi. Ai có thể chịu đựng được như vậy tàn khốc hiện thực đâu. Phía trước tuy rằng ở thư từ thượng đã viết rất rõ ràng, nhưng này trung quy không thắng nổi giáp mặt nói có lực đánh vào. Hảo, không cần tại đây đợi, chúng ta hồi phủ đi. Vân Hàn Yên lôi kéo mộ khinh nam vẻ mặt lo lắng nói. Hảo, mộ khinh nam nhàn nhạt nói. Vân Hàn Yên lôi kéo Mộ Khinh Nam tay một đường đi tới chân núi, mà lúc này Vương phủ xe ngựa cùng Ly Ca sớm đã chờ ở dưới chân núi, thấy Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên trở về vội vàng đem buộc ở trên cây xe ngựa cởi bỏ. Sau một lát hai người ngồi ở hồi Vương phủ trên xe ngựa. Mộ Khinh Nam biết lúc này còn không phải tố giác thuộc phi tốt nhất thời cơ, nhất định phải tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, đêm này mẫu tử hai người một lưới bắt hết, lại không cho bọn họ có đông sơn tái khởi cơ hội. Như thế nghĩ, Mộ Khinh Nam ánh mắt càng thêm kiên định. Đệ 334 chương tìm tra. Kiêm ngữ thấy tuy là đã lược hiện lao thái mâu thân, trong lòng lại là cảm khái và ngàn. Nàng muốn vươn đi đụng vào tay lại thu trở về. Nàng không biết, cái này chính mình gọi mâu thân nữ nhân không lẩu thanh sắc khuôn mặt dưới, đến tột cùng cất giấu chút cái gì. Mâu thấy cách đó không xa rừng chút thấp thoáng dưới kiêm ngữ. Nàng mắt tựa hồ bị mãn sơn khắp nơi mà đến hơi nước che lại, phản phất ở nàng trong ấn tượng, kiêm ngữ vẫn là cái kia thượng ở tã lót bên trong trẻ mới sinh. Sao trong nháy mắt liền thành như vậy duyên dáng yêu kiều cô nương? Kiêm ngữ vốn là sinh cao gầy tú mỹ, mặt mày chi gian mơ hổ có người kia bóng dáng. Mâu chỉ cảm thấy trong lòng một trận độ đau, chính mình đến tuột cùng bao lâu không ngờ khởi quá hắn. Không, hắn tựa hồ mỗi ngày đều sẽ đến chính mình trong ngộng đi lên một chuyến. Trong ngộng, hắn như cũ đối chính mình cười mi mắt con cong, cực kỳ giống mới gặp bộ dáng. Mâu hướng tới trong hư không vươn tay, phản phất người nọ liền ở ly chính mình không xa địa phương. Kiếm nữ nhìn mâu si ngốc bộ dáng, không cấm âm thầm suy đoán nói, nàng hay không nhớ tới chính mình kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Kiếm ngữ trung quy vẫn là kêu không ra mẫu thân hai chữ, này hai chữ nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật như cự thạch giống nhau ngạnh ở nàng trong lòng. Làm nàng lúc nào cũng có chút thở không nổi cảm thụ. Tự Kiếm ngữ hiểu chuyện tới nay, trong đầu liền không có mẫu thân cái này từ khái niệm. Hiện giờ nữ nhân này có cùng chính mình rất là tương tự dung mạo, nhưng mặc dù là như vậy, Kiêm ngữ cũng trước sau không thể tự nhiên kêu ra mâu thân hai chữ. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một con mã phong, kiêm ngữ mạch bị hoảng sợ. Nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng nói, a, vật gì? Kiêm ngữ này một tiếng mâu suy nghĩ kéo lại, nàng hướng tới kiêm Nữ chạm phương hướng vây vây tay. Kiêm ngữ có chút không thể tưởng tượng, nàng không biết mâu gọi nàng qua đi là vì chuyện gì. Trong lòng tuy là suy đoán không ngừng, chính là này trên mặt lại là một chút đều cũng không hiện sơn lộ thủy. Nếu là mộ khinh nam tại đây, sợ cũng sẽ vui mừng một chút đi. Rốt cuộc này mọi việc bất động thanh sắc thói quen kiêm ngữ nhưng thật ra học cái mười thành mười giống. Mâu nhìn mặt mày chi gian mơ hồ có ngày xưa thân vương bóng dáng kiêm ngữ, bất giác hai hàng thanh lệ đã từ bên mái xe qua. Nàng lôi kéo kiêm ngữ tay, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa kiêm ngữ gò má. Nàng tinh tế miêu tả kiêm ngữ hình dáng, phản phất ở xuyên thấu qua nàng nhìn về phía một người khác. Kiêm ngữ nhìn mặt mày cùng chính mình tương tự mâu, trong lòng cũng dâng lên vô biên chua xót các nàng hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn lẫn nhau, lại một câu cũng không có nói. Sở Giao ngày này thấy bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, hậu hoa viên thực dược cùng mẫu đơn khai đến độ cực hảo. Nghĩ chính mình ngày thường ở núi rừng bên trong, hiếm khi có thể nhìn đến như vậy hoa khai đến xá tím đỏ bừng, vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Như thế nghĩ, nàng liền ra cửa phòng. Thực dược cùng mẫu đơn ở trong gió lay động hoa chi, làm như kia năm màu mây tía xa xa treo ở chân trời. Sở Giao không cấm xem đến ngây người. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Mỹ Diệu cảnh trí. Từ khi nàng đi vào Kinh Thành, nơi này hết thể đều cùng nàng từ trước là như vậy bất đồng. Mà nàng cũng dần dần bắt đầu ý thức được, chính mình cùng cái này phồn hoa thế giới có bao nhiêu sao không hợp nhau. Nghĩ đến đây, sở giao có chút ảm đạm thần thương, nàng nghĩ lại lại nghĩ tới Vân Hàng Yên. Nàng trong lòng dần dần bị ghen ghét tràn ngập, nàng âm thầm thầm nghĩ, bằng cái gì nàng Vân Hàng Yên liền có thể trở thành vạn người kính ngưỡng Vương Phi. Mà chính mình lại vĩnh viễn chỉ có thể là cái hương dã nha đầu. Sở giao ở đi vào kinh thành lúc sau, liền cũng cố tình đi hỏi thăm quá Vân Hàn Yên lai lịch, nàng có chút giật mình. Vốn tưởng rằng này ra tĩnh vương phi nhất định đến là danh môn vọng tộc con vợ cả nữ nhi mới có tư cách làm, lại không nghĩ này Vân Hàn Yên cũng bất quá là cái thư nữ thôi. Như thế nghĩ, sở giao trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều, không hề tựa mới vừa rồi như vậy kích động. Vân Hàn Yên làm bà vú ôm nhi ra tới phơi phơi nắng. Lại không nghĩ ở phía sau trong hòa viên thấy sở giao. Sở giao thấy là Vân Hàng Yên, bất giác nhớ tới nàng cùng mộ khinh nam khanh khanh ta ta, nhị tấn tư ma bộ dáng Sở giao lòng đấu kỵ giống như hỏa thượng rót ru giống nhau, có một chút một mạ ba thức cao. Sở giao không cấm hồi tưởng khởi Lâm Đạc đã từng nói qua nói, Lâm Đạc giống như lời nói thâm thia trôn tránh chính mình nói, kỳ thật này Vân Hàng Yên cũng không có gì ghê gớm, cũng bất quá chính là Vân gia con vợ lẽ nữ nhi thôi. Nếu là luận xuất thân Kỳ thật nàng so ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi, chỉ là. Lâm đạc chuyện vừa chuyển, lại như thế nào cũng không chịu tiếp tục nói tiếp. Sở giao ở một bên chờ nóng nội, liền thúc giục nói, Lâm đại ca, sở giao từ nhỏ sinh trưởng ở Sơn Giã Chi Gian. Không có cha mẹ thân nhân, tiểu nữ tử từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm đại ca ngươi, liền từ trong lòng cảm thấy ngài thập phần thân thiết. Sở giao ở trong lòng sớm đã đem ngài coi là đại ca, hiện giờ như vậy tình hình, còn thỉnh đại ca rủ lòng thương muội muội, nói. Sở dao còn làm bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, sờ sờ khỏe mắt kia không tồn tại nước mắt. Lâm Đạc thấy sở như thế bộ dáng, liền biết nàng đã mắc nhu. Hắn vô sở dao tay, làm bộ thở dài một hơi nói, sở dao cô nương, ta cũng là thiệt tình đem ngươi làm như muội muội, mới lắm miệng nói như thế một câu. Nếu là ngày nào đó ngươi cùng kia vân ra tiểu thư chính diện đụng phải, ngươi nhưng chớ có sợ nàng. Chỉ lo cùng nàng chu toàn, lại ở vương ra trước mặt giả một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Muội muội như vậy hoa dung nguyệt mạo, ai thấy đều sẽ sinh ra nhìn thấy mà thương cảm giác, vương gia chỉ sợ cũng là như thế. Sở giao bình tĩnh nhìn cách đó không xa Vân Hàn Yên, trên mặt thần sắc thật là càng thêm kiên định lên. Mạnh, nàng phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nàng buông xuống mặt mày, giống như vô tình chiều Vân Hàn Yên kia chô vội vàng thoáng nhìn. Vừa vặn, cùng Vân Hàn Yên ánh mắt đánh vào cùng nhau. Sở giao làm bộ tất cung tất kính bộ dáng, chậm rãi hành đến Vân Hàn Yên trước mặt. Nàng tối người hướng tới vân hàn yên phương hướng khuất thân hành lễ nói cấp vương phi nương nương thịnh an vương phi nương nương vạn phúc kim an vân hàn yên nhìn sở giao một bộ mặt cùng tâm không hợp bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng thập phần phiền muộn vân hàn yên vốn định không đi để ý tới có lẽ này sở giao cũng liền có ánh mắt tự hành rời đi thôi lại không nghĩ nàng vẫn là bình tĩnh đứng ở chính mình trước mặt sở giao thấy vân hàn yên đầy mặt nghi hoặc chi sắc liền mở miệng nói tỷ tỷ ngươi thả nhìn trong hoa viên thượng dược khai đến cỡ nào hảo Này hồng đảo như là quốc sắc thiên hương mẫu đơn giống nhau. Vân Hàng Yên khó hiểu sở giao ý tứ, liền cũng không đi tiếp. Sở giao thấy Vân Hàng Yên vẫn là một bộ không lộ thanh sắc bộ dáng, biên lại tiếp tục nói, chỉ là, này thuộc dược khai đến lại hồng. Trung quy không phải mẫu đơn, này con vợ lẽ rốt cuộc không phải con vợ cả, vô luận như thế nào đều người lồn một đầu. Nghe đến đó, tuy là Vân Hàng Yên có ngốc cũng nghe ra tới sở giao là đang ám phúng nàng không phải con vợ cả thân phận. Vân Hàng Yên không cấm cười lạnh một tiếng nói. Sao, sợ cô nương hôm nay nhưng thật ra hảo hứng thú. Chỉ là không biết, cô nương ban đầu ở sơn giã bên trong lớn lên, sao như vậy sự tình nhưng thật ra biết đến rõ ràng. Sở dao có chút buồn cười che miệng thấp thấp cười, vương phi thật đúng là treo gẹo ta, việc này kinh thành bên trong có ai người không hiểu. Vân Hàn Yên nghe đến đó, trong lòng mạch cả kinh. Một cái đáng sợ ý niệm hiện lên ở nàng trong óc, chẳng lẽ này đó là mộ khinh nam chính miệng nói cho nàng. Vân Hàn Yên không thể tin được, lại cũng không dám ở lâu. Nàng trong lòng đã là đối mộ khinh nam nổi lên hiềm khích. Vân Hàn Yên trở lại trong phòng, có chút hoán bất quá thần tới. Lại thêm chi ngày gần đây tới mộ khinh nam nói cho chính mình muốn nhiều hơn nhường sở giao, Vân Hàn Yên trong lòng hoài nghi càng sâu. Vân Hàn Yên không cấm trong cơn giận dữ, lập tức mang theo nhi đi đô lăng bắc kia chỗ. Nàng vốn chính là cái hấp tấp, chịu không nổi ủy khuất tính tình, sở giao như thế một ngáo. Sợ là thay đổi ai, cũng sẽ chịu không nổi. chương 335 lòng mang quỷ thai. Mộ Lưu Khinh biết được trước một ít Nhật Tử Mộ Chấn Vũ sách phong một ít biên cảnh khu vực thủ lĩnh, hơn nữa theo sau phụ hoàng còn riêng phái Mộ Khinh Nam đi một chuyến biên cảnh, trong lòng rất có khó chịu. Hắn trong lòng biết này không riêng sẽ ảnh hưởng tới rồi hắn Thạch Tương Vương địa vị, thậm chí còn uy hiếp tới rồi chính mình quyền lợi. Đặc biệt là Mộ Khinh Nam, hắn biết hiện tại phụ hoàng so với chính mình càng là nhìn chúng hắn. Chính là Mộ Lưu Thanh trăm triệu không nghĩ tới chính là Mộ Khinh Nam thế nhưng như thế mau liền có điều động tác. Ngàn không cam lòng vạn không cam lòng. Kết quả là hắn vông xuống trong tay sở hữu sự, ở mộ khinh nam vừa trở về hết sức liền cũng đi một chuyến biên cảnh khu vực, lợi dụng chính mình vương ra thân phận cũng là cũng là bộ ra những cái đó thủ lĩnh không ít lời nói. Nghĩ thầm từ giữa tắc quái, là thời điểm thắng lấy điểm thi thố làm những người đó cái gì cũng không chiếm được, cái gì cũng làm không được. Làm mộ khinh nam hết thể nỗ lực đều uổng phí, còn có thể làm chính mình một lần nữa được đến mộ chấn vũ trong dụng. Vừa mới trở về mộ lưu thanh cẩn thận một suy nghĩ, hôm nay lại là nên thượng triều nhật tử. Tự biết đây là cái cơ hội tốt biên như suy tư gì biên đứng dậy đi trước. Trong triều đình, mộ lưu thanh vừa tới liền nói, bẩm báo phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn báo. Mộ chấn vụ không phải không biết mộ lưu thanh đi biên cảnh khu vực việc, trong lòng cũng sáng tỏ mộ lưu thanh muốn nói cái gì, kết quả là cũng là không thèm để ý cũng không ngẩng đầu lên nói, giảng đi. Bẩm báo phụ hoàng, nhi thần mấy ngày trước đây hiểu biết đến, ngày gần đây không ít biên cảnh khu vực có tiến đến bái phỏng có phái người đưa tới không ít kỳ bảo muốn cùng chúng ta thành lập hữu hảo quan hệ, Nhi thần trước đó vài ngày riêng đi tìm hiểu một chút biên cảnh khu vực, cùng thủ lĩnh nhóm nói chuyện với nhau mới biết, nơi đó phía trước cũng thường là chiến loạn nổi lên bốn phía binh hoang mã loạn, dân chúng quá chính là lo lắng sốt ruột sinh linh đồ thán, Nhi thần cho rằng, nếu lúc này bọn họ tiến đến, sợ là vì làm chúng ta vươn viện thủ, như vậy đi xuống chẳng những sẽ giận chó đánh mèo đến mặt khác khu vực, còn sẽ xử chúng ta tổn thất to lớn, thả không được dân tâm, cho nên Nhi thần cảm thấy phụ hoàng cách làm thật là không ổn. Mộ Chấn Vũ biết Mộ Lưu Thanh đây là ở châm ngòi ly rán đều không phải là thiệt tình ý tưởng, liền giận tí mặt, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, trong lòng chỉ niệm chính mình đích lợi, quốc gia của ta cùng hắn quốc sớm có liên hệ, ngươi lại như thế nào biết được, lúc này ngươi lại niệm khởi quốc sự niệm khởi bá tính tới. Ta xem ngươi là sợ có thất chính ngươi địa vị đi. Phu hoàng, Nhi thần cũng là thật là vì quốc gia bá tánh suy xét mới ra này kiến nghị, mong rằng phụ hoàng tam tư Mộ Lưu Thanh phát hiện Mộ Chấn Vũ tựa hồ hiểu biết chính mình tâm tư. Ngầm cắn chặn răng. Mộ lưu thanh, liền ngươi về điểm này tâm tư ngươi cho rằng chấm không biết sao. Ngươi cả ngày trà trộn với pháo hoa nơi, có từng lo lắng quá quốc sự. Ngươi nếu sớm có loại suy nghĩ này, ngươi liền sớm đến dân tâm. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại chính ngươi suy nghĩ cái gì. Mộ chấn vũ một phách cái bản giống to đến. Chính là phụ hoàng. Chấm nhìn ngươi là xem nhẹ nam đi liền mới đi theo đi, hẳn nếu là không đi lần này ngươi lại sao lại có tâm. Mộ khinh nam lo lắng quốc sự. Nhi thần cung cũng là có tâm, sao lại nói theo cái cách nói này kia? Không cần nói nữa, bái triều. Mộ chấn vũ đứng dậy trực tiếp rời đi, lưu lại còn đứng tại chỗ mộ lưu thanh. Mộ lưu thanh như thế nào cam tâm, đứng ở tại chỗ thẳng cắn răng dầm chân. Tâm tình phiền muộn mộ lưu thanh hạ triều trực tiếp đi tới Yến Phúc Lâu. Tiểu nhị, đem các ngươi này rượu ngon đều cho ta mang lên. Vừa vào cửa mộ lưu thanh liền vũ cái bản lớn tiếng ồn ào. Ra, ngài muốn rượu, thỉnh chăm dùng. Tiểu nhị lấy tới hai đại cái bình rượu đặt ở trước mặt hắn. Mộ lưu thanh biên uống rượu vừa nghĩ trên triều đình sự, nghĩ bằng cái gì hắn mộ khinh nam có thể làm, hắn mộ lưu thanh liền không thể. Càng nghĩ càng là bất mãn, một ly một ly đi xuống rót, Mấy chen xuống bụng lúc sau, hắn phủng bình rượu lảo đảo lắc lư ở đại đường hô, hắn kẻ hèn mấy cái biên cảnh thủ lĩnh làm gì được ta. Kẻ hèn một cái mộ khinh nam lại có thể làm khó dễ được ta. Ta chính là đường đường thạch tương vương. Sớm muộn gì có một ngày này thiên hạ đều sẽ là ta ta còn để ý ngươi mấy cái tiểu quốc. Ta nếu là tưởng, này ngôi vị hoàng đế có thể nói là dễ như trở bàn tay liền có thể tới tay. Chờ ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế ta liền san bằng các ngươi kêu phiến thổ địa Ta muốn đem các ngươi đều đạp lên dưới chân. Ta muốn cho này thiên hạ đều biết sự lợi hại của ta. Chờ, thực mau ta chính là hoàng thượng. chung quanh người vừa nghe đó là cả kinh, có chỉ chỉ trò trò có khe khẽ nói nhỏ có cũng trốn rất xa sợ gây họa thượng thân. Nơi xa một bàn thượng trung phong buông trong tay chén rượu, nhìn nơi xa nổi điên dường như mộ Lưu Thanh, nghĩ nghĩ vừa mới hắn nói qua nói, khỏe miệng dương lên một phách cái bản tiểu nhị, mua đơn. Đem đồng tiền đặt lên bàn, liền rời đi. Trở lại vương phủ, hắn liền trực tiếp đi vào Mộ Khinh Nam trước mặt, "Vương gia, ngươi cũng biết tiểu nhân hôm nay gặp được ai?" "Ai?" Mộ Khinh Nam nhấp nhấp ly trung trà. "Tiểu nhân hôm nay ở Yến Phúc lâu gặp được Thạch Tương Vương Mộ Lưu Thanh." Mộ lưu thanh. Hắn từ biên cảnh đã trở lại. Hắn đi đâu làm gì? Nói đến này mộ khinh nam liền buông xuống trong tay cái ly. Tiểu nhân thấy hắn hôm nay có lẽ là tâm tình không tốt, uống nhiều quá, ở kia đại phóng cùng từ kia. Phải không? Chỉ sợ hắn là đi qua phụ hoàng nơi đó đi. Hắn nói chút cái gì nói đến nghe một chút. Hắn nói này ngôi vị hoàng đế a sớm hay muộn là của hắn, hắn không thèm để ý những cái đó biên cảnh khu vực những cái đó thủ lĩnh nhóm cũng không thèm để ý ngài. Nói sớm muộn gì có một ngày đều phải đem các ngươi đạp lên dưới chân. Hảo hắn cái mộ lưu thanh. Hắn quả thực ở đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý. Ta liền biết hắn không có hảo tâm. Tự mình sau khi trở về hắn liền đi biên cảnh. Quả nhiên là có mục đích không nghĩ tới hắn như thế mau liền phải xuống tay. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Mộ khinh nam sau khi nghe xong khí đứng dậy mang đến. Vương ra ngài bất giận. y tiểu nhân xem này mộ lưu thanh tuy giã tâm đại, nhưng đầu góc ngu rốt. Trung Phong cười cười nói đến chỉ giáo cho. Vương ra ngài xem, vài chén rượu xuống bụng là có thể ở trước công chúng giảng ra nói như vậy, còn nữa nói, sự tình qua không bao lâu hắn liền xuống tay, nói vậy chỉ là nóng vội cũng không quá quá đầu vóc, người như vậy còn khó đối phó. Lời này không phải không có đạo lý, chắc là hắn cùng phụ hoàng nói cái gì. Không được, ta muốn giảng việc này nói cho phụ hoàng. Mộ khinh nam xoay người chuẩn bị rời đi. Trung Phong giữ chặt mộ khinh nam nói đến, vương ra chầm đã, chúng ta không vội hiện tại nói cho hoàng thượng. Chúng ta có thể ở quan sát quan sát cái này, Mộ Lưu Hoàn Trả sẽ làm cái gì tay chân, hắn hiện tại như vậy bị nhục, nói vậy còn sẽ có bước tiếp theo thi thố. Chờ hắn có điều động tác trở lên báo cũng không muộn, chúng ta hiện tại không thể bại lộ, chờ rút dây động rừng. Mộ Khinh Nam nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy Trung Phong lời này xác thật có đạo lý, trong lòng tức giận cũng nhỏ đi nhiều. Ngồi xuống thân nhẹ điểm đầu đối Trung Phong nói, "Hảo, ngươi nhiều hơn Lưu tâm hắn, một phát hiện hắn có điều hành động, lập tức đăng báo." "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Là, vương ra. Trung Phong dứt lời xoay người rời đi. Mà mộ khinh nam bưng lên chén trả, nhìn ngoài cửa sổ, như suy tư gì. Đệ 336 trương sinh nghi. Mộ nhẹ nam mỗi ngày chỉ cần thượng song chiều liền lập tức hồi phủ, đại ở trong phủ một ngày cũng không thấy phải đi ra ngoài. Vân Hàng Yên thấy mộ nhẹ nam như vậy, liền đem mộ thôi thôi đưa tới mộ nhẹ nam bên người, giúp hắn giải buồn. Vân Hàng Yên nhìn không biết vì sao phạm sầu mộ nhẹ nam, trong lòng cũng thực xuất ruột nhưng là nhẹ nam không nói chính mình cũng không thể lão hỏi hắn đồ tăng nhẹ nam phiền não liền cố ý nói nhẹ nam ngươi ở trong phủ hoàng nhi liền giao cho ngươi nhân cơ hội này nhiều cùng hoàng nhi thân cận thân cận nhẹ nam thấy nghịch ngậm vân hàng yên cười trở về thành liền đem mộ thôi thôi ôm vào trong ngực hoàng nhi ngươi xem ngươi nương liền sẽ lười biếng hảo hảo nếu yên nhi không cần chúng ta phụ tử chúng ta đi rồi đó là hoàng nhi ngươi liền cùng cha sống nương tựa lẫn nhau đi vân hàng yên cùng mộ nhẹ nam náo loạn sẽ Liền đem mộ thôi thôi mang đi, tính toán cấp mộ nhẹ nam để lại chút không gian tới tưởng sự tình. Mộ lưu khinh ngày ngày ở trong phủ cùng mẫu đơn uống rượu, chỉ là uống rượu số lần nhiều, tiểu lượng cũng liền tăng lên, có thứ, mẫu đơn cho rằng mộ lưu khinh uống say, liền nhân cơ hội dò hỏi, vương ra, thần thiếp nghe nói ngươi biên cương phản loạn là bởi vì ngươi khiến cho, chính là xác có việc này a Mộ lưu khinh nghe được mẫu đơn như vậy hỏi chuyện chính mình, trong lòng không miễn nhớ tới hứa thanh ý đi hề đối chính mình quyết bảo. Ngụy có thể tùy thời thử một chút Mẫu Đơn. Vì thế hắn làm bộ uống say, phối hợp Mẫu Đơn, nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không xem Bổn Vương uống say, tính toán lầm đạo Bổn Vương à Ngươi từ nào nghe nói à Bổn Vương chính mình đã làm sự như thế nào không biết? Bổn Vương khi nào đi qua biên cương, biên cương không phải cái kia ngu xuẩn mộ nhẹ nam cấp thu phục sao? Không cần cùng Bổn Vương nhắc tới hắn, phiền đã chết." Mẫu Đơn thấy Mộ Lưu Khinh như vậy nói, trong lòng có chút khả nghi, ngày thường Mộ Lưu Khinh có từng nói như vậy lời nói. Chẳng lẽ hắn hoài nghi chính mình, không được không thể đang hỏi đi xuống, vương ra, thần thiếp đương nhiên tin tưởng người, định là có người loạn khua môi múa mép, thần thiếp sai rồi, thần thiếp không nên để những cái đó, lại càng không nên để người kia tới, vương ra mau mau uống rượu, thần thiếp cùng vương ra ở uống một ly. Mộ lưu khinh tuy đối mẫu đơn hoài nghi, nhưng vẫn là phối hợp đêm nay, tính toán ngày mai làm lầm đạc đi điều tra mẫu đơn thân thế. Nhị ngày, mộ lưu khinh phái lâm đạc đi tra rõ mẫu đơn thân phận. Hắn hoài nghi mẫu đơn vô cùng có khả năng là mộ nhẹ nam phái tới nằm vùng, tiếp cận chặt vạn. Lâm Đạc từ phủ ngoại trở về, đi vào thư phòng. Vương gia, theo tiểu nhân sở tra, mẫu đơn cô nương từ nhỏ xuất thân nông gia, thân thế thập phần sạch sẽ, cũng không có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Vương gia yên tâm đi. Lâm Đạc quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyển cung kính ngưỡng mộ Lưu nhẹ nói. Mộ Lưu khinh nghe Lâm Đạc kết quả, nghĩ thầm, mẫu đơn thân thế như vậy sạch sẽ, một chút bại lộ đều không có có thể hay không là có người cố ý lau mẫu đơn thân thế, càng ngày càng đối mẫu đơn hoài nghi. Mẫu đơn chính mình từ mộ lưu khinh đối chính mình thái độ, càng ngày càng phát giác mộ lưu khinh đối chính mình hoài nghi, không giống ngày thường như vậy sủng ái, này nhưng như thế nào cho phải, mẫu đơn trong lòng thập phần nôn nóng, trong lòng vẫn luôn không ngừng suy xét. Mộ lưu khinh đi vào mẫu đơn trong phòng, thấy mẫu đơn ở trong phòng đi qua đi lại, liền đột nhiên một chút tiến lên ôm mẫu đơn, dò mẫu đơn ngảy dựng. Quang suy xét như thế nào ứng đối mộ lưu khinh không phát hiện có người tiến vào, nặng cái khó lo cái không nghĩ đến linh cảm, ngoài miệng ra vẻ tiểu khí hoán giận nói vương ra, đây là làm gì, hù chết thần thiếp. Theo sau lại giả vờ ủy khuất mà chiều mộ lưu khinh nói, vương ra, thần thiếp gần nhất có phải hay không chọc tới ngài, ngươi đều không tìm thần thiếp, thần thiếp đối vương ra một mảnh thiệt tình, lại bị vương ra hiểu lầm, thần thiếp còn không bằng chết cho xong việc, cô phụ vương gia sùng ái. Mẫu đơn càng nói càng cảm thấy ủy khuất cuối cùng nhịn không được nước nở lên. Mộ Lưu Khinh nhìn đến Mẫu Đơn khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, trong lòng thập phần đau lòng, trong lòng rốt cuộc là đối Mẫu Đơn có vài phần cảm tình, liền nhẹ giọng an ủi Mẫu Đơn, "Tiểu mỹ nhân, chớ có lại khóc, buồn vương nhìn thật là đau lòng, buồn vương không có quên ngươi." Gần nhất buồn vương sự tỉnh có một chút nhiều, xem nhẹ mỹ nhân, "Mỹ nhân đừng sinh buồn vương khí, xem buồn vương này không phải tới tìm mỹ nhân, đừng khóc, lại khóc buồn vương chính là muốn đi." Nói cô ý hướng cửa lại gần một chút, Mẫu đơn chuyển biến tốt liền thu, liền lấy khăn tay nhẹ lau nước mắt, theo sau nói: Vương gia, ngươi thật là chán ghét, thần thiếp không khóc. Hứa Thanh Y ở ngoài cửa, vừa lúc nhìn đến mộ Lưu khinh đem Mẫu đơn ôm nhau nhập hoài hình ảnh, nhìn hai người bọn họ tình trạng ý tiếp cảnh tượng, trong lòng thập phần khó chịu, liền che mặt khóc lóc rời đi. Nghĩ Thẩm Vương gia chính là không nghe chính mình khuyên bảo, biết rõ Mẫu đơn lòng mang ý xấu lại vẫn như cũ sủng nàng, chính mình thiệt tình đối Vương gia, Vương gia lại như thế ghét bỏ chính mình càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, liền đi phòng bếp cầm một vò rượu chính mình một mình ở đỉnh họng gió trung uống rượu, tới tiết chính mình trong lòng thống khổ, uống rượu dường như sẽ nghiện, Hứa Thanh Y càng uống càng mê say, bất chi bất giác đã uống lên một vò, ngoài miệng vẫn muốn uống rượu. Lâm Đạt vừa lúc đi ngang qua đỉnh họng gió, thấy Hứa Thanh Y hồ nôn loạn ngữ, còn muốn uống rượu, liền tiến đến trong phòng tìm mộ Lưu khinh. Vương gia, hứa cô nương chính mình một người ở đỉnh họng gió uống say, nên làm sao bây giờ? Ngươi hay không tiến đến nhìn xem? Lâm Đạc dò hỏi Mộ Lưu Khinh, nghe theo hắn phân phó. Chỉ thấy Mộ Lưu Khinh nhẹ giọng hừ một tiếng, không cho là đúng nói, bổn vương mới lười đến quản nàng, dù sao nàng cha là quảng gia, chắc chắn có người quản, chớ có để ý tới. Liền phân phó Lâm Đạc đi xuống. Lâm Đạc không biết không được lại đi đến đỉnh Hong Gió phụ cận, nhìn đến Hứa Thanh Y còn tại đỉnh Hong Gió giải rượu điên, trong lòng cũng thập phần đau lòng cái này cô nương, hắn cảm thấy cái này cô nương đối vương gia khá tốt, ngày ngày vì vương gia nấu cơm đồ ăn chịu thương chịu khó, không biết vương gia như thế nào tưởng, phóng như thế tốt cô nương không cần. Lâm Đạc liền thiện làm chủ trương trước đem Hứa Thanh Y gì đưa về trong phòng đi, liền đi phủ ngoại vì Hứa Thanh Y gì thỉnh đại phu. Hứa Thanh Y sau khi tỉnh lại, đã biết mộ Lưu Khinh thái độ, mỗi ngày chảy nước mắt, nàng trong lòng quá thống khổ, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, cả người nhìn nháy mắt gầy ốm rất nhiều. Ở Ngự Thư phòng trung, Mộ Chấn Vũ nghe phía dưới người hồi báo, nói mộ Lưu Khinh thượng xong chiều, rảnh rỗi không có việc gì. Trở lại trong phủ vẫn là cả ngày uống rượu, mê loạn bất ham thập phần suy suốt. Mộ Trấn Vũ trong lòng cũng là thập phân khí, nhưng khí về khí, hắn biết chính mình đối mộ Lưu Kinh gửi lại hy vọng vẫn là khá lớn, hắn cũng không biết mộ Lưu Kinh đến tổn cùng là vì cái gì liền thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình lần trước răng dạy, làm hắn đối chính mình mất đi tin tưởng. Mộ Trấn Vũ thật sự không nghĩ ra, liền tính toán ngày mai gọi tới mộ Lưu Kinh, dò hỏi một phen, làm hắn sớm chút khôi phục ý chí chiến đấu. Đừng như vậy lười nhác đi xuống, hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Ma mộ nhẹ nam thông qua mẫu đơn truyền tin cũng biết được mộ lưu khinh gần nhất thập phần tiêu cực, mẫu đơn vẫn như cũ bộ không ra cái gì quan trọng manh mối mộ nhẹ nam không tin mộ lưu khinh như vậy trong sạch, chẳng lẽ là tưởng đứng ngoài cuộc. Không được, chính mình tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được, không tin tìm không ra mộ lưu khinh nhược điểm, tính toán phái người liền tính đào ba thước đất cũng phải tìm ra biên tác. Đệ dạy dỗ. Hôm nay Mộ Chấn Vũ tính toán gọi tới Mộ Lưu Khinh, hắn nhìn ngày ngày tiêu cực Mộ Lưu Khinh, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, chính mình đối Mộ Lưu Khinh thật sự là thất vọng tột đỉnh, nhưng lại cũng không nghĩ bởi vậy từ bỏ hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là Cảnh yên hài tử, trong lòng vẫn là đối hắn có điều kỳ vọng, liền phân phó Tiểu hỷ Tử đi Thạch Tương Vương phủ tuyên mộ Lưu Khinh tiến cung, tính toán đề điểm một phen. Đang ở Thạch Tương Vương phủ chuẩn bị cùng mẫu Đơn uống rượu tận hứng mộ Lưu Khinh, vừa mới chuẩn bị uống lên lên, liền nghe thấy Lâm Đạc sốt ruột gõ cửa phòng. Mộ Lưu Kinh trong lòng có một ít giận dữ liền nhìn về phía mở cửa tiến vào lâm đạc, ngữ khí giận dữ, cái gì sự làm người vô cùng lo lắng, không thấy được buồn vương đang cùng tiểu mỹ nhân uống rượu, Quấy dày buồn vương nha hứng, mau nói, cái gì sự, bằng không buồn vương không tha cho người. Lâm đạc sợ nhất trọc giận mộ Lưu Kinh, liền vội vội giải thích, vương ra, vi thần không dám, là bên người hoàng thượng hỷ công công tới trong phủ, nói hoàng thượng tuyên ngài tức thời tiến cung, hỉ công công đang ở sảnh ngoài hầu đâu. Lúc này mộ lưu khinh còn thực thanh tỉnh, nhìn đến mâu đơn còn tại chính mình trên đùi ngồi, liền vô vô mâu đơn, làm mâu đơn đi về trước. Mâu đơn đi rồi, hắn nghĩ thầm, phát sinh cái gì sự. Gần nhất chính mình vẫn luôn án binh bất động, rất sợ rút dây động dừng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho phụ hoàng lòng nghi ngờ, như thế nào đột nhiên phụ hoàng muốn triệu kiến chính mình, chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn chính mình hồn nhiên không biết, chính là hắn không có đầu mối. Lâm Đạc. Ngươi nhưng nghe được hoàng thượng lần này tuyên ta tiến cung là ý gì, là gần nhất phát sinh cái gì sao? Mộ lưu khinh thấy mẫu đơn đi ra ngoài, liền mở miệng dò hỏi lâm đạc. Vương ra, theo tiểu nhân ngày gần đây điều tra, gần nhất cũng không sự tình phát sinh, tiểu nhân cũng không biết hoàng thượng đột nhiên tuyên ngươi là bởi vì cái gì, nếu không tiểu nhân đi trong cung hỏi thăm một phen. Lâm đạc không dám ngẩng đầu, túi đầu trả lời. Mộ lưu khinh nghĩ vẫn là chạy nhanh tiến cung gặp mặt phụ hoàng, nhìn xem là cái gì tình huống ở làm thương lượng, tính. Chờ ngươi trở về đều khi nào, ngươi đi trước bị xe, mặc làm Hỉ công công chờ lâu lắm. Theo sau, Mộ Lưu khinh đi theo Hỉ công công đi vào Ngự thư phòng, đập vào mắt nhìn đến hoàng thượng đang ở kia túi đầu phê duyệt tấu chương, cau mày, chút nào không nghe được Hỉ công công cùng Mộ Lưu khinh đã đến. Hỉ công công đi đến hoàng thượng bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, Thạch Tương vương tới." Theo sau Mộ Chấn Vũ phân phó Hỉ công công trước tiên lui hạ, ngoài miệng liền nói, "Lưu nhẹ, chấm lần này kêu ngươi tiến đến ngươi có biết là cái gì sự?" Mộ lưu khinh lắc lắc đầu, ngoài miệng nói, phụ hoàng, nhi thần không biết, có cái gì sự phụ hoàng phân phối nhi thần liền hảo. Mộ chấn vũ thấy mộ lưu khinh thái độ thực hảo, liền nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là chấm nghe nói gần nhất ngươi luôn thích rượu như mạng, chấm rất là lo lắng ngươi à, lưu nhẹ, ngươi có biết phụ hoàng cho ngươi rất lớn hy vọng à, ngươi cũng không thể lão làm phụ hoàng thất vọng, đừng luôn uống rượu, chú ý thân thể, có cái gì vấn đề, chấm có thể giải quyết đều giúp ngươi giải quyết. Mộ Lưu Kinh nghĩ thầm. Phụ hoàng đây là xảy ra chuyện gì, đột nhiên đối chính mình như thế hảo, chẳng lẽ là có trá, không được chính mình muốn cẩn thận chút, không thể chứ phụ hoàng nói. Liên nói, làm phiền phụ hoàng lo lắng, nhi thần gần nhất chỉ là tâm tình không tốt, có chút phiền não lấy này tới mượn rượu tiêu sầu, nhi thần đang lúc trắng niên, thân thể không ngại, mong rằng phụ hoàng chớ có lo lắng nhi thần, nhi thần lần này trở về sẽ không ở uống rượu ham chơi, định sẽ không cô phụ phụ hoàng một phen tâm ý. Mộ chấn vũ thấy mộ lưu khinh nhận sai thái độ thập phần hảo. Trong lòng cũng rất là được lợi, rất là vui vẻ nói, chấm liền biết ngươi ở chấm hoàng tử trung là nhất đẳng, tất nhiên sẽ không làm chấm thất vọng, phụ hoàng còn vẫn luôn thực lo lắng ngươi, nghe được ngươi phàn nói chuyện này, phụ hoàng trong lòng nhạc cực kỳ, chấm hoàng nhi định là thiên chi tiêu tử. Lúc này ra tĩnh trong vương phủ, Vân Hàn Yên cùng Ly Ca chính bồi mộ thôi thôi ở sảnh ngoài chơi đùa, nhìn một ngày so một ngày nói chuyện rõ ràng mộ thôi thôi. Vân Hàn Yên trong lòng rất là vui mừng, hiện tại mộ thôi thôi đã sẽ đi rồi, rất là bớn mình, luôn trên bàn bản hạ Trong mắt nhìn đến cái gì đồ vật liền hướng trong miệng phóng, đúng là dùng người khán hộ thời điểm. Vân Hàn Yên nhìn bướng bình mộ thôi thôi không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, nàng đối khi còn nhỏ sự tình đại bộ phận đã rất mơ hồ, khi đó nhớ rõ nàng còn nhỏ, cha mẹ vội vàng công tác không rảnh không rảnh lo nàng, chính mình đi theo gia gia mãi mãi ở quê quán trụ. Quê quán là cái nông thôn, gia gia cùng mãi mãi đi ngoài ruộng vội vàng, chính mình liền ở ven đường điên chạy vội, một cái không chú ý, chính mình té ngã ở giếng cạn trung. Gia gian mãi mãi thật vất vả tìm người liền tới chính mình, kết quả trên lưng vẫn là bị thương, lưu lại vết sẹo. Khi đó cha mẹ biết sau, đem gia gian mãi mãi gian dậy một phen, cũng từ quê quán tiếp đi chính mình, Vân Hàn Yên nhịn không được sờ sờ trên lưng vết sẹo, mới nhớ tới chính mình xuyên qua lại đây. Vốn là không phải thân thể của mình, nơi nào còn có cái gì dấu vết, Vân Hàn Yên than nhẹ một hơi, nghĩ thầm, chính mình xuyên qua đến nơi đây, thục không biết cha mẹ bên kia cái gì thời tiết, chính là lãnh, vẫn là nhiệt cũng không biết cha mẹ gần đây thân thể như thế nào, chính mình rất là lo lắng, lại cũng không thể nời hà, càng nghĩ càng khó chịu, trên mặt bi thương chi sắc không thấy thiếu. Ly ca ở một bên nhìn Vân Hàn Yên trên mặt phiếm ưu sầu chi sắc, nghĩ thầm, vương gia đã trở lại trong phủ, ngày thường nhìn quen vương phi ái động cái vui trên đời, đột nhiên nhìn đến này ưu sầu chi sắc, chính mình trong lòng cũng có chút bi thương. Ly ca liền hỏi thành, vương phi, xảy ra chuyện gì, nơi nào không thoải mái sao, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Vân Hằng yên nghe được Ly Ca hỏi chuyện, liền cương cười trở về Thanh, không có việc gì, bổn Vương Phi chính là đột nhiên nghĩ đến nguyên lai like một ít việc, có chút cảm khái, nhìn nhìn mộ thôi thôi, phát hiện hắn đã ở chính mình trong lòng ngực xoa mắt, theo sau nhìn phía Ly Ca lại nói, Ly Ca, ngươi đem Hoàng Nhi mang về phòng đi, chơi như thế nửa ngày, nghĩ đến hắn cũng nên nghỉ ngơi, ngươi đem hắn giao cho bà Vũ, làm hắn ngủ một hồi đi. Ba mộ Lưu khinh từ ngự Thư phòng ra tới, hồi tưởng vừa rồi phụ hoàng ở ngự Thư phòng chung cùng chính mình lời nói. Nghĩ chẳng lẽ phía trước là chính mình hiểu lầm Phụ Hoàng, nghe Phụ Hoàng ý tứ là chưa từng từ bỏ chính mình, còn muốn ủy lấy trọng trách. Chính là nguyên lai Phụ Hoàng luôn trách cứ chính mình, mọi cách dân dạy, đối chính mình vẫn chưa biểu hiện như vậy như tình. Chẳng lẽ lần này có trá, không được đái chính mình hồi Phụ Thượng, thương lượng một phen, nhìn xem đến tuột cùng chuyện như thế nào đi. Chờ mộ lưu khinh trở lại trong phủ, liền triệu kiến lâm đạc, nói, lâm đạc, gần nhất mâu phi chính là từ trong cung truyền đến bất luận cái gì tin tức không có. Lâm Đạc lắc lắc đầu nói, vương ra, ngày gần đây thủ phi nương nương vẫn chưa truyền tin, dùng không cần tiểu nhân đi trong cung một chuyến. Mộ lưu khinh nghĩ thầm quang chính mình tại đây tưởng vẫn là không hiểu biết nội tình, chính mình ngày thường vẫn chưa chú ý hoàng cung động thái, nghĩ trong cung có mẫu phi ở, mẫu phi dù sao cũng là ở trong cung, ngày đêm có thể nhìn thấy phụ hoàng, như thế nào cũng có thể nghe được một ít tin tức hoặc là lời đồn đãi, chính mình đến tiến đến tìm nàng thương lượng. Nghĩ đến đây liền xuất khẩu nói thanh, Lâm Đạc. Bị xe ngươi theo ta tiến đến Kim Phượng cung gặp mặt mẫu Phi. Đệ 338 chương tưởng niệm. Từ khi tới Đỗ Lăng bắt chỗ, Vân Hàn Yên cả ngày không phải nhìn ngoài cửa sổ phát ốc, chính là một người ở đình viện bước chậm, có khi đi tới đi tới nhìn nơi nào đó liền bất động, này vừa nhìn chính là hồi lâu. Đỗ Lăng bắt trong lòng tất nhiên là rõ ràng Vân Hàn Yên suy nghĩ cái gì, bất quá chính là một cái mộ khinh nam thôi. Chính là hắn nhìn Vân Hàn Yên như vậy bộ dáng, trong lòng có nói không nên lời đau lòng. Nhìn đã nhiều ngày tới, Vân Hàn Yên đều đóng cửa không ra cũng không thấy người, Đỗ Lăng Bắc là đã bất đắc dĩ lại nhìn trong lòng khó chịu. Nghĩ mấy ngày nay Vân Hàn Yên cũng không ăn nhiều ít đồ vật, Này Đỗ Lăng Bắc riêng tự mình xuống bếp, làm rất nhiều Vân Hàn Yên ngày thường thích ăn điểm tâm cấp Vân Hàn Yên đưa đi. Thích thích thích. Trong môn một trận trầm mặc, không có đáp lại. Đỗ Lăng Bắc biết Vân Hàn Yên ở bên trong, chỉ là không có đáp lại thôi. "Hàn Yên, ta là Lăng Bắc." Đỗ Lăng Bắc ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Lúc này cửa mở Đỗ Lăng Bắc ngẩn đầu chỉ nhìn thấy từ từ tiểu Thụy Vân Hàn Yên, không có ngày xưa sinh cơ cùng hóa Bác, sắc mặt cũng là tiểu tụy không ít, trên mặt cũng đã không có từ trước ý cười, cả người gầy ốm rất nhiều. Đỗ Lăng Bắc đẻ nén xuống trong lòng từng trận đau ý, mỉm cười đối Vân Hàn Yên nói, ta coi người gầy ốm không ít, liền làm chút ngày thường người thích ăn, người nếm thử. Vân Hàn Yên chậm rãi ngồi xuống thân, chỉ là một câu nhàn nhạt cảm ơn người Lăng Bắc. Đỗ Lăng Bắc buông trong tay đồ vật, nhìn lại là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc Vân Hàng Yên cũng không biết nói chút cái gì. Hồi lâu qua đi, Đỗ Lăng Bắc nhẹ nhàng hỏi đến, "Ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao?" Vân Hàn Yên mặt người, ngẩng đầu nhìn Đỗ Lăng Bắc không có lên tiếng. "Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là Hàn Yên ngươi chớ quên hắn là như thế nào đối đãi ngươi." Đỗ Lăng Bắc nói đến này, trong lòng lửa giận đột nhiên sinh ra. Vân Hàn Yên cúi đầu, nói, "Lăng Bắc, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi về trước đi." Mây khói, ta nhìn đến Vân Hàn Yên như vậy, Đỗ Lăng Bắc có điểm chân tay luôn cuống. Hắn biết chính mình không nên ở ngay lúc này nhắc tới mộ Khinh Nam, chính là mộ Khinh Nam là hết thệ căn nguyên. "Ta không có việc gì, yên tâm đi." Hàn Yên vẫn là rũ đầu. "Kia, ta đi trước, có việc ngươi kêu ta." Đỗ Lăng Bắc trong lòng vẫn là không yên lòng, nhưng là cũng không có cách nào chỉ có thể xoay người chậm rãi rời đi. Đỗ Lăng Bắc đi rồi, vẫn Hàn Yên một người lặng lặng tự hỏi thật lâu, trong đầu hiện ra rất nhiều trước kia hình ảnh. Ngày ấy nàng cùng mộ kinh Nam nắm tay đồng du, Trợ thượng mộ kinh nam vì nàng tự mình chọn lựa ngọc trâm, cũng vì nàng thân thủ mang lên, khi đó hắn mắt toát lên ôn nhu. Đêm khuya, hắn ôm lấy nàng ngồi ở nóc nhà phía trên, mộ kinh nam lôi kéo tay nàng ưng thuận thệ hải minh sơn tại đây một khắc trở nên như thế trầm trọng, như thế xa xôi. Ngay thường, nàng tổng ái quấn lấy hắn làm hắn nhiều buổi chính mình chơi một chút, mà mộ kinh nam cũng chưa bao giờ sinh khí quá, luôn là vẻ mặt sủng lịch vớt nàng đầu nói, hảo hảo hảo. Đột nhiên, hình ảnh một chút hiện lên. Vân Ngươi vì sao phải hại ta? Sở giao tiêm thanh tiêu lên. Hàn Yên Mộ Khinh Nam nhìn Vân Hàn Yên, không có dư thừa lời nói. Ta không có. Ta không có. Nhẹ Nam, ngươi nghe ta giải thích. Vân Hàn Yên lôi kéo Mộ Khinh Nam góc áo khóc lóc nói đến. Không cần nói nữa, ngươi đi đi. Lúc này đây Mộ Khinh Nam quay đầu đi không có lại nhìn nàng. Nhẹ Nam Vân Hàn Yên ngã ngồi ở trên mặt đất. Nghĩ đến đây Vân Hàn Yên nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống dưới. Mấy ngày qua đi, Vân Hàn Yên tâm tình tựa hồ cũng bình tĩnh không ít. Nhưng này Đỗ Lăng Bắc biết nàng vẫn là không bỏ xuống được, hắn nhiều hy vọng thời gian thật sự có thể phai nhạt vết này hết thảy. Ngày này, Vân Hàn Yên một người dưới ánh trăng bước chậm, nhìn thấy trong đình viện gian ghế đá ngồi một người. Đến gần vừa thấy, là Đỗ Lăng Bắc. Đỗ Lăng Bắc vừa thấy là Vân Hàn Yên, nói: "Hàn Yên, bồi ta uống hai ly tốt không?" Vân Hàn Yên gật gật đầu, ngồi xuống. "Hàn Yên, tới này như thế lâu, ngươi có từng nghĩ tới bên kia thân nhân các bằng hữu?" Đô lăng Bắc uống xoàng một ngụm, ngẩng đầu hỏi đến. Như thế nào sẽ không nghĩ, cũng không biết bên kia chúng ta hiện tại là biến mất vẫn là hôn mê không tỉnh, cũng không biết cha mẹ thân thể thượng còn hảo, cũng không biết không có ta các bằng hữu đều như thế nào. Nghĩ vậy, Vân Hàn Yên tâm tình lại hạ xuống xuống dưới. Hàn Yên, ta hỏi ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi là lựa chọn lưu lại nơi này vẫn là trở về. Ta. Ta không biết Vân Hàn Yên ngẩng đầu, nhìn nhìn phương xa ánh trăng. Chính là vì mộ khinh nam. Đỗ Lăng Bắc hỏi cái này vấn đề thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng sáng tỏ đáp án là cái gì? Mà Vân Hàn Yên như cũ nhìn ánh trăng không nói gì. Ngươi nếu là lưu lại ngươi có từng nghĩ tới ngươi thân nhân sao? Ngươi nhận tâm bọn họ thương tâm sao? Cái này ta biết, chỉ là Vân Hàn Yên quay đầu nhìn phía Đô Lăng Bắc. Chỉ là ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn. Vân Hàn Yên cầm lấy chén rượu, trầm mặt không nói. Hàn Yên, ngươi ngẫm lại ngươi bạn bè thân thích, bọn họ bồi ngươi bao lâu? Ngươi như thế nào có thể đem chính mình ngã quỷ ở một cái mới nhận thức không lâu người, Huống chi hắn như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn lưu luyến hắn cái gì? Ngươi còn phải đợi hắn quay đầu lại sao? Hắn như thế nào đối với ngươi ngươi đã quên sao? Ta không có quên, ta cái gì đều không có quên Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói đến. Vậy ngươi chính mình ngẫm lại rõ ràng ngươi đến tột cùng nên như thế nào làm? Đỗ lăng bắt uống một hơi cạn sạch, sau đó rời đi. Đỗ Lăng Bắc nguyên tưởng rằng đây là một cơ hội có thể dùng phương xa thân nhân tới Đạ Động Vân Hàn Yên, như vậy có lẽ liền có thể chậm rãi buông Mộ Khinh Nam, sau đó trở lại quá khứ hảo hảo sinh hoạt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vân Hàn Yên thế nhưng đối Mộ Khinh Nam dùng tình như thế sâu. Đỗ Lăng Bắc đi rồi, Vân Hàn Yên một người ngồi ở đình viện suy nghĩ thật lâu. Có lẽ nàng thật sự hẳn là đã quên Mộ Khinh Nam trở lại hiện tại hảo hảo sinh hoạt sao? Kia nàng sẽ hối hận sao? Kia nếu nàng hối hận làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết. Mộ khinh nam buông quyển sách trên tay, ở phòng trong đi rồi vài bước. Hắn nhìn không được, hắn biết hắn tâm căn bản không ở nơi này. Hắn cả ngày bận lên bận xuống, không chịu làm chính mình nhàn rỗi xuống dưới. Hắn sợ hắn không còn xuống dưới, liền sẽ nhớ tới Vân Hàng Yên đã không ở chính mình bên người, nàng đã rời đi chính mình. Hiện tại phảng phất nơi nào còn đều có nàng bóng dáng, làm người cảm thấy nàng phản phất còn ở nơi này giống nhau. Đột nhiên trước mắt hiện ra Vân Hàng Yên thân ảnh, nàng mỉm cười xoay người chạy đi, mộ khinh nam dối tay đi bắt. Mới phát hiện này chỉ là chính mình trong lòng bóng dáng thôi. Này trong phủ đã không có Vân Hàn Yên, tựa hồ nơi này sinh khí cũng bị Vân Hàn Yên mang đi giống nhau. Làm người cảm giác hết thể đều là như vậy tử khí trầm trầm. Ta có phải hay không làm sai, ta có phải hay không không nên đuổi nàng đi. Mộ khinh nam một người ở trong phòng dạo bước nỉ non. Hàn Yên mộ khinh nam nhẹ nhàng kêu Vân Hàn Yên tên, cỡ nào hy vọng dây tiếp theo nàng liền đã trở lại, dây tiếp theo nàng liền ở hắn trước mặt, hắn liền có thể ôm lấy nàng. Nói cho nàng hắn có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam tâm lại trầm xuống dưới. chương 339 tưởng niệm thành tật. Từ rời đi mộ khinh nam, bọn họ hài tử Tùng Nhi thành Vân Hàn Yên duy nhất tinh thần ký thác. Nhìn Tùng Nhi kia cùng mộ khinh nam kia giống nhau như lúc mặt mày, Vân Hàn Yên luôn là sẽ nhớ tới từ trước. Mỗi phùng nghĩ đến đây, hiện thực liền sẽ nói cho nàng mộ khinh nam đã rời đi, đã không còn nữa. Những cái đó liền thật sự chỉ là qua đi, chỉ là hồi ức. Nhưng nắm lại chính mình còn có Tùng Nhi, nhất định phải đem Tùng Nhi chiếu cố hảo, mỗi khi nghĩ đến đây, cũng liền cảm thấy chính mình còn có một phần hy vọng, liền cũng cảm thấy an lòng không ít. Ngày nay sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, còn ở ngủ say Vân Hàn Yên nghe nói từng trận tiếng khóc, trong lòng tất nhiên là cảm thấy có việc phát sinh, vội đứng dậy đi xem. Chỉ xem Tùng Nhi ở đệm chân khóc nháo không ngừng, khuôn mặt đều đỏ bừng. Cái này làm cho Vân Hàn Yên này đương nương nhìn là từng trận lo lắng. Vân Hàn Yên vội vàng bế lên Tùng Nhi, Biên nhẹ nhàng chụp phủi, biên nhẹ giọng nhắc mãi, Tùng Nhi ngoan, Tùng Nhi không khóc, mâu thân tại đời kia. Nhưng như thế một lát sau, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, Đỗ Lăng Bắc cũng nghe này tiếng khóc suy nghĩ không quá thích hợp, vội vàng chạy tới muốn nhìn một chút có phải hay không ra cái gì sự. Hàn yên, Tùng Nhi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào vẫn luôn khóc nháo. Đỗ Lăng Bắc lo lắng hỏi đến. Ta cũng không biết ta, đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, nên sẽ không ra cái gì sự đi. Vân Hàn Yên suốt ruột sắp khóc ra tới. Có phải hay không trước đó vài ngày thiên lệnh, Tùng Nhi bị phong hàn. Hôm nay thân thể không khỏe mới như vậy khóc nháo không ngừng. Vân Hàn Yên nhìn Đỗ Lăng bắt suốt ruột hỏi. Nay Tùng Nhi là nàng duy nhất tinh thần ký thác, Tùng Nhi nhưng ngàn vạn không thể có việc. Nay vạn nhất nếu là ra cái gì sự nàng nhưng nên làm sao bây giờ a? Nghĩ vậy, Vân Hàn Yên nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Đỗ Lăng bắt thấy thế, nghĩ không thể suốt ruột. Lúc này cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến vội vàng đứng dậy an ủi Vân Hàn Yên. Hàn Yên, người trước đừng có gấp. Như vậy, chúng ta đi thỉnh Đại Phu nhìn xem, nhất định sẽ không có việc gì. Đỗ lăng bắt ôm Vân Hàn Yên, nhẹ nhàng chấn an hắn. Sứ men xanh, tốc tốc đi tranh thưởng vô sinh nơi đó đem hắn mời đến. Mau đi đỗ lăng bắt quay đầu đối phía sau Sứ men xanh nói. Đúng vậy rất lời, Sứ men xanh liền chạy đi ra ngoài. Thường vô sinh trong phủ, trong thư phòng. Một bộ bạch đi đi thường vô sinh đang xem sách, dưới ánh mặt trời hắn dị thường loa mắt. Thường vô sinh tiên sinh, ngài ở sao? Sứ men xanh ở bên ngoài rối rối đầu, nhẹ nhàng hỏi đến. Vừa thấy người đến là sứ men xanh, thường vô sinh khép lại sách, khỏe miệng nhẹ nhàng dưng lên, nói đến ở, vào đi. Sứ men xanh nhẹ nhàng đi vào trong phòng, ngẩng đầu gặp được dưới ánh mặt trời mỉm cười thường vô sinh thế nhưng bất chi bất giác xem ngây người mắt. Thường vô sinh đi đến sứ men xanh trước mặt xua xua tay, nói, như thế nào? Xem ngây người mắt. Sứ men xanh đến gần, phát hiện thường vô sinh trên đầu mang đúng là chính mình đưa phát quan, trong lòng bất giác có điểm tiểu hư phấn, trên mặt cũng biểu hiện ra che giấu không được tiểu vui sướng. Ngây ngô cười cái gì kia? Người như thế nào đột nhiên nhớ tới ta? Thường vô sinh nhìn sứ men xanh hỏi đến. Này sứ men xanh mới nhớ tới chính mình là vì chuyện gì mà đến, nghĩ đến trong phủ vân hàng yên còn ở nôn nóng chờ chính mình. Là cái dạng này, Tùng Nhi tự sáng sớm bắt đầu liền khóc nháo không ngừng. Nhà của chúng ta chủ tử sợ dù sao Tùng Nhi là đường bị phong hàn, hơn nữa Tùng Nhi còn quá tuổi nhỏ, thật sự là không yên lòng, cho nên muốn thỉnh thường đại phu cần phải tiến đến một gõ. Sứ men xanh đem Tùng Nhi tình huống một năm một mười nói cho thường vô sinh. Một khi đã như vậy suốt ruột, kia còn không mau đi. Vừa tới liền tại đây cười ngây ngô, cũng không sợ đến chế chính sự. Thường vô sinh rất lời gõ gõ sứ men xanh đầu. Sứ men xanh ủy khuất biểu biểu môi. Hảo, đi thôi. Thương vô sinh khỏe miệng nhẹ dương, vung lên ống tay háo xoay người rời đi. Ai? Người tử từ ta a Sứ men xanh biên truy biên kêu lên. Trên xe ngựa. Thương vô sinh nhìn sứ men xanh bên hung treo chính mình trước đó vài ngày thân thủ chế tác hương bao trong lòng liền tự giác vui mừng. Này hương bao, còn dùng tốt. Thương vô sinh híp mắt chử hỏi đến. Này hương bao thật là dùng tốt kia, ta nghe này mùi hương cùng khác hương bao không giống nhau, chính là thả chút cái gì. Sứ men xanh nghi hoặc nháy mắt nhìn thường vô sinh. Thường vô sinh trong lòng suy nghĩ, này hương bao chính là ta riêng vì người tự mình chọn lựa tài liệu thân thủ điều phối, như thế nào có thể cùng khác hương bao giống nhau kia. Cái này ngốc nữ nhân này chẳng lẽ đều không có phát hiện sao. Không có gì, độc nhất vô nhị bí phương há là có thể nói cho ngươi. Thường vô sinh nhắm mắt, đáy lòng tựa hồ có điểm tiểu tính tình. Mà này sứ men xanh tựa hồ còn không có nhìn ra nơi đó không thích hợp, ngây ngốc gật gật đầu trong miệng nỉ non nga, như vậy à? Thường vô sinh liếc sứ men xanh liếc mắt một cái, cảm thấy nữ nhân này thật cờ, nốc đến thật là đáng yêu. Khoe miệng lại lộ ra như vậy mỉm cười. Trong ngáy mắt, liền tới rồi đô lăng bắt chóng phủ. Sứ men xanh xuống xe liền chạy đi vào, hô to, thường đại phu tới, thường đại phu tới. Thường vô sinh ở phía sau lắc đầu, cười cười. Vào cửa sau, Vân Hàng Yên nhìn thấy thường vô sinh vội vàng chạy tới, nói vô sinh, ngươi mau nhìn xem Tùng Nhi, Tùng Nhi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Người trước đừng có gấp, ta trên đường nghe sứ men xanh nói, đại khái tình huống ta đã hiểu biết tới rồi, như vậy, người trước làm ta nhìn xem Tùng Nhi. Thường vô sinh nhìn sốt ruột Vân Hàng Yên, trấn an đến. Vân Hàng Yên vội vàng mang theo thường vô sinh ra đến Tùng Nhi trước mặt, nhìn Tùng Nhi còn ở khóc náo, Vân Hàng Yên tâm vẫn là ở nắm. Thường vô sinh đại khái quan sát một chút Tùng Nhi tình huống. Hàng Yên, yên tâm đi. Tùng Nhi hắn chỉ là bị cảm lạnh được phong hàn, cũng không lo ngại. Thật là như thế nào chị? mấy ngày mới có thể hảo. Vân Hàn Yên vẫn là thực sốt ruột. Như vậy, quay đầu lại ta cấp khai mấy uống thuốc, ngươi mỗi ngày cho hắn uy điểm, không cần mấy ngày liền sẽ hảo. sứ Men Xanh, ngươi tùy vô sinh đi bắt giữ đi. Vân Hàn Yên quay đầu đối sứ Men Xanh nói. Lúc này mới chậm rãi thấy Vân Hàn Yên bình tĩnh một ít. Thừa vô sinh đi rồi, Vân Hàn Yên lẳng lặng ghé vào Tùng Nhi đầu giường, nhìn hắn, phảng phất đang xem thu nhỏ lại mộ Khinh Nam. Đỗ Lăng Bắc nhìn như vậy Vân Hàn Yên, thật là đau lòng. Vô vô Vân Hàng Yên bả vai nói, Hàng Yên, ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng, nghỉ tạm trong chốc lát đi. Không, ta muốn bổi ta Tùng Nhi. Vân Hàng Yên nhẹ nhàng vỗ Tùng Nhi, cũng nhẹ nhàng nói đến. Nhìn Tùng Nhi, Vân Hàn Yên trong mắt tràn ngập ôn nhu. Lúc này, Tùng Nhi trong miệng mơ mơ hồ hồ nhắc mãi cái gì. Vân Hàng Yên nghiêng thai vừa nghe, trong mắt liền toát ra nước mắt. Này Tùng Nhi trong miệng thế nhưng kêu chính là cha. Nghe này từng tiếng Tùng Nhi sở kêu cha. Nhìn này cùng Mộ Khinh Nam cực kỳ giống mặt mày, Vân Hàn Yên rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Nàng cho nhận nàng ở tưởng niệm Mộ Khinh Nam, rời đi như thế lâu, đây đúng là nàng nhất vướng bận. Nàng ôm nàng Tùng Nhi, yên lặng mà khóc thật lâu thật lâu. Nàng ở khóc đã từng hết thảy, nàng ở khóc nàng Tùng Nhi, nàng cũng ở khóc nàng chính mình. Đỗ Lăng Bắc nhìn cũng không biết nên làm sao bây giờ, cũng cũng chỉ có thể như thế yên lặng mà nhìn nàng, bồi nàng thôi. Chương 340 thấy rõ chính mình thân phận Ngày thứ hai sáng sớm, sáng sớm Vân Hàn Yên đã bị Đỗ Lăng Bắc cấp lộng đi lên. Hôm qua Vân Hàn Yên vốn là không như thế nào ngủ ngon, mà bị Đỗ Lăng Bắc như thế lăn lộn tâm tình càng không hảo. Lúc này tưởng bóp chết Đỗ Lăng Bắc tâm đều có. Đỗ Lăng Bắc thấy Vân Hàn Yên này phúc guán ánh mắt lập tức liền cười, "Được rồi được rồi, mau đứng lên, hôm nay là chợ, ta mang ngươi đi mua sắm đi." Đỗ Lăng Bắc hôm nay cũng thật chính là hao tổn tâm huyết, xét thấy hắn cùng Vân Hàn Yên đều là từ hiện đại tới cho nên phá lệ hiểu hiện đại người tư tưởng. Nữ nhân không cao hứng thời điểm nên mua mua mua, phát tiết lúc sau tâm tình thì tốt rồi. Đi dạo phố, thật vậy chăng? Cái gì thời điểm? Vân Hàn Yên vẻ mặt hưng phấn hỏi, lúc này cái gì buồn ngủ đều vứt đến trên 9 tầng mây đi. Ngươi thu thập thỏa đáng dùng xong đồ ăn sáng chúng ta liền đi, hơn nữa ta nơi này rời thành Tây cũng không xa, không cần ngồi xe ngựa vài bước lộ liền đến, thuật tiện mang ngươi đi dạo này trong thành mỹ thực kỳ chân. Đỗ Lăng bắt vẻ mặt hưng phấn nói, này hưng phấn cảm xúc nhưng không thua gì Vân Hàng yên Tự xuyên qua tới nay, Đố Lăng Bắc Nương này được trời ưu ái địa lý ưu thế, nhưng không thiếu dạo này trợ, nay trong thành đại bộ phận mỹ thực nhưng đều bị hắn ăn cái biến. Vân Hàn Yên thấy Đố Lăng Bắc cái dạng này không cấm mắt trợn trắng, này nam nhân nào còn có ở người ngoài trong mắt cao cao tại thượng bộ dáng, này nào vẫn là Hán Xuyên công tử a, này rõ ràng chính là thâm niên đổ tham ăn một quả sao. Người Hán Xuyên công tử tư thế đâu? Vân Hàn Yên nhịn không được trêu đùa. Ở ngươi trước mặt nào yêu cầu những cái đó lệ nghi phiền phức. Chúng ta hai cái hiểu tận gốc dễ có cái gì hảo cất dấu. Đô lăng bắt nhàn nhạt nói. Lúc này hắn cũng không để bụng cái gì hình tượng. Này hai ngày hắn làm sở hữu nỗ lực đều là vì làm Vân Hàn Yên vui vẻ lên. Vô luận như thế nào chỉ cần nàng vui vẻ lên thì tốt rồi. Vân Hàn Yên dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong. Nhưng lúc này nàng đối bối tóc nhưng phạm vào sầu. Hôm qua nàng dưới sự tức giận liền mang theo Tùng Nhi rời đi vương phủ. Bởi vì đi tương đối cấp tròn nên cũng không có mang lên ly ca cùng sứ men xanh hai người. Chỉ là một mình một người mang theo Tùng Nhi đi tới Đỗ Lăng Bắc trong phủ. Vân Hàn Yên ngồi ở trước bàn trang điểm đã rất dài một đoạn thời gian, nhưng là cũng không có chảy đầu. Cái này làm cho Đỗ Lăng Bắc hơi hơi có chút nghi hoặc. Người như thế nào còn không chảy đầu a? Đỗ Lăng Bắc vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta sẽ không. Vân Hàn Yên vẻ mặt buồn bực nói. Nàng đuôi tóc từ trước đến nay đều là ly ca cùng sứ men xanh rút sơ, Hiện giờ không có ly ca cùng sứ men xanh hai người thật đúng là làm khó nàng. Vân Hàng Yên không cấm ảo nào lúc trước chính mình vì cái gì không học một hai cái bối tóc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đâu. Vân Hàng Yên ở trong lòng ám hạ quyết định, nàng quyết định quá mấy ngày nàng nhất định phải học mấy cái đơn giản bối tóc, như vậy cũng không đến mức giống hôm nay như vậy như thế quân bách. Ha ha ha, không nghĩ tới còn gặp nạn đảo ngươi thời điểm A. Đỗ Lăng Bắc không e rẻ cười nhạo nói. Vân Hàng Yên không có hảo ý nhìn Đỗ Lăng Bắc liếc mắt một cái, muốn nói trở về nhưng nàng lại không lời nào để nói. Ai làm nàng bị người bắt được nhược điểm đầu? Ngươi có thể hay không trải đầu? Vân Hàn Yên nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình Đỗ Lăng Bắc nhàn nhạt nói. Ta làm sao sơ các ngươi nữ nhân búi tóc ca, ta chỉ biết sơ nam nhân phát quan. Đỗ Lăng Bắc tức giận nói. Cái này Vân Hàn Yên cũng thật chính là bó tay không biện pháp, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng hay không có thể nữ giả nam trang đâu. Ngấm lại nàng liền cảm thấy kích thích. Vậy ngươi có thể hay không cho ta sơ một người nam nhân búi tóc? Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nữ giả nam trang? Đỗ Lăng Bắc không thể tin tưởng nói. Ân, đây cũng là không có cách nào chung biện pháp, ai làm ta sẽ không trải đầu, Huống hồ nơi này là cổ đại, ta khoác đầu đi ra ngoài hẳn là sẽ bị người trở thành kẻ điên đối đãi đi, ta nhưng không nghĩ bị người nem chứng túi lạn lá cải. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói, nói xong không quên đem lược đưa cho Đô Lăng Bắc. Đỗ Lăng Bắc nhàn nhạt tiếp nhận lược nghiêm túc cấp Vân Hàn Yên trải lên đầu. Ước chừng 15 phút sau Vân Hàn Yên đổi hảo Đỗ Lăng Bắc cho nàng tìm quần áo quần áo đi đến trong viện, mà lúc này ở trong sân chờ đợi Vân Hàn Yên Đỗ Lăng Bắc thấy Vân Hàn Yên dáng vẻ này cũng không cấm hơi hơi kinh ngạc, này nào vẫn là cái kia Vân Hàn Yên a, này rõ ràng chính là nhẹ nhàng công tử một cái sao, cặp kia môi không điểm mà chu, này cũng thật ứng môi hồng răng trắng những lời này. Thất thần làm cái gì a? đi a chúng ta đi trên đường a. Vân Hàn Yên hương phân nói, lúc này Đỗ Lăng Bắc mới từ ngây người trung hoán lại đây. Trong lòng không cấm cảm thán Vân Hàn Yên thật là cái yêu nghiệt Thực mộ đỗ Lăng Bắc cùng Vân Hàn Yên Hai người liền tới tới rồi trên đường Mà trên đường người thấy đỗ Lăng Bắc cùng Vân Hàn Yên Đều bị dùng cực nóng ánh mắt nhìn này hai người đỗ Lăng Bắc tuy rằng không có mộ khinh nam như vậy anh Tuấn Tiêu Sái Nhưng hắn tốt xấu là hắn xuyên công tử Dung mạo cũng ở thượng thừa cùng mộ khinh nam cũng không kém bao nhiêu Này kinh thành bên trong tự nhiên là có rất nhiều hái mộ hắn nữ tử Trên đường chậm rãi truyền đến từng đợt khe khẽ nói nhỏ thanh âm Những người này thảo luận đều bị chính là Vân Hàn Yên rốt cuộc là ai, là nơi nào tới. Có người suy đoán Vân Hàn Yên là cái nào thế gia công tử, nhưng chưa bao giờ ở trong kinh thành gặp qua Vân Hàn Yên, cho nên bọn họ cảm thấy cái này khả năng tính hẳn là không lớn. Cũng có người suy đoán Vân Hàn Yên là du lịch tứ phương hiệp sĩ, bởi vì Vân Hàn Yên ánh mắt chi gian có một loại lăng liệt, mà các nàng suy đoán đổi lấy chỉ là Vân Hàn Yên hơi hơi mỉm cười. Vân Hàn Yên tức khắc cảm thấy lấy cái này thân phận làm một ít sinh ý cũng không có cái gì không tốt. Bởi vì nàng là gia tĩnh vương phi duyên cớ, có rất nhiều hai mắt trừ nhìn nàng, cho nên rất nhiều lĩnh vực là Vân Hàng Yên còn không có tới kịp đụng vào. Cho nên Vân Hàng Yên có một loại dùng cái này thân phận làm một phen đại sự ý tưởng, nàng nghĩ hôm nay buổi tối trở về nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngấm lại đến tột cùng phải dùng cái này thân phận làm chút cái gì sự. Vân Hàng Yên ở Đỗ Lăng Bắc dẫn dắt xuống dưới tới rồi kinh thành chứ danh thành Tây chợ, này đến ven đường có không đếm được căn vật, cũng có này không đếm được cửa hàng. Vân Hàn Yên thực mô liền bỏ xuống sở hữu làm nàng phiền nao sự tình, chỉ một lòng chìm đắm trong đi dạo phố vui sướng chung. Đỗ Lăng Bắc, ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Bởi vì nàng hôm qua ra cửa khi cũng không có mang tiền, cho nên hôm nay chỉ có thể chiều Đô Lăng Bắc mượn. Hảo hảo hảo. Đỗ Lăng Bắc đem hai cái tiền đồng giao cho lão bản, cuối cùng Vân Hàn Yên tuyển chính là một cái tiểu lão hổ hình dạng đồ chơi làm bằng đường. Đỗ Lăng Bắc thấy Vân Hàn Yên cao hứng giống một cái hài tử giống nhau, không cấm có chút cảm khái, tuy rằng Vân Hàn Yên mặt ngoài bách độc bất xâm đào thương bất nhập giống nhau kiên cường, nhưng nàng chung quy là một nữ tử, cũng có yếu ớt thời điểm. "Ăn ngon, thật ngọt ngươi muốn hay không nếm thử?" Vân Hàn Yên cắn đồ chơi làm bằng đường vẻ mặt vui vẻ nói: "Ăn ngon là được, ngươi vui vẻ liền hảo, ta không ăn." Đỗ Lăng Bắc thấy như vậy Vân Hàn Yên cũng có chút vui vẻ, Vân Hàn Yên trùng với có thể vui vẻ một chút. Bởi vì hắn biết hôm nay buổi sáng nàng sở hữu cảm xúc, sở hữu làm bộ không có việc gì, làm bộ vui vẻ cảm xúc đều là trang. Mà lúc này hắn nhìn Vân Hàn Yên lộ ra thiệt tình tươi cười khi thật là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hào đi, ta đây ăn. Vân Hàn Yên méo đồ chơi làm bằng đường hướng một cái khác ngày hàng đi đến. Nói vậy Vân Hàn Yên đỗ lăng bắt hai người vui vẻ, lúc này Vương Phủ Nội đang có một hồi một hồi đại chiến đang ở trình diễn. chương 341 thấy rõ chính mình thân phận, nhị. Ngay nay sáng sớm, mộ giữ chấn sớm mà liền tới tới rồi vương phủ. Hôm qua hắn tử người khác trong miệng, nghe cập mộ khinh nam từ biên cương mang về một nữ tử. Hơn nữa nữ tử này còn đem Vân Hàn Yên đều khí đi rồi sự. Lúc ấy mộ giữ chấn cũng đã ngồi không được muốn tới mộ khinh nam trong phủ xem cái đến tuật cùng. Chính là lý trí nói cho hắn không thể đi, nhưng ngại với thật sự là lo lắng Vân Hàn Yên. Cho nên hôm nay sáng sớm hắn còn không có dùng đồ ăn sáng, liền đi vào vương phủ. Hoàng Huynh ở vương phủ sao? Mộ dữ chấn nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng hắn biết lúc này mộ khinh nam nhất định ở trong phủ nhưng là xuất phát từ lệ nghĩa vẫn là hỏi hỏi. Ờ ờ, vương gia lúc này đang ở sảnh ngoài dùng nữa, lao nô này liền mang ngài đi. Quản gia vẻ mặt cung kính nói, nói xong liền mang mộ dữ chấn đi vương phủ sảnh ngoài. Thực mau quản gia cùng mộ dữ chấn tới vương phủ sảnh ngoài, lúc này mộ khinh nam đang ở dùng đồ ăn sáng. Mộ dữ chấn hướng mộ khinh nam bên cạnh vừa thấy, quả nhiên không có vân hàn yên thân ảnh, xem ra đồn đãi là sự thật Mà lúc này mộ khinh nam bên trái ngồi một nữ tử, nữ tử này chính mọi cách lấy lòng mộ khinh nam, nói vậy đây là mang về vương phủ biên cương nữ tử đi, mộ dư chấn trong lòng tưởng. Thân đệ tham kiến Hoàng Huynh, mộ giữ chấn đối mộ khinh nam hơi hơi hành lễ, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, thâm tình có chút hơi hơi tiểu thụy, nghĩ đến là đêm qua cũng không có ngủ hảo. Mộ khinh nam thật sự như mộ dư chấn tưởng giống nhau không có ngủ hảo, tự hôm qua cùng vân hàn yên cãi nhau. Nàng mang theo Tùng Nhi rời nhà trốn đi lúc sau tâm tình của hắn liền kém tới rồi cực điểm, mà hôm qua buổi tối lại chuyển đến Vân Hàn Yên mang theo Tùng Nhi đi đỗ lăng bắt trong phủ tin tức, này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Hôm qua buổi tối mộ khinh nam suy nghĩ rất nhiều, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không thật sự sai rồi, sở giao hay không giống bọn họ nói tâm cơ sâu đậm. Mộ khinh nam phi thường tưởng hướng hỏi cái rõ ràng, phi thường muốn đem Vân Hàng Yên tiếp trở về, nhưng ngại với mặt mũi cùng hắn tử thủ thân là nam nhân tôn nghiêm. Hắn không có đi tìm hai mẹ con bọn họ, chính là mộ khinh nam này một đêm đều lăn qua lộn lại ngủ không được, thật giống như trong lòng thiếu chút cái gì giống nhau, cho nên hiện tại hắn chính là mộ dư chấn bọn họ trong mắt bộ dáng. Hơn nữa hắn hôm nay sáng sớm cũng đối sở giao thái độ lạnh nhạt rất nhiều, vô luận nàng như thế nào lấy lòng mộ khinh nam đều coi như là không khí giống nhau. Nữ nhân này nếu thật sự giống bọn họ nói nói vậy, kia nữ nhân này thật là không thể không phòng, tuy rằng nàng là chính mình nhân nhân cứu mạng. Nhưng chỉ cần là uy hiếp đến hắn cùng Vân Hàn Yên cảm tình người hắn đều sẽ không nhân từ nương tay. Với lúc thần đệ cũng vô dụng đồ ăn sáng, Hoàng Huynh không chê ta đi. Mộ giữ Trấn nhàn nhạt nói, nói xong một chút ngồi ở mộ khinh nam bên cạnh Vân Hàn Yên vị trí. Đúng rồi Hoàng Huynh, tẩu tử đâu? Này đồ ăn sáng như thế nào không thấy tẩu tử? Mộ giữ Trấn làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau có chút nôn nóng hỏi. Nàng hôm nay thân mình có chút không khỏe. Mộ khinh nam giả vờ nhàn nhạt nói. Hắn không muốn đem về vân hàng yên sự nói cho mộ dư chấn, bởi vì hắn biết mộ dư chấn mới là hắn lớn nhất tình địch, hắn nhưng không nghĩ là mộ dư chấn sấn hư mà nhậm, tuy rằng hắn biết mộ dư chấn sẽ không như thế làm. Vậy là tốt rồi, cũng đừng làm cho nào đó không liên quan người sấn hư mà vào mới hảo. Mộ dư chấn âm dương quái khi nói, lúc này liền tính là có ngốc người cũng có thể nghe ra ý ngoài lời, húng chi là luôn luôn thông minh cơ chí mộ khinh nam. Này đó ta đều minh bạch, không cần hoàng đệ quan tâm. Mộ khinh nam không nóng không lạnh nói. Hoàng huynh minh bạch liền hảo, chỉ sợ là có chút người còn không rõ một hai phải thiêu thân lao đầu vào lửa, còn không có thấy rõ ràng chính mình thân phận liền một hai phải ảo tưởng những cái đó căn bản chạm đến không đến sự tình. Ta còn tưởng khuyên nhủ những người này chạy nhanh tỉnh tỉnh thấy rõ chính mình thân phận, miễn cho về sau gặp phải mầm thai họa cũng không biết. Mộ giữ chấn vẻ mặt sở hữu sở chỉ nhìn mộ khinh nam nói. kia hoàng huynh liền từ từ ăn đi, thân đệ liền không quấy rầy hoàng huynh nhã hứng thân đệ đi trước cáo lui. Mộ giữ chấn nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi sảnh ngoài. Lúc này sở giao cũng nghe ra mộ dư chấn lời nói ý nghĩa, này nam nhân rõ ràng chính là nói hắn thân phận hèn mọn không xứng với mộ khinh nam sao, vô luận như thế nào nàng đều phải thế chính mình tranh thủ một phen, nàng nhất định phải làm mộ khinh nam bên gối người, nàng muốn cho tất cả mọi người vì hôm nay đối chính mình thái độ làm ra đại giới. Sở giao cơ hồ cắn chính mình một ngụm ngân nha, vẫn luôn chừng mắt mộ giữ Trấn bóng dáng. Thẳng đến mộ dư trấn bóng dáng biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt của nàng, nàng thề về sau nhất định phải làm xem thường nàng người đều trả giá đại giới. Sở giao hiện tại đã không phải biên cương cái kia đơn thuần vô tri tiểu nữ hải, tuy rằng nàng bản chất không xấu, nhưng nàng hiện tại đã bị lợi dụng hơn tâm, nàng đối mộ khinh nam thích đã biến thành một loại chấp niệm đã biến thành một loại chiếm hưu, nàng hiện tại đã bị mộ lưu khinh cùng Lâm Đạc lợi dụng, trở thành bọn họ vì vướng ngã mộ khinh nam một viên quân cờ, mà này đó đều bởi vì nàng hư vinh cùng nàng ghen ghét gây ra. Mộ khinh nam thực mau liền dùng xong rồi đồ ăn sáng, xem cũng chưa xem sở giao liếc mắt một cái liền rời đi sánh ngoài. Sở giao vốn dĩ tưởng ước mộ khinh nam đi hoa viên, nhưng mộ khinh nam căn bản không có lý nàng, bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ hảo một mình một người đi hoa viên. Này vương phủ hoa viên phi thường đại, đóa hoa chủng loại cũng phi thường phong đa, đây là đã từng sinh hoạt ở biên cương sở giao chưa bao giờ gặp qua, hiện giờ sở giao tưởng tượng về sau này đó đều sẽ thuộc về nàng liền ngăn không được cao hứng. Mà lúc này lưu tại vương phủ tiểu điệp cùng sứ men xanh cũng ở hoa viên, thấy sở giao lại đây sứ men xanh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đều là bởi vì nàng Vân Hàng Yên mới rời nhà trốn đi, hộ chủ như nàng, cho nên đương nhiên sẽ không đối sở giao có cái gì sắc mặt tốt. Hừ, trời sinh chính là cái nô tỳ mệnh, còn cố tình có cái kia đương chủ tử tâm, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Sứ men xanh tức giận nói. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho nàng nghe được. Ly ca có chút lo lắng nói Nghe được lại như thế nào, vốn dĩ chính là, trời sinh chính là cái nô tỳ mệnh, còn cố tình có cái kia đương chủ tử tâm, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Sứ men xanh lớn tiếng đến nói, tựa hồ chính là nói cấp đang ở hoa viên sở giao giống nhau. Nơi xa sở giao nghe nàng những lời này lập tức hùng hổ đi tới, người nói ai đâu? Nói chính là ai ai trong lòng rõ ràng, nói vậy không cần ta giải thích mọi người đều biết là ai, hùng hổ vương phủ cũng cũng chỉ có như vậy một cái không biết lượng sức người không phải sao. Sứ men xanh chừng mắt sở Giao nói. Ngươi ngươi lặp lại lần nữa. Sở Giao bị sứ men xanh nói khi nói chuyện đều nói lắp. Ta nói ngươi xảy ra chuyện gì. Sứ men xanh không sợ trời không sợ đất nói. Hảo A, ngươi cái này tiểu tiện nhân ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong sở Giao hung hăng mà đánh sứ men xanh một cái tác, đem sứ men xanh mặt đều đánh ra huyết. Ngươi cư nhiên đánh ta. Ngươi xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong hai người liền vặn đánh lên sau lại sở giao cũng bị sứ men xanh cùng tiểu điệp đánh hai bàn tay đá mấy đá toàn bộ đuôi tóc giống ổ gà giống nhau hỗn độn bất ham mà ly ca cùng sứ men xanh cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt tiểu điệp mặt cùng sứ men xanh mặt đều bị sở giao cấp chảo bị thương sứ men xanh chân cũng ở đánh nhau trên đường uy một chút lúc này chính xưng lão cao các nàng hai cái thương thế có thể so sở giao trọng nhiều các ngươi hai cái tiện nhân ta hiện tại liền đi nói cho vương ra đi ta nhất định phải các ngươi hai cái đẹp Sở giao Ngoan độc nói, nói xong khập khiễng đi rồi. Mà sứ Men xanh ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, cuối cùng sứ Men xanh nhịn không được ủy khuất liền khóc lóc đi thưởng vô sinh trong phủ. Chương 342 ra ngoài. Chính trực giữa trưa, Thái Dương bị mây đen che đậy, toàn bộ đại địa có vẻ âm u, nhìn như sắp trời mưa, Gia Lăng Vương trong phủ Ly Ca cùng Vân Hàn Yên ở trong phòng ngồi, hai khuôn mặt thượng các hiện khuôn mặt u sầu, cùng bên ngoài thời tiết giống nhau, âm tình bất định. Vương phi, thời tiết này vừa rồi còn hảo hảo, Trong nháy mắt liền đen, thật là chán ghét, vốn dĩ hôm nay mang tiểu thế tử tính toán ra phủ du ngoạn, thời tiết này sợ muốn đi cũng là đi không được. Ly Ca bĩu môi, đoán giận vài tiếng. Vân Hàn Yên lúc này vẫn chưa nghe đi vào Ly Ca theo như lời, từ sở giao ở tại trong phủ, Vân Hàn Yên liền cả ngày lo lắng, nàng sợ hãi mộ nhẹ nam đối chính mình sủng ái bị phân hóa, tuy nói mộ nhẹ nam vẫn như cũ đối chính mình tự hảo, phòng trưng là chính mình chiếm hữu dục tự cường, căn bản dung không dưới sở giao. Nàng nghĩ thầm này nếu là ở 21 thế kỷ, sở giao chính là tiểu tam nơi nào sẽ làm nàng tới cửa, trốn còn tránh không kịp, đáng tiếc nơi này không phải, đây là cổ đại, ở cổ đại xem ra tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự, nhưng ở chính mình trong lòng tam thê tứ thiếp chính là không tiếp thu được. Vân Hàng Yên cũng có thể nhìn ra nhẹ nam đối sở giao cũng không tình ý, nhiều lắm chính là ân cứu mạng, chỉ là sở giao ý tứ là thập phần rõ ràng, chính mình chống đỡ không tới, sợ hại sở giao phá hư chính mình cùng nhẹ nam. nay không Nhân ra ngạnh muốn tới trong phủ, chính mình cũng không có biện pháp đuổi đi, rốt cuộc sở giao vẫn là nhẹ nam ân nhân cứu mạng. Vân Hàn Yên thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ly ca thấy Vân Hàn Yên không lý chính mình, nhìn đến nàng động tác cho rằng cũng ở trách cứ thời tiết, liền tiếp theo nói, Vương Phi, nếu như vậy, chúng ta liền đãi ở trong phủ đi, ngày khác lại đi ra ngoài, nô tỳ đi ôm tới tiểu thế tử chơi một hồi. Ly ca nói xong, liền hướng mộ thôi thôi bà Vũ trong phòng đi đến. Sở giao đi vào gia lăng vương phủ cũng đã nhiều ngày, chỉ là gia lăng vương phủ có quy củ, nàng cũng không giống nguyên lai like như vậy có thể tùy ý nhìn thấy mộ nhẹ nam, nhưng mỗi lần gặp mặt sở giao cũng có thể cảm nhận được mộ nhẹ nam đối chính mình lạnh leo. Nàng cũng nhìn thấy quá mộ nhẹ nam cùng Vân Hàn Yên tình trạng ý thiếp hình ảnh, nàng đặc biệt hâm mộ Vân Hàn Yên, nàng nghĩ Vân Hàn Yên đến nhiều hạnh phúc bị mộ nhẹ nam độc sủng, chính mình nếu có thể đủ hấp dẫn đến mộ nhẹ nam thì tốt rồi, như vậy chính mình cũng sẽ thực hạnh phúc. Thâm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải làm mộ nhẹ nam thích chính mình Lúc này thiên thay đổi bất thường Hôm qua còn âm u Hôm nay liền ánh nắng tươi sáng Tâm tình cũng là lên xuống phạm phồng Sở giao ở gia tinh vương phủ có chút đại không được Nghĩ nếu không gia phủ đi đi dạo Với lúc chính mình dùng son phấn mau không có Sớm chút bị điểm Tỉnh đến lúc đó không có Liền mặc chỉnh tề, trang điểm hảo Liền đứng dậy hướng phủ ngoại đi đến hoa gia phủ cảm giác thật tốt Thật tự do, cũng không cần lo lắng Có người nhìn chính mình Sở giao độc thân một người hưng phấn mà đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi tiểu thương, bãi đồ vật có chính mình còn không có gặp qua, lấy một chút cái này, động một chút cái kia, rất là sung sướng. Một người thân xuyên hoa hòe loẹ loẹt nữ tử, gần nàng thân là có thể ngửi được một cổ mùi hương, nhưng là lại không phản cảm, nàng đem mục tiêu định ở sở giao trên người, nàng ở quán ngoại nhẹ túm một chút sở giao. Thấy sở giao dừng lại, ngoài miệng liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, cô nương, đến xem ta phải son phấn. Bảo đảm ngươi sẽ thích, lôi kéo sở giao đi vào quán trước, xem cô nương cảnh xuân đầy mặt, định là có chuyện tốt phát sinh, buồn cô nương ước chừng cô nương định là đào hoa vận tới, nhìn xem ta bán son phấn, định có thể làm ngươi càng thêm mê người, cô nương ngươi không ngại thử xem. Này phấn mặt bôi trên trên mặt căn bản nhìn không ra tới, như là cô nương tự thân tản mát ra mị lực, làm người trước mắt sáng ngời, cô nương ngươi thử xem xem, chắc chắn yêu thích không buông tay. Nói liền lấy ra một hộp làm sở giao thí. Sở giao vốn là tính toán mua phấn mặt, nghe thế vị nữ tử nói chính mình cũng không khỏi có chút tâm động, liền thử hạ, cầm lấy gương nhìn trong gương tuyệt sắc mặt, bôi lên phấn mặt sau phấn phát phát, mắt chợt lóe chớp lóe, có điểm vũ mị động lòng người, cảm giác chính mình lần này ra phủ kiếm được, lập tức liền muốn hai hộp. Nữ tử nhìn sở giao như thế thông khoái, liền ngay sau đó nói, cô nương, xem ngươi ra tay bất phàm, định là xuất thân danh môn, ngươi xem ta nơi này còn có các loại bột nước, ngươi nếu là có yêu cầu, có thể nhiều mua điểm. Bảo đảm hàng ngon giá rẻ, còn có ta trên người mang hương bao, ngươi cũng có thể mua cái mang lên, hương liệu là tốt nhất hương liệu, ngươi có thể mua một ít, như vậy sẽ càng hấp dẫn người. Sở Giao nghe xong nữ tử nói, vốn dĩ ở nữ tử tốn chính mình khi, chính là người được hương khí bức người, vừa rồi liền tính toán hỏi một chút, chẳng qua quên mất, nghe được nữ tử như vậy nhiệt tình, Sở Giao liền đều thử xem, mua một ít, cao hứng phấn chấn chuẩn bị hồi phủ thị trang. Sắp đến ra Tĩnh Vương phủ cửa, có một người che ở Sở Giao trước mặt Sở giao thấy vậy người đúng là Lâm Đạc, lần trước gặp qua, liền nói, nguyên lai là người, ta còn tưởng rằng là ai, làm ta sợ muốn chết. Lâm Đạc thấy sở giao đối chính mình cũng không giống gia tinh vương phủ những người khác giống nhau bố trí phòng vệ, liền chạy nhanh nói, sở cô nương, đúng là tại hạ, người ở gia lăng vương phủ trụ chính là thoải mái à. Sở giao nghe thấy Lâm Đạc hỏi chuyện trong lòng nghĩ, chính mình ở gia tĩnh vương phủ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày không phải đại ở kia trong phòng, chính là ở trong phủ đi dạo một chút ý tứ cũng không có, hơn nữa vốn dĩ chính là tìm mộ Nhẹ Nam, mộ Nhẹ Nam lại lạnh lẽo, sở giao trong lòng có chút khổ sở, thấy Lâm Đạc hỏi chính mình, nghĩ lầm là Lâm Đạc xuất từ đối chính mình quan tâm. Liên nói, một chút cũng không thoải mái, một chút cũng không tốt, căn bản không phải ta tưởng như vậy, mộ Nhẹ Nam căn bản đối ta luôn lạnh lẽo, mỗi lần nhìn đến mộ Nhẹ Nam cùng Vân hàng Yên ân ân ái ái bộ dáng, ta liền thất bại không thôi. Lâm Đạc nghe sở giao giận, ánh mắt lộ ra đồng tình chi sắc, ngoài miệng nói Thật là khổ sở cô nương, chỉ là sở cô nương như vậy thích ra tính vương, vương gia như thế nào không biết, Phỏng Trừng vương gia chỉ là ngại với cùng Vân Hàn Yên tình cảm không thể trêu chọc cô nương, cô nương như vậy nhưng hảo, tiểu nhân cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi không ngại nghe một chút. Lúc này Sở giao trong lòng ủy khuất cực kỳ, nghĩ chính mình cam tâm tình nguyện đi vào này xa lạ nơi, tới tìm mộ Nhẹ Nam, nếu như chính mình không phải hắn ân nhân cứu mạng, Phỏng Trừng Lý đều sẽ không lý ta. Lại nghe được Lâm Đạc nói phải cho chính mình ra chủ ý. Trên mặt nơi nào còn thấy bị khuất chi sắc, ngoài miệng tăng cường nói, cái gì chủ ý, ngươi mau chút nói đến, ta nghe một chút, chỉ cần có thể được đến mội nhẹ nam, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lâm Đạc thấy chính mình khiến cho sở giao lòng hiếu kỳ, liền tiếp theo nói, gia tĩnh vương gần nhất mỗi ngày đều vội chút cái gì, ta hảo đúng bệnh hốt thuốc. Sở giao thấy Lâm Đạc cho chính mình ra chủ ý, vẫn chưa chú ý Lâm Đạc hỏi chuyện chỉ nghĩ chủ ý, liền bận rộn lo lắng nói, vương gia gần nhất chính là thượng triều. Còn lại thời gian hẳn là chỉ là đãi ở vương phủ, vẫn chưa làm chút khác. Lâm Đạc nghe được liền nói, kia vừa lúc, ngươi lại đây chút, chớ có người nghe được, cái này chủ ý sở cô nương ngươi nếu là cảm thấy được không liền thử xem, ngươi muốn cảm thấy không thể tiểu nhân lại cho ngươi tưởng biện pháp khác. Trước 343 Hòa Niệm Từ khi Vân Hàng Yên rời đi sau, mộ khinh nam cũng có thể gọi là cả ngày không buồn ăn uống đêm khó ăn nghỉ. Muốn nói Vân Hàng Yên trong lòng có bao nhiêu khó chịu, này mộ khinh nam trong lòng lại như thế nào dễ chịu. Mộ Khinh Nam cả ngày cũng là làm cái gì đều không có tâm tư, tổng cảm giác chung quanh còn có Vân Hàn Yên bóng dáng. Mỗi lần giơ tay đi bắt đi chạm vào, nhưng kết quả là mới phát hiện chỉ là bóng dáng thôi. Nhiều ít ban đêm hắn từ trong ngộng bừng tỉnh, mơ thấy Vân Hàn Yên rời đi kia một khắc, mồ hôi đầy đầu, trong miệng lầu bầu Vân Hàn Yên tên. Hôm nay buổi tối, Mộ Khinh Nam có một lần từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn đứng dậy phủ thêm mặt sam, đi vào bên cửa sổ, nhìn bầu trời này một vòng trăng tròn. Này ánh trăng đều viên. Hắn Vân Hàn Yên như thế nào còn không trở lại Nghĩ đến Vân Hàn Yên Lơ đãng lại làm hắn nhớ tới cùng nàng Mới bắt đầu cái kia cảnh tượng Người người này như thế nào như thế không nói lý a. Mộ khinh nam đi ở trên đường Này đột nhiên thanh âm khiến cho hắn chú ý Mộ khinh nam đi vào vừa thấy Liền nhìn đến một cái nhìn như Nhu nhược nữ tử xoa eo nhìn một cái lớn mạnh hán, Không hề có sợ hai ý tứ Kia đại hán nhưng chút nào Không đem nho nhỏ Vân Hàn Yên xem ở trong mắt Ta mặc kệ Người cho ta xin lỗi Vân Hàng Yên như cũng là một bộ không sợ gì cả bộ dáng, mở to mắt trừng mắt người này. Xin lỗi. Bằng cái gì? Kia đại hán đẩy mặt khinh thường. Người đem ta đánh ngã chẳng lẽ không nên nói tiếng thực xin lỗi sao? Vân Hàng Yên nhìn người này không chút để ý bộ dáng càng xem càng sinh khí. Vốn dĩ có thể bỏ qua một sự kiện, nàng Vân Hàng Yên một hai phải cùng người này giảng ra cái nguyên cớ không thể. Vân Hàng Yên trong lòng suy nghĩ, ta đường đường một lần tán đánh quán quân còn sẽ sợ người không phải. Thật là. Cái dạng gì người ta còn không có gặp qua So ngươi cao so ngươi tráng Người ta còn không phải cấp đánh cái hoa rơi nước chảy, Đụng vào ngươi xảy ra chuyện gì Lao tử muốn như thế nào Liền như thế nào Ngươi một cái tiểu nương môn nhi còn không phục Kia đại hán đào đào lỗ mùi nói đến Ngươi Này Vân Hàn Yên nghe càng khí Vén tay háo lên liền phải xông lên đi Lại bị người cản lại Vị tiên sinh này, ngươi vô lý trước đây huống chi này vẫn là vị cô nương Làm ngươi xin lỗi theo ta thấy cũng bất quá phân đi. Mộ khinh nam ngăn lại Vân Hàn Yên, vẻ mặt không quá hài hòa mỉm cười nhìn người này. Ngươi lại là từ nào toát ra tới. Đừng ngại lao tử sự. Cũng ngay. Kia đại hán vừa thấy có người giúp đỡ Vân Hàn Yên, cũng càng vọt lên. Kia nếu không ta thỉnh ngươi đi vương phủ uống uống trà bình tĩnh bình tĩnh. Mộ khinh nam lộ ra trong quần áo thẻ bài, vẫn là vẻ mặt ý cười nhìn người này. Người này vừa thấy liền mắt trắng váng. Vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ, nói, Ai hù, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thực xin lỗi thực xin lỗi. Nói xong, liền chạy chối chết. Người này đi rồi, Vân Hàn Yên đến gần mộ khinh nam, nói, đa tạ công tử tương trợ, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Có duyên, chúng ta sẽ tự lại gặp nhau. Mộ khinh nam vung lên ống tay áo, mỉm cười xoay người rời đi. Lưu lại vẻ mặt nghi hoặc Vân Hàn Yên đứng ở tại chỗ. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam cười cười, khi đó Vân Hàn Yên là cỡ nào không sợ. Đột nhiên hình ảnh chợt chuyển. Nhẹ nam, nhẹ nam, không phải như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Nàng khóc lóc nằm liệt ngồi dưới đất, lôi kéo mộ khinh nam quần áo một chân nói. Không cần nói nữa. Mộ khinh nam không có xem nàng. Sở dao, sở dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta sai rồi, là ta sai, ngươi tha thứ ta, tha thứ ta đi. Vân Hàng Yên lại quỳ bò đến sở dao dưới thân, khóc lóc cầu đến. Sở dao vung lên ống tay áo, đem Vân Hàng Yên quăng đi ra ngoài. Vân Hàng Yên không rảnh lo đau đớn. Đứng dậy tiếp theo quỷ trên mặt đất khẩn cầu. Đây là không có người để ý tới nàng. Hồi lâu đi qua, Vân Hàn Yên cũng đã khóc đã không có sức lực. Lúc này, mộ khinh nam nhẹ giọng nói, Vân Hàn Yên, ngươi đi đi. Không, không, nhẹ nam. Không cần Vân Hàn Yên ngã ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn mộ khinh nam. Mộ khinh nam không có nhìn về phía nàng, lại qua hảo một thời gian. Để lại một câu ngươi đi đi liền rời đi. Nghĩ nghĩ, hai hàng nhật lệ theo mộ khinh nam mặt chảy xuống dưới. Biên rơi lệ, trong miệng còn nỉ non thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Vân hàn Yên rời đi mới làm mộ khinh nam biết, hắn sai rồi, hắn từ đầu tới đuôi đều sai rồi. Hắn không thể không có nàng, hắn không thể mất đi nàng. Mà khi hắn muốn đền bù thời điểm, lại cái gì đều chậm. Hắn tưởng niệm nàng, tưởng niệm nàng Tùng Nhi. Không biết nàng ra sao. Nhưng có hảo hảo sinh hoạt. Chính là gầy. Cũng có thể có tưởng hắn. Tùng Nhi còn hảo. Nhưng trưởng thành. Nhưng có sinh bệnh. Mỗi khi nghĩ vậy, trong lòng liền có loại áp lực đau. Nhìn mộ khinh nam từ từ gây ốm, này trung phong trong lòng cũng không phải cái tư vị. Một phương diện là nhìn ngày xưa như thế ân ái phù thê như thế nào rơi vào như thế kết quả. Một phương diện còn có đối ly ca tưởng niệm. Từ khi Vân Hàn Yên rời đi, hắn cũng có hồi lâu chưa thấy qua ly ca. Ngắm lại đã từng hai người đã từng mỗi ngày ngẩn đầu không thấy túi đầu không thấy nhận tử. Khi đó ly ca quảng cũng quẳng không ra, luôn thích dính hắn. Hắn cũng thích bị nàng như thế quân lấy. Nhưng Vân Hàn Yên cùng Mộ Kinh Nam quan hệ cường, hắn cùng Ly Ca cũng không thể không tách ra. Không có Ly Ca cả ngày quân lấy chính mình, Trung Phong cảm giác trong lòng cũng như là thiếu điểm cái gì giống nhau trống trơn. Nhưng mà như thế lâu đi qua, hắn cùng Ly Ca cũng mới thấy qua một lần mặt. Cũng vẫn là Vân Hàn Yên làm Ly Ca tới mật báo, hai người không giảng nói mấy câu liền lại là tách ra. Này không riêng Mộ Kinh Nam nghĩ, Trung Phong cũng ngong trông Vân Hàn Yên các nàng có thể sớm ngày trở về. Từ Vân Hàn Yên đi rồi. Mộ khinh nam đối hết thể đều là như vậy thất thần. Này đó, thân là phụ thân mộ chấn vũ cũng đều xem ở trong mắt. Ngày này, vào chiều sớm khi, mộ chấn vũ riêng đem tất cả mọi người giữ lại. Nhẹ nam, chấm nhìn ngươi ngày gần đây ăn không ngồi rồi, cũng là thời điểm cho ngươi tìm chút sự tình làm. Mộ chấn vũ trong lòng tất nhiên là biết mộ khinh nam năng lực. Như vậy, về sau này tấu trương ta sẽ phân ra một bộ phận làm ngươi tới phê. Mộ chấn vũ suy nghĩ, này không riêng có thể rèn luyện rèn luyện mộ khinh nam cũng có thể nương bận rộn tới áp chế trong lòng suy suốt. Phu Hoàng, Nhi Thần cho rằng Nhi Thần hiện tại năng lực còn không phải cường. Đây là trăm triệu không thể. Còn thỉnh phụ Hoàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mộ Kinh Nam sợ hiện tại chính mình còn xử lý không tốt chính mình sự tình, lại có thể nào tới giải quyết quốc gia việc? Như thế nào? Nay cũng không phải là ta sở nhận thức Mộ Kinh Nam. Như thế nào đối chính mình không có tự tin? Mộ Trấn Vũ trong lòng rõ ràng Mộ Kinh Nam suy nghĩ cái gì? phu hoàng ta mộ khinh nam cũng không biết nói chút cái gì. Hảo, không cần nói nữa. Trong khoảng thời gian này người trước như thế làm đi, chấm dứt là xem trọng ngươi. Mộ chấn vũ vẫn là thực tin tưởng mộ khinh nam có thể xử lý tốt hết thảy, dù sao cũng là chính mình như tử. Là, phu hoàng. Bất đắc dĩ, mộ khinh nam cũng chỉ có thể im lặng tiếp thu. Nghe thế, đường thượng mộ lưu thanh nắm chặt chính mình nắm tay, cắn chặt nha. Hắn không cam lòng, bằng cái gì hắn mộ khinh nam có thể hắn mộ lưu thanh không thể hắn phẫn nộ, hắn ghen ghét, trong miệng nhếch mãi, chờ. chương 355 tự giải quyết cho tốt. kim ngữ một người độc ngồi ở nho nhỏ khuê phòng bên trong, trong không khí tràn ngập lượn lờ hương khí. Nàng suy nghĩ trên dưới tung bay, hoảng hốt chung lại về tới ngày ấy. kim ngữ cô nương, ngày hôm nay không phải đi thỉnh Vương Phi đã trở lại sao? Vương Phi đâu? Lao quản gia khó hiểu hỏi. Thực xin lỗi quản gia, ta không có đem Vương Phi thỉnh về tới. kim ngữ vẻ mặt xin lỗi nói. Quản gia nghe được lời này khi cũng là hơi hơi ngẩn người, bằng chính mình đối Vân Hàn Yên hiểu biết nàng nhất định không phải là loại này không cho vương ra dưới bậc thang người. Nhưng hôm nay việc này thật sự phát sinh ở Vân Hàn Yên trên người thực sự làm hắn có chút kinh ngạc. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, mộ khinh nam nhất định là phạm phải cái gì thiên đại sai lầm mới làm Vân Hàn Yên không chịu trở về. Vân Hàn Yên ngày đó lúc đi cảnh tượng hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy nàng chỉ mang theo Tùng Nhi một người liền bên người nha hoàn đều không có mang. Mà nàng ngay lúc đó bóng dáng chính mình là cỡ nào ký ức hãy còn mới mẻ, ngay lúc đó nàng đi chính là như vậy quyết tuyệt, nàng bóng dáng là như vậy tuyệt vọng, hiện giờ nhớ tới ngày đó tình cảnh quản gia không câm có chút đau lòng. Kiêm ngữ lại cùng lão quản gia Hàn Huyên sau một lúc liền về tới chính mình phòng. Ước chừng nửa cái chung sau kiêm ngữ đổi hảo quần áo đi hoa viên, bởi vì nàng nghe thị vệ nói hắn ở chỗ này một mình chơi cờ. Kiêm ngữ chậm rãi đi vào đỉnh hóng gió ngồi ở mộ khinh nam đối diện. Nàng đã trở lại sao Mộ khinh nam có chút nôn nóng hỏi. Thực xin lỗi vương ra, là kiêm ngữ vô dụ. Kiêm ngữ không có thể đem vương phi thỉnh về tới đây đều là kiêm ngữ sai. Kiêm ngữ có chút xin lỗi nói, bởi vì nàng biết mộ khinh nam đối nàng có phi thường đại hy vọng, mà chính mình lại không có hoàn thành hắn hy vọng. Nga. Mộ khinh nam tựa hồ là nhàn nhạt nói sau đó đem đầu thấp đi xuống. Nàng quá đến như thế nào? Mộ khinh nam hơi hơi phát ra tiếng hỏi, tiếng nói chung mang theo một chút khàn khàn. Vương phi nàng quá thật sự không tốt. Kiêm ngữ nàng thật lâu lúc sau mới nhàn nhạt đem những lời này phun ra. Cái gì? Yên nhi nàng xảy ra chuyện gì? Người mau nói cho ta biết nàng xảy ra chuyện gì? Mộ khinh nam gạo giống giống nhau nói. Rốt cuộc hắn thấp hèn đầu hơi hơi nâng lên bi thương nhìn kiêm ngữ. Trong mắt hắn đều là tơ máu cùng sắp trào ra nước mắt. Vương phi nàng đã nhiều ngày đã gầy rất nhiều. Ta hôm nay nhìn thấy nàng khi thần sắc của nàng thực tiểu tụy sắc mặt cũng thật không tốt. Kiêm ngữ nhàn nhạt nói. Tuy rằng này chỉ là ngắn ngủn một câu. Nhưng này một câu đủ để cho một người nam nhân điên cuồng. Hắn hung hăng mà đấm đánh cái bàn, trong miệng không ngừng nói đều là ta sai, đều là bởi vì ta. Mộ khinh nam nghĩ Vân Hàn Yên ở đỗ lăng bắc nơi đó sinh hoạt, nàng ở nơi đó nhất định là ăn không ngon ngủ không hảo cái gì đều không tốt, mà này đó đều là bởi vì chính hắn, là hắn làm Vân Hàn Yên biến thành cái dạng này, là hắn làm Vân Hàn Yên ngày càng gầy ốm, này đó đều là hắn. Lúc này mộ khinh nam nghẹn ba ngày cảm xúc rốt cuộc không nín được, hắn khóc. Hắn nước mắt không ngừng đi xuống rớt, hắn trong miệng vẫn luôn kêu kia nói mấy câu, hắn đem bàn đá tạp thoái đem sở hữu trà cụ trái cây kể hết đánh nghiêng, mà này đó đều không đủ để bình ổn hắn trong lòng hư không. Chỉ có Vân Hàn Yên mới có thể bổ khuyết hắn trong lòng này phân hư không, mộ khinh nam không cấm nhớ lại bọn họ hai người đã từng. phía trước bọn họ hai người là cỡ nào ân ái, nhưng hôm nay đều là bởi vì hắn Vân Hàn Yên mới có thể cách hắn mà đi, nói vậy nàng nhất định là đối tự mình thất vọng đến cực điểm đi. Thật lâu lúc sau mộ khinh nam mới sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Nàng có phải hay không còn không có tha thứ ta? Mộ khinh nam thanh âm khàn khàn nói. Là, Vương Phi đối ngại vẫn là có chút oán khí, nhưng là hôm nay ta thỉnh nàng khi nàng rõ ràng dao động. Chỉ là nàng tựa hồ có nhớ tới chút cái gì thương tâm chuyện cũ cho nên mới từ chối ta thỉnh cầu. Kiêm ngữ vẻ mặt tiếc hận nói. Nàng nghĩ thầm nếu Vân Hàng Yên hôm nay có thể trở về có thể thật tốt, như vậy mộ khinh nam liền sẽ không như thế thương tâm. Đường đường bảy thước nam nhi, đường đường ra tĩnh vương ra vì một nữ nhân khóc, thì hắn sẽ là cỡ nào ái nữ nhân này a? Kiêm nữ đứng dậy vỗ vô, vô mộ khinh nam bả vai nhàn nhạt ra nổi nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta tin tưởng vương phi sẽ trở về. Kiêm nữ nhàn nhạt ra nổi đến. Cảm ơn. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói đến, tuy rằng hôm nay nàng không có đem vân hàng yên thỉnh về tới, nhưng nàng vẫn là muốn cảm tạ nàng. Mà bọn họ hai người một màn này vừa lúc bị đang ở dạo hoa viên sở giao thấy, sở giao trong lòng khí cực không nghĩ tới vừa mới đi rồi một cái vân hàn yên hiện tại lại tới nữa một cái kiêm ngữ, những người này một đám đều thích mộ khinh nam, kiêm ngữ cái này tiện nữ nhân cư nhiên dám cùng chính mình đoạt mộ khinh nam. Sở giao trong lòng nghĩ, thực mau mộ khinh nam cùng kiêm ngữ liền tách ra, mộ khinh nam trở về thư phòng, mà kiêm ngữ cũng xuyên qua hoa viên hướng chính mình sân đi đến. Sở giao phẫn hận mà nhìn kiêm ngữ bong dáng, nàng cũng không thể ngồi chờ chết, bất luận là vân hàn yên cũng hảo vẫn là kiêm ngữ cũng hảo. Đều là nàng thành công trên đường chướng ngại vật nàng nhất định phải giống lúc trước đối phó Vân Hàn Yên giống nhau đối phó Kim ngữ, nàng nhất định phải đem kiêm ngữ cái này tiện nữ nhân đuổi đi. Sở giao bước nhanh đi đến kiêm ngữ trước mặt đụng phải kiêm ngữ một chút. Ai u, ngươi người này trường không trường mắt ta. Cư nhiên dám đâm ta. Sở giao sắc nhỏ nói. Nói xong còn tượng trưng tính sở sở chính mình bả vai. Ta trường mắt, hơn nữa ta không có đâm ngươi. Kim ngữ nhàn nhạt nói, sau đó bước nhanh đi phía trước đi đến. Nói thật nàng thật sự không nghĩ cùng sở giao người này có liên quan, ở trong mắt nàng, sở giao đã đem vương phủ sở hữu cùng mộ khinh nam đi được gần người tưởng thành giả tưởng địch, huống hồ nàng cũng không nghĩ chọc đến một thân tao. Ai ngươi đứng lại, ngươi có hay không quy cụ a? Nơi này là vương phủ, không phải ở nông thôn, ngươi đụng phải ta nhất định phải phải xin lỗi. Sở giao kiêu căng ngạo mạn nói, hiện nhiên là không tính toán buông tha kiếm nữ. hơn nữa nàng ngữ khí rõ ràng là này vương phủ nữ chủ nhân ngữ khí. Nơi này là vương phủ không tội, nhưng này lại không phải ngươi vương phủ, đây là vương gia cùng vương phi cộng đồng vương phủ, ngươi nhưng đừng thừa dịp vương phi không ở bên trong phủ khi liền lấy vương phủ nữ chủ nhân tự cho mình là, ngươi nhưng đến thấy rõ ràng chính mình thân phận, ngươi không danh không phận bằng cái gì tại đây vương phủ tác ai tắc phúc. Kiêm ngữ hơi hơi mở miệng giáo hân sở giao, nàng vốn dĩ không nghĩ cùng sở giao so đo, nhưng là sở giao không những không hiểu đến thu liễm còn làm trầm trọng thêm, thậm chí đem chính mình trở thành này vương phủ nữ chủ nhân. Cái này làm cho nàng thật sự là xem bất quá đi. Ngươi ngươi ngươi ngươi tiện nhân này, ngươi xem ta không đánh chết ngươi. Sở giao khó thở dưới liền ra tay đánh kiêm ngữ một cái tát, ở nàng trong mắt kiêm ngữ cùng chính mình là giống nhau, mà nàng khi mộ khinh nam ân nhân cứu mạng mà kiêm ngữ chỉ là ở tại vương phủ một cái không có danh phận nữ nhân, cho nên nàng đương nhiên có thể ra tay giáo hấn. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Kiêm ngữ từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy khí, dưới sự tức giận đi mộ khinh nam thư phòng. Mà đứng ở tại chỗ sở giao thấy kiêm ngữ chạy chỉ cảm thấy là chính mình đem nàng cấp chế phục, nàng không nghĩ tới kiêm ngữ sẽ đi tìm mộ khinh nam. Kiêm ngữ một phen đẩy ra thư phòng môn. Vương ra ngươi cần phải thay ta làm chủ. Vừa vào cửa kiêm ngữ liền tức muốn hộp máu nói. Xảy ra chuyện gì, ngươi nảy mặt là chuyện như thế nào à, mới nảy một hồi như thế nào cứ như vậy. Thực mau kiêm ngữ liền đem sở hữu sự đều nói cho mộ khinh nam, mà mộ khinh nam nghe xong kiêm ngữ lời nói sau cũng có chút sinh khí. Hắn không nghĩ tới sở giao thế nhưng là cái dạng này người. Ở hắn trong mắt sở dao vẫn luôn là dịu dàng, mà hắn không biết phía trước sở dao xác thật là dịu dàng, nhưng hiện tại sở dao bị ghen ghét che mắt tâm. Mộ khinh nam sai người đem sở dao mang lại đây. Sở giao tiến thư phòng khi liền thấy kiêm ngữ cũng ở chỗ này. Sở dao lúc này cảm thấy có một loại không tốt cảm giác. Người hảo chi vì này, nhận rõ chính mình thân phận. Mộ khinh nam nói xong liền đi tới bùng trong, cũng không có xem sở giao liếc mắt một cái chứng 344 tâm phiền ý loạn. Vân Hàn Yên tới trong phủ nhiều ngày, ngày ngày là không buồn ăn uống cuộc sống hàng ngày khó an, Đỗ Lăng Bắc nhìn tất nhiên là trong lòng khó chịu. Đỗ Lăng Bắc trong lòng rõ ràng Vân Hàn Yên như vậy bộ dáng là bởi vì sở giao xuất hiện, hắn nghĩ nghĩ này sở giao chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nha hoàn, có cái gì bản lĩnh có thể cắm tại đây hai người trung gian. Đột nhiên Đỗ Lăng Bắc nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ nói là có người ở trong đó động tay chân. Biết sở giao đối mộ khinh nam tâm sinh ái mộ Liên lợi dụng nàng chen chân ở Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam trung gian do đó phá hư hai người quan hệ đại sứ âm hưu của chính mình thực hiện được. Nay sở giao tất nhiên là tâm duyệt mộ khinh nam, đây là không lời gì để nói. Nhưng đến tuột cùng là ai ở sau lương phá dối? Mục đích lại là cái gì? Nghĩ vậy, Đỗ Lăng bắt trong lòng lửa giận sông lên trong lòng. Hắn thể nhất định phải bắt được cái này phía sau màn độc thủ thế Vân Hàn Yên cũng coi như là báo thủ rửa hận. Liêu Thanh! Liêu Thanh! Đỗ lăng bắc vô cái bản hô to đến. Ai? Công tử. Tới tới. Liêu thanh nghe được đỗ lăng bắc ở kêu chính mình, thanh âm cùng ngày thường có chút bất đồng, liền thế ngã lộn nhào chạy tới. Công tử, phát sinh cái gì sự sao? Vừa vào cửa liêu thanh liền vội vàng hỏi đến. Liêu thanh, ngươi vội ta đi làm một chuyện. Đỗ lăng bắc biểu tình nghiêm túc nhìn liêu thanh nói. Cái gì sự công tử ngài nói chính là. Nhìn đỗ lăng bắc cái này biểu tình, liêu thanh càng cảm thấy đến không có chuyện tốt. Người giúp ta đi điều tra điều tra cái này sở giao, nhìn xem nàng ngày thường đều ở làm chút cái gì, hôm nay có từng cùng ai tới hướng tương đối chặt chẽ. Nhưng là không cần rút dây động dừng bại lộ chính mình. Đỗ Lăng Bắc nói chuyện chi gian, cắn chặt răng. Là, công tử, đang ở Đỗ Lăng Bắc trong phủ làm việc, sao có thể có thể không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liêu Thanh tất nhiên là minh bạch. Từ Đỗ Lăng Bắc trong phủ ra tới, Liêu Thanh một đường còn đang tìm tư chuyện này, một đường nghĩ này có khả năng là ai kia. Đột nhiên một cái quen thuộc bóng người đi vào Liêu Thanh tầm mắt. Không sai, chính là sở giao. Nàng người bên cạnh là ai? Liêu Thanh lén lút đi vào, tránh ở tường mặt sau, định trử vừa thấy. Này không phải lâm đặc sao? Hắn không phải mộ Liêu Thanh người sao? Như thế nào sẽ cùng sở giao ở bên nhau? Liêu Thanh lại xem xét đầu, nghe xong vừa nghe. Thế mới biết nguyên lai like hai người kia gần chút thời gian vẫn luôn có điều lui tới. Liêu Thanh trong đầu một suy nghĩ, việc này đến chạy nhanh nói cho đô lăng bắc liền nhanh chóng trở về chạy. Công tử! Công tử! Vừa vào cửa, Liêu Thanh liền lớn tiếng ồn ào. Lúc này mới vừa đi ra ngoài, như thế nào liền như thế cấp đã trở lại. Đỗ lăng bác thấy Liêu Thanh như vậy sốt ruột, cũng suy nghĩ nếu là không phải đã biết chút cái gì. Công tử! Tiểu nhân vừa mới xảo. Vừa lúc ở đầu đường đụng phải sở dao. Ngươi biết nàng cùng ai ở bên nhau sao? Liêu Thanh cấp liền thủy cũng uống không thượng một ngụm, thở gấp đại khí đối Đô lăng bác nói. Ai? Người trước xuyến khẩu khí, chậm rãi nói. Đỗ lăng bắc nghĩ thầm, quả nhiên là như thế này, bị chính mình đoán trúng. Sở giao phía sau quả nhiên là có người sai xử. Là Lâm Đạc. Lâm Đạc. Hắn không phải mộ lưu thanh người sao? Vì cái gì muốn tới? Chẳng lẽ mộ lưu thanh vì diệt trừ mộ khinh nam đã phải đối vân hàn yên xuống tay sao? Đỗ lăng bắc một phách cái bản hảo hắn cái mộ lưu thanh, thế nhưng như thế tản nhẫn độc ác. Vì chính mình ích lợi thật là cái gì sự đều làm được ra tới. Dứt lời khí thẳng cắn răng. Lúc này, Vân Hàn Yên vừa lúc từ ngoài cửa đi ngang qua, nghe được phòng trong Đỗ Lăng Bắc đấm vào cái bàn, suy nghĩ định là có cái gì không tốt sự phát sinh, vội đẩy cửa ra đi vào. "Lăng Bắc, xảy ra chuyện gì sao? Phát sinh cái gì sự tình sao?" Vân Hàn Yên biên quan thượng phòng môn, biên nhẹ giọng hỏi cái này Đỗ Lăng Bắc. "Hàn Yên, ngươi như thế nào tới?" Vừa thấy người đến là Vân Hàn Yên, Đỗ Lăng Bắc tức giận lập tức liền đi xuống không ít. "Ta từ ngoài cửa trải qua, Nghe này trong phòng thanh âm không quá thích hợp, suy nghĩ ngươi đừng ra cái gì sự, muốn nhìn xem, liền tự tiện vào được, quái rầy đến ngươi sao. Vân Hàn Yên nhìn Đô Lăng Bắc, nhẹ nhàng nói. Không có không có, tới, Hàn Yên, ngồi. Ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Đỗ Lăng Bắc nói đến này, biểu tình lại nghiêm túc lên. Nói cho ta. Cái gì sự tình muốn nói cho ta. Vân Hàn Yên vẻ mặt kinh ngạc, suy nghĩ chính là chính mình làm cái gì chọc Đỗ Lăng Bắc không vui. Là về sở giao chính là. Đỗ lăng Bắc cắn chặt răng. Nghe thấy cái này tên, Vân Hàn Yên cau mày, Sửng sốt như thế vài giây, Vân Hàn Yên nhìn Đỗ lăng Bắc hỏi, về nàng. Ra sao sự? Nhàn nhạt ngôn ngữ chung vẫn là để lộ ra Vân Hàn Yên cũng không phải thực tình nguyện đề cập đến người này. Nhưng Đỗ lăng Bắc biết chuyện này cần thiết đến làm Vân Hàn Yên biết. Ta buồn cho rằng này sở giao sau lưng có thể là có người sai xử liền mệnh liêu thanh đi điều tra sở giao. Trăm triệu không nghĩ tới quả thực có người. Ai? Nghe thế, Vân Hàn Yên cả kinh, là ai vì sao phải hại chính mình? Là mộ lưu thanh người. đỗ lăng bác uống một ngụm trà, cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Vân Hàn Yên không nói. Mộ lưu thanh? Hắn vì sao phải như thế làm? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn yếu hại mộ khinh nam không thành? Nghĩ vậy, Vân Hàn Yên lập tức đứng lên. đỗ lăng bác hoảng sợ, vội vàng đứng dậy hỏi, cái gì? Hàn Yên? Hán! Hắn có phải hay không yếu hại mộ khinh nam Vân Hàn Yên chính mình nghĩ chính mình đều sợ hãi? Không được, ta muốn tìm người nói cho nhẹ nam. Vân Hàn Yên sốt ruột sắp khóc ra tới. Hàn Yên, đừng có gấp. Ta đây liền tìm người đi. Đỗ Lăng Bắc vừa thấy Vân Hàn Yên như vậy bộ dáng, cũng không nói cái gì. Không cần, Ly Ca. Ly Ca. Vân Hàn Yên sốt ruột đều. Thiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ly Ca vừa thấy Vân Hàn Yên như vậy, có chút dọa tới rồi. Ngươi tốc tốc đi tranh mộ khinh nam trong phủ, nói cho hắn sở giao bị mộ lưu thanh lợi dụng, mộ lưu thanh yếu hại hắn. Vân Hàn Yên rứt lời nước mắt liền xuống dưới. Là, tiểu thư. Thấy Vân Hàn Yên như vậy, Ly Ca vội vàng xoay người rời đi đi hướng mộ khinh nam chỗ. Mộ khinh nam trong phủ. Trung Phong đang ở trong viện bước chậm, vừa lúc nhìn đến suốt ruột chạy tới Ly Ca, vội vàng đi qua. Ly Ca, ngươi đã về rồi. Nhà các ngươi tiểu thư không có tới sao. Trung Phong nhìn Ly Ca cười hỏi. Này Ca vừa thấy là Trung Phong, mặt một chút liền hồng đi lên. Trung Phong nhìn Ly Ca đỏ dự khuôn mặt nhỏ, khỏe miệng lộ ra bất đồng với ngày thường ý cười. Như thế nào? Nhìn thấy ta như thế vui vẻ. Vui vẻ giảng không ra lời nói. Trung Phong cười nhìn Ly Ca. Ca lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích. Mới không có, là tiểu thư nhà chúng ta để cho ta tới. Ta muốn gặp mộ khinh nam. Ly Ca hướng về Trung Phong phía sau nhìn lại, tưởng là đang tìm kiếm mộ khinh nam. Đừng tìm. Đi, ta mang người đi. Trung phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Đi tới mộ khinh nam trước mặt. Ly ca. Hàn Yên ở nơi nào? Mộ khinh nam vừa thấy Ly ca liền hỏi nói vân hàn Yên chẳng hướng. Công tử, tiểu thư nhà ta làm ta nói cho ngươi, sở giao là bị mộ lưu thanh lợi dụng, tiểu thư làm ngươi nhiều hơn tiểu tâm mộ lưu thanh, hắn sẽ hại ngươi. Ly ca đem sở hữu tình huống nói cho mộ khinh nam. Mộ khinh nam nhấp một miệng trà, nay sở giao hắn định là không thèm để ý. Này mộ lưu thanh hắn cũng là rất rõ ràng, chỉ là chính mình cũng không nghĩ tới mộ lưu thanh thế nhưng sẽ lợi dụng sở giao thôi. Hảo, ta hiểu được. Trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, làm nàng hảo sinh bảo trọng hảo tự mình thân thể. Nếu có thể, sớm ngày trở về liền hảo. Mộ khinh nam nói, trong lòng lại có một chút ấy náy cảm. Hảo, Trung Phong, đi đưa đưa ly ca. Đại Trung Phong cùng ly ca đi rồi về sau, mộ khinh nam một người lại lâm vào trầm tư. Có lẽ là suy nghĩ Vân Hàn Yên, có lẽ là suy nghĩ Mộ Lưu Thanh. Không có người biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. chương 345 lợi dụng, Vân Hàn Yên đã biết sở giao bị Mộ Lưu Thanh lợi dụng việc, lại nghĩ đến này sở giao hiện tại chính là ngày ngày bồi ở Mộ Kinh Nam bên người. Chính là có thể chiếu cố hảo Mộ Kinh Nam. kia Mộ Kinh Nam nhưng lại có thực vui vẻ, nhưng có so với chính mình ở thời điểm vui vẻ. Một phương diện lại nghĩ này Mộ Lưu Thanh em hiểm ngoan độc có thể hay không đối Mộ Kinh Nam hạ độc thủ. Có thể hay không đã động thủ? Tiêu mộ khinh nam hiện tại như thế nào? Càng muốn chính mình liền càng thêm phiền muộn. Nay Ly Ca nhìn Vân Hàn Yên cả ngày đóng cửa không ra, sợ ở đêm nàng chính mình buồn hỏng rồi, nghĩ biện pháp muốn cho Vân Hàn Yên có thể vui vẻ một chút. Ngày nay, dùng qua đồ ăn sáng, Ly Ca liền đi tới Vân Hàn Yên phòng. Là Ly Ca A, xảy ra chuyện gì? Nhưng có cái gì sự? Vân Hàn Yên một bên ngồi yên, một bên hỏi. Ly Ca nhìn trên bàn không như thế nào động quá đồ ăn trong lòng không khỏi đau lòng. Còn là mặt mang theo mỉm cười nói, tiểu thư, ta xem hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ta không quá muốn đi, nếu không ngươi gọi người khác bổi người đi thôi Vân Hàn Yên cũng không phải rất muốn đi ra ngoài, nàng hiện tại nơi nào còn có tâm tư đi ngoạn nhạc kia. Tiểu thư, ngươi xem Tùng Nhi Phong Hàn cũng hảo rất nhiều, hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, không phơi, bên ngoài cũng không có gì phòng, không bằng mang theo Tùng Nhi đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Như vậy Phong Hàn cũng tốt sẽ nhanh lên không phải? Ly ca biết Vân Hàn Yên rất đau rất đau Tùng Nhi, nghĩ rằng đến Tùng Nhi, Vân Hàn Yên trong lòng nhất định sẽ có điều dao động. Tùng Nhi Vân Hàn Yên miệng lẩm bẩm. Quả nhiên, này Vân Hàn Yên trong lòng có điều dao động, Ly ca nhìn cảm thấy chuyện này tám phần có phổ, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Tiểu thư, nhưng hảo a. Ly ca cười hỏi đến. Vân Hàn Yên nghĩ lại một chút, cảm thấy Ly ca nói lời nói tức là. liền nói, vậy được rồi. Liên đi tới mép giường bế lên Tùng Nhi. Tùng Nhi ngoan, chúng ta hôm nay đi ra ngoài đi một chút nhưng hảo. Vân Hàn Yên nhẹ nhàng hống Tùng Nhi. Cũng là xảo, lúc này Tùng Nhi vừa lúc cười cười, này ha ha ha tiếng cười, làm Vân Hàn Yên trong lòng áp lực nháy mắt là thiếu không ít, trên mặt cũng lộ ra đã lâu mỉm cười. Ly ca vừa thấy, này Vân Hàn Yên đã không biết nhiều ít cái nhật tử không cười qua. Chính mình nỗ lực cũng là không có bổng phí. Dưới ánh mặt trời, này cười vui nữ tử hai. Vì cái này ánh nắng tươi sáng nhật tử lại tăng thêm một phần tốt đẹp. Vân Hàn Yên ôm Tùng Nhi, đi ở chợ thượng, Ly Ca theo ở phía sau. "Xem, Tùng Nhi đây là hư bao, chờ Tùng Nhi trưởng thành, mẫu thân tay cho ngươi làm một cái xinh đẹp nhất." Vân Hàn Yên trong mắt toàn là sủng lịch nhìn Tùng Nhi nói. Tùng Nhi hướng tới Vân Hàn Yên rối rối tay, Vân Hàn Yên nắm này chỉ tay nhỏ. Ngắm lại chính mình bây giờ còn có Tùng Nhi tại bên người, nàng cũng an lòng không ít. Ở chợ thượng đi tới, đột nhiên Vân Hàn Yên thấy được bán ngọc châm sạp Nhớ tới đã từng cùng mộ khinh nam nắm tay đồng du, hắn vì chính mình chọn lựa mang lên ngọc trâm Đột nhiên nàng tâm lại là châm xuống. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm cắt qua hồi ức. Ú, này không phải Vân Hàn Yên sao? Vân Hàn Yên ngừng đầu, nhìn xem sở dao chính ôm hai tay vẻ mặt ngạo mạn nhìn chính mình. Vân Hàn Yên không nói gì, cũng không nghĩ đi để ý tới nàng. Đi nhanh về phía trước mặt đi đến. Này sở giao nơi nào sẽ bỏ qua nàng, xem Vân Hàn Yên như vậy càng là không thuận theo không buông tha. Hướng tới Vân Hàng Yên bả vai đẩy, Vân Hàng Yên một cái trọng tâm không song ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng ở ké ngã trong nháy mắt chỉ nghĩ đừng bị thương Tùng Nhi. Tựa hồn là biết mẫu thân bị bị khuất, Tùng Nhi hoa một tiếng khóc ra tới. Ly ca vội vàng chạy tới, nâng dậy Vân Hàng Yên nói đến, tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì, Nga, Tùng Nhi ngoan, không khóc không khóc. Nương tại đây kia. Vân Hàng Yên một bên trả lời Ly ca một bên hống khóc nháo Tùng Nhi. Hừ, tiểu tiện nhân. Không có điểm bản lĩnh, cùng nàng kia vô năng mâu thân giống nhau chỉ biết khóc. Sở giao nhìn trước mặt khóc nháo Tùng Nhi cùng bị nâng dậy Vân Hàn Yên tranh chúa nói. Tùng Nhi khóc nháo thanh đưa tới người qua đường chú ý, ven đường người sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ, có khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng là không có người tới tiến lên ngăn lại, sợ gây hỏa thượng thân. Thấy Vân Hàn Yên không nói chuyện, sở giao càng là không thuận theo không buông tha. Nói, Vân Hàn Yên, bị vứt bỏ nhật tử không hảo quá đi, kỳ thật ta cũng rất đau lòng người. Một người còn mang theo hải tử. Khả năng có thể có cái gì biện pháp nào, nhẹ nam không cần ngươi, có đứa nhỏ này lại có cái gì dùng nào. Ngươi còn như toàn vãn hồi nhẹ nam tâm sao, ta nói cho ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi đừng quá quá mức. Ly ca vừa nói vừa hướng sở giao đi đến, lại bị Vân Hàn Yên kéo xuống. Ha ha, Vân Hàn Yên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi bất quá là một cái quá khí mặt hàng, nhẹ nam chơi đủ rồi liền ném không cần. Ngươi có cái gì bản lĩnh cùng tư cách Cùng ta so sở giao nhìn trời cười to Lúc này Vân Hàng Yên đem Tùng Nhi Đưa tới ly ca trong tay Từng bước một hướng tới sở giao đi đến U, thiện nhân Muốn làm cái gì nha sở giao ngạo mạn cười nói Bang Tất cả mọi người trấn kinh rồi Sở giao trăm triệu không nghĩ tới Này Vân Hàng Yên thế nhưng một bạt thai đánh vào nàng trên mặt Nàng bụ mặt nhìn chung quanh Người đối nàng chỉ chỉ trò trò, Khe khe nói nhỏ Vân Hàng Yên, ngươi Sở giao bụ mặt giống to đến. Như thế nào? Một cái tắt không đủ sao? Không có dư thừa lời nói, này nhàn nhạt một câu lại làm ngày thường dịu ngoan Vân Hàn Yên có vẻ như vậy lãnh nạo. Nay sở giao hiện tại thế cục đối chính mình thực bất lợi, để lại một câu Vân Hàn Yên, ngươi cho ta chờ. Biên quay đầu rời đi. Sở giao rời đi sau, ly ca lôi kéo Vân Hàn Yên ống tay háo nhảy nói, tiểu thư ngươi thật là lợi hại a. Vân Hàn Yên mọi người, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ như thế làm thậm chí nói nàng bị chính mình hoảng sợ. Sở giao trở lại Mộ Khinh Nam trong phủ, lập tức đi vào Mộ Khinh Nam trước mặt, che lại chính mình bị Vân Hàn Yên đánh hờn mặt, khóc lóc đối Mộ Khinh Nam nói, "Nhẹ Nam, hôm nay ở chợ thượng ta gặp được Vân Hàn Yên, ta nói nàng hai câu, nàng liền động thủ đánh ta." Mộ Khinh Nam nhìn quyển sách trên tay, mắt cũng không nâng một chút, cũng không có nói một lời. Trong lòng chỉ nghĩ Vân Hàn Yên, không biết nàng hiện tại quá như thế nào, không biết Tùng Nhi ra sao. Nhìn Mộ Khinh Nam không nói lời nào, Sở giao tiếp tục nói, nhẹ nam, ngươi nhìn xem, nàng đều khi dễ đến ta trên đầu. Mộ khinh nam chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nga. Sở giao tự thảo một cái không thú vị, cũng sợ chọc mộ khinh nam phiền chán chính mình liền tự hành rời đi. Chính là trong lòng vẫn là một ngàn cái một vạn cái không cam lòng, chính là có thể làm sao bây giờ nào. Sở giao đi rồi, mộ khinh nam gọi tới Trung Phong. Trung Phong, ngươi mang chút đồ bổ cái gì, đi đố lăng bắt trong phủ cấp hàng yên đưa đi. Mộ khinh nam nghĩ Vân Hàn Yên định là gầy ốm không ít. Là, công tử. Trung Phong lập tức mang theo đồ vật, đi tới Đỗ Lăng Bắc chóng phủ. Nhưng này Đỗ Lăng Bắc nhìn đến mộ khinh nam người liền tới khí, nói, ngươi tưởng tiến ta khiến cho ngươi vào. Ta bằng cái gì muốn cho ngươi tiến? Đỗ công tử, ta chỉ là phụng mệnh tới tặng đồ. Muốn đưa tới không tới phiên ngươi tới, trở về nói cho mộ khinh nam, muốn đưa làm chính hắn tới. Dứt lời xoay người đóng cửa rời đi. Bất đắc dĩ. Trung Phong cũng chỉ có thể lại mang theo đồ vật đi trở về. chương 347 Sứ Men Xanh Vô Sinh Sứ Men Xanh dưới sự tức giận liền mang theo Tiểu Hương chạy ra vương phủ. Nàng cùng Tiểu Hương ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi tới, lúc này nàng thật sự không biết nên đi nào, phía trước có Vân Hàn Yên che chở nàng không có tưởng như thế nhiều, hiện giờ nàng mới biết được chính mình thật sự không chỗ để đi. Sứ Men Xanh bất chi bất giác chạy đã mệt, nhưng là nước mắt chẳng những không có đỉnh ngược lại lưu lợi hại hơn. Sứ men xanh thật sự không có địa phương đi, ở thật lớn ủy khuất cùng phẫn nộ sử dụng hạ, sứ men xanh có chút mê mang. Ở tâm tình ảnh hưởng dưới sứ men xanh đi thường vô sinh trong phủ. Lúc này thường vô sinh đang ở trong phủ phối dự tài, thấy sứ men xanh cùng ly ca nổi giận đùng đùng tới không cấm có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì, không có việc gì đi. Thường vô sinh hướng sứ men xanh bên kia đi đến có chút lo lắng nói. Sứ men xanh cũng không có trả lời hắn, chỉ là vẫn luôn chảy nước mắt đương sứ men xanh đi đến thường vô sinh trước mặt khi thường vô sinh mới phát hiện sứ men xanh nàng vẫn luôn lưu trữ nước mắt thường vô sinh tức khắc có chút không biết làm sao tuy rằng hắn là thế nhân trong miệng thần ý ý ấy, nhưng là hắn thật sự sẽ không hống nữ nhân a thường vô sinh nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa sứ men xanh hắn trong lòng có chút đau lòng hắn trong mắt sứ men xanh trước nay đều là cuồng cường kiên cường thậm chí có chút thời điểm vẫn là có chút không thông tình thú nhưng hắn chưa từng có gặp qua nàng cái dạng này hiện tại nàng là thương tâm là yếu đuối Là hắn chưa từng có gặp qua. Như vậy sứ men xanh làm thường vô sinh vô cùng lo lắng cũng vô cùng đau lòng. Ô, ô ô ô sứ men xanh ôm chặt thường vô sinh. Lúc này thường vô sinh ngây ngẩn cả người. Đây là sứ men xanh lần đầu tiên ôm hắn. Lúc này hắn trong lòng không khỏi có chút rung động. Đột nhiên trên vai chuyển đến một tia lạnh lẽo Sứ men xanh còn tiếp tục khóc lóc. Hơn nữa khóc tựa hổ so với phía trước lợi hại hơn. Ta bị đánh ô ô. Sứ men xanh khóc lóc nói. Càng khóc càng thương tâm càng khóc càng thương tâm Sứ men xanh nàng cũng không biết chính mình đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy thường vô sinh liền quản không được chính mình cảm xúc, ở hắn trước mặt nàng chỉ nghĩ tùy hứng một lần, chỉ nghĩ đem chính mình cảm xúc phát tiết ra tới. Xảy ra chuyện gì? Bị ai đánh? Thường vô sinh vẻ mặt lo lắng nói, hắn tuy rằng vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết, hắn vẫn luôn thích sứ men xanh, chỉ là hắn vẫn luôn cũng không dám đối sứ men xanh cho thấy có lòng, bởi vì hắn sợ hãi sứ men xanh không thích hắn. Hắn sợ hãi về sau bọn họ liền bằng hữu đều làm không thành, nếu nói như vậy, hắn cảm giác chính mình nhân sinh cũng không có cái gì ý nghĩa. Thường vô sinh ra được là như thế này bướng bỉnh một người, nếu chính mình nhận định vậy nhất định là cả đời sự tình. Hắn đã xác định hắn cả đời này hái người là sứ men xanh, cho nên vô luận về sau sứ men xanh có hay không cùng hắn ở bên nhau, hắn cả đời này cũng chỉ biết ái sứ men xanh một người. Thường vô sinh mà xui quỷ khiến đem sứ men xanh mặt phủng đến chính mình trước mắt. Hắn thấy sứ men xanh trên mặt có một cái rõ ràng bàn tay ấn hơn nữa trên mặt cũng có một ít vết thương, bởi vì vừa rồi sứ men xanh là bụng mặt chạy vào, cho nên hắn vừa rồi cũng không có nhìn đến sứ men xanh vết thương, hiện giờ thường vô sinh rõ ràng nhìn đến sứ men xanh bị thương, không cấm có chút tức giận cảm xúc nảy lên trong lòng. Ai đánh ngươi, nói, ta thế ngươi lấy lại công đạo. Thường vô sinh kiên định nói, hắn quyết định nhất định phải thế sứ men xanh báo thủ này. Tự nhìn thấy sứ men xanh tới nay hắn trước nay chưa từng thấy sứ men xanh như thế chật vật một mặt, hơn nơi chỉ bằng sứ men xanh như thế thiện lương tính cách nhất định không phải là nàng trước gây chuyện, cho nên thường vô sinh có thể kết luận nhất định là đánh nàng người kia ác ý trọng thương nàng. Là sợ giao. Sứ men xanh khóc lóc nói. Lúc này nàng cũng là nàng chính mình trước nay không thấy quá, chính là lúc này nàng chỉ nghĩ đem cảm xúc đều phát tiết ra tới. sở giao là ai? Thường vô sinh khó hiểu hỏi. Là vương gia từ biên cương mang về vương phủ nữ nhân. Sứ men xanh có chút phẫn hận nói. Cái gì? Mộ khinh nam cư nhiên từ biên cương mang về nữ nhân. kia Vân Hàn Yên như thế nào? Thường vô sinh có chút lo lắng hỏi. Lúc này hắn lo lắng đã không còn gần là sứ men xanh một người. Hiện tại làm hắn thập phần lo lắng còn có Vân Hàn Yên. Lúc này hắn phi thường tưởng từ nàng trong miệng biết được Vân Hàn Yên tình huống. Ly ca thấy hai người chính nói chuyện cho nên lặng lặng mà đi theo quản gia rời đi. Cái kia sở giao từ tới rồi Vương Phủ sau liền vẫn luôn ở Vương Phủ tìm tra, Vương Phi nhịn không được gian dạy nàng vài câu nàng liền thêm mắm thêm mối nói cho Vương ra, mà Vương ra tin vào nàng lời rèm pha gian dạy Vương Phi vài câu, Vương Phi chịu đựng không được loại này khuất nục mang theo tiểu chủ tử đi hắn xuyên công từ chỗ. Sứ men xanh có chút căm giận nói, mà nghe đến mấy cái này thường vô sinh trên mặt cũng nhiễm một ít phẫn nộ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mộ khinh nam cư nhiên là như thế này một cái bạc tình quả nghĩa thị phi không bị người. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền kết thúc, tự vương phi đi rồi sở giao liền ở trong phủ làm sàng làm bậy, không chỉ có ăn cơm khi ngồi ở vương ra bên cạnh còn đem chính mình trở thành nữ chủ nhân giống nhau phân phó chúng ta. Hôm nay ta bất quá là làm nàng thấy rõ chính mình thân phận mà thôi, nàng liền một cái tắt đánh ta, còn gọi ta tiện nhân. Sứ men xanh có chút phẫn nộ nói, mà lúc này thường vô sinh sắc mặt cũng từ phẫn nộ chuyển biến thành xanh tím sắc. Thật sự là quá làm nhân khí phân, lúc này thường vô sinh phổi đều phải khí tạc. Nghĩ thầm này cái này kêu sở giao nữ nhân không cấm khi dễ Vân Hằng Yên, còn khi dễ hắn sứ men xanh, hắn quyết định nhất định phải tìm cơ hội thế sứ men xanh báo thủ này. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thủ. thường vô sinh vẻ mặt kiên định nói. Hảo, vào nhà đi, ta thế ngươi thượng dược. thường vô sinh nhàn nhạt nói. Thực mau hai người liền đi vào trong phòng. thường vô sinh cẩn thận thế sứ men xanh thượng dược, mà hắn trong mắt đau lòng sứ men xanh cũng đều xem ở trong mắt. Sứ men xanh hoài nghi thường vô sinh hay không cũng thích chính mình, nhưng là nàng không dám đi hỏi, nàng cùng thường vô sinh giống nhau sợ hại đối phương không thích chính mình. Thường vô sinh thế sứ men xanh thượng dược khi hắn trong mắt đau lòng cùng yêu say đắm căn bản là tảng không được. Người có phải hay không thích ta? Sứ men xanh nhịn không được hỏi. Nàng thật sự là nhịn không được, vừa mới thường vô sinh cho chính mình thượng dược khi ánh mắt nàng tất cả đều xem ở trong mắt, nàng thật sự là không có cách nào nhịn, nàng quyết định hôm nay nhất định phải hỏi cái minh bạch. Cho dù được đến kết quả cũng không như nàng ý. Thường vô sinh lúc này cũng bị nàng lời nói cấp kinh sợ, chẳng lẽ nàng là đã biết chính mình có lòng. Thường vô sinh trong lòng tưởng. Thường vô sinh thấy chính mình tâm ý tàng không được, liền cảm thấy không cần phải ở che giấu. Đúng vậy, ta chính là thích ngươi, ta vẫn luôn đều ở thích ngươi. Thường vô sinh kích động nói. Mà hắn những lời này làm sứ men xanh tâm kịch liệt nhảy lên lên, không thể tin tưởng hỏi, những lời này đều là thật vậy chăng? Là, ta chính là thích ngươi. Ta đã thích ngươi thật lâu, mỗi lần gặp ngươi ta đều sẽ nhịn không được nhìn chầm chầm vào ngươi xem, ta cảm thấy ta cả đời này đều không thể buông ngươi. Thường vô sinh vẻ mặt kích động nói. Sứ men xanh cả kinh căn bản là nói không ra lời, nàng căn bản là không nghĩ tới thường vô sinh thế nhưng cũng thích nàng, thật là quá ngoài ý muốn. Vậy còn ngươi? Ngươi thích ta sao? Thường vô sinh vẻ mặt hy vọng nói. Ta cũng thích ngươi, ta cũng vẫn luôn thích ngươi. Sứ men xanh đột nhiên liền ôm lấy thường vô sinh nói. Thường vô sinh sợ ngây người, hắn không nghĩ tới sứ men xanh thích chính mình, lúc này thường vô sinh thật sự hận chính mình không có sớm một chút căn sứ men xanh cho thấy cõi lòng, nếu chính mình sớm một chút cho thấy cõi lòng nói đó có phải hay không sẽ thiếu đi một ít đường vòng. chương 346 lo lắng. Sở giao ngày này cảm giác tâm tình hơi có chút phiền muộn, rồi lại không biết như thế nào phái. Chỉ cảm thấy nảy ra tĩnh vương phủ bên trong nơi trốn đều là nhằm vào chính mình. Nàng thầm nghĩ. Tả hưu tại đây trong phủ cũng là không duyên cơ cho chính mình một ngạt, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Như thế nghĩ, sở giao liền lo chính mình ra phủ môn. Sở giao thấy phía trước người nọ xem thật là quen mắt, liền hướng tới người nọ phương hướng đi đến. Người nọ phảng phất cũng là cảm nhận được sở giao ánh mắt, hắn quay đầu, sở giao phát hiện người nọ bất chính là Lâm Đạc sao. Lâm Đạc tới gần sở giao, liền nhỏ giọng nói, sở cô nương, ngươi có thể hạ dược cấp gia tĩnh vương, cố ý cùng hắn hành mưa gió việc. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, gia tĩnh vương không thừa nhận cũng không được, đến lúc đó chắc chắn thừa nhận người, khi đó gia tĩnh vương phủ khẳng định sẽ có ngươi một vị trí nhỏ, cũng liền cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ lo hưởng phúc. Sở giao nghe trong lòng cái gì khiếp sợ, chính mình trước nay không nghĩ tới yêu cầu như vậy tới đạt được mộ nhẹ nam chịu mến, ngẫm lại chính mình trở thành gia tĩnh vương phủ một viên, trong lòng cũng có chút đắc chí, tuy nói biện pháp này không phải hảo biện pháp. Nhưng là trước mắt biện pháp này là nhanh nhất làm chính mình đạt được mộ nhẹ nam coi trọng. Chỉ thấy Lâm Đạc nhét vào sở dao trong tay một cái màu trắng giấy bao, ngoài miệng lặng lẽ nói, sở cô nương, tiểu nhân đưa cho ngươi đó là kia dược, ngươi có thể thử xem, tiểu nhân ở chỗ này chúc ngươi thành công, kia tiểu nhân cáo tử. Sở dao đối Lâm Đạc là ngàn ân vạn tạng, nói nhất định phải hồi báo với hắn. Lâm Đạc đi rồi, sở dao liền trở lại ra tịnh vương phủ, nàng suy nghĩ một buổi trưa, cuối cùng quyết định thử một lần Sở giao tính toán trang bệnh, không ăn cơm, cố ý làm hạ nhân chuyển tin cấp mộ nhẹ nam nói chính mình thân thể không khỏe, cơm cũng không ăn, thật sự không biết làm sao bây giờ, liền muốn mộ nhẹ nam tới xem một chút. Mộ nhẹ nam biết sở giao thích chính mình, nhưng chính mình thích chính là Vân Hàng Yên, chỉ đem sở giao làm như là chính mình nhân nhân cứu mạng, không còn ý tưởng, chỉ là sở giao ở chính mình trong phủ sinh bệnh, chính mình như thế nào nói cũng đến đi xem, chấn ăn một chút Vân Hàng Yên liền đi thăm sở giao. Hạ nhân truyền tin lệnh Vân Hàng Yên trong lòng thập phần không yên ổn, chờ mộ nhẹ nam đi rồi, Vân Hàng Yên là ngồi cũng ngồi không dưới, chạm cũng không đứng được, nàng rất sợ mất đi mộ nhẹ nam, tiếp thu cùng người chia sẻ cùng nam nhân. Lúc này, mộ nhẹ nam đi vào sở giao trong phòng thấy nhìn đến trong phòng trên bàn bãi cơm canh, lại không thấy sở giao thân ảnh, hỏi hỏi hạ nhân nói sở giao ở trong phòng nằm, thật sự không muốn xuống giường, cũng không ăn cơm, như vậy không phải biện pháp, liền nghĩ thỉnh hắn tiến đến khuyên một khuyên. Mộ nhẹ nam đi đến nội thất cửa, nhân nam nữ không tiện, liền ở cửa nói, sở cô nương, bổn vương không có phương tiện đi vào, ngươi kia không thoải mái à, có cái gì nhu cầu cứ việc cùng bổn vương nói, bổn vương thỏa mãn ngươi, người là thiết cơm là cường, ngươi vẫn là ăn một chút gì đi, đồ ăn không thích hợp nói ở cùng dọa người nhóm nói, ngươi muốn ăn cái gì ngươi nói chuyện. Sở giao nghe được mộ nhẹ nam nói chuyện, liền cố ý làm chính mình thanh âm nghe càng suy yếu, bóp mũi nói, vương ra, không cần lo lắng, sở giao không đáng ngại. Chính là không có ăn uống không phải rất muốn ăn, không có việc gì. Nói mộ nhẹ nam liền nghe được trong phòng giường kéo kẹt kéo kẹt rung động, hẳn là sở giao xuống giường làm cho động tĩnh, hắn đang định hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ nghe thịch một tiếng, mộ nhẹ nam bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, liền xông đi vào nhìn đến sở giao ngã ngồi trên mặt đất, đang cố gắng hướng khởi bò. Sở giao thấy mộ nhẹ nam tiến vào, như là muốn khóc ra tới cô ý nói, đều do ta chính mình, ta quá không cẩn thận, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì. Đang muốn xuống giường, nhưng là cảm giác cả người không sức lực, mấy nhiều vương gia. Mộ nhẹ nam gợn sóng bất kinh nhìn sở giao nói, không được ngươi liền ở chỗ này ăn đi, ta làm hạ nhân uy uy ngươi. Sở giao vội vàng lắc đầu, hiểu chuyện nói, không có việc gì, vương gia đỡ ta qua đi đi, lao phiền toái hạ nhân làm gì. Mộ nhẹ nam đem sở giao đỡ đến bên cạnh bàn, xem sở giao như vậy, nghĩ không có việc gì, chính mình liền tính toán phải đi. Dục muốn xoay người phải đi mộ nhẹ nam. Thấy sở giao đang thương hề hề nhìn chính mình, điểu môi nói, sở giao tới trong phủ nhiều ngày, vương gia cũng chưa từng quan tâm, tốt xấu sở giao cũng là vương gia ân nhân cứu mạng, cũng là gia tính vương phủ khách nhân, ở tại gia lăng vương phủ mấy ngày, chưa từng cùng vương gia cùng nhau dùng cơm song, hôm nay, vương gia liền không cần đi rồi, liền bồi sở giao tại đây dùng bữa đi. Mộ nhẹ nam nghĩ thầm, sở giao tới trong phủ xác thật có chút nhật tử, chính mình vì tị hiểm, chưa từng cùng sở giao cùng dùng cơm song. Rốt cuộc sở giao là chính mình nhân nhân cứu mạng, làm như vậy đích sắc không thích hợp, liền cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ngồi xuống. Sở giao trong lòng cao hứng hòng rồi, nghĩ chính mình rốt cuộc có thể cùng mộ nhẹ nam một chỗ, ngoài miệng lộ ra một kia không bắt bẻ rắc mỉm cười cũng nói, vương, ra, kia bắt đầu dùng nữa đi. Sở giao dùng chiếc đua cấp mộ nhẹ nam gắp một miếng thịt, mộ nhẹ nam cái gì cũng chưa nói liền ăn. Mà mộ nhẹ nam trong lòng sớm đã phát hiện sở giao không thích hợp, ngày thường sở giao tuy không phải kiêu ngạo ương ả Nhưng cũng lại không phải như vậy đà sầu đà cảm. Nhưng ở dùng bữa khi, mộ nhẹ nam liền phát hiện không thích hợp, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua hắn vẫn luôn ăn, mà sở dao nhưng vẫn ăn ít, thậm chí không ăn, hỏi nàng cũng là nói không ăn uống, chính là chính mình nhìn sở dao ánh mắt kia, rõ ràng có quỷ. Nghĩ định là này đó đồ ăn có vấn đề, nhưng là chính mình không thể vạch trần, mộ nhẹ nam biết sở dao tuy thích chính mình, nhưng cũng không phải tâm tư ác độc người, bằng không như thế nào sẽ ra tay cứu rút, định là bị người mê hoặc nhất định phải tra ra. Mộ nhẹ nam phối hợp sở giao, sở giao vẫn luôn cấp Mộ nhẹ nam kẹp cái này kẹp cái kia, còn vẫn luôn cấp Mộ nhẹ nam rót rượu. Mộ nhẹ nam cố ý hiện ra say rượu tư thế, hôn mê qua đi. Sở giao cho rằng Mộ nhẹ nam đã uống say, liền nhân cơ hội đem Mộ nhẹ nam phóng tới chính mình nội thất trên giường, đem Mộ nhẹ nam quần áo cũng tùy theo cởi sạch. Mộ nhẹ nam tùy ý Sở giao đuổi nghịch, ngoài miệng cô ý nói lời say, lệnh Sở giao thả lỏng cảnh giác, mà Sở dao đem Mộ nhẹ nam quần áo cởi sạch. Chính mình cũng liền bắt đầu cởi ra quần áo, cố ý đem quần áo của mình làm cho rách mướp, đem chính mình đầu tóc làm cho hỗn độn chút, giả tạo như là hành quá mưa gió việc bộ dáng. Mộ nhẹ nam nghĩ thầm, rốt cuộc ai sai xử sở giao này phiên làm việc, vẫn là chính mình vốn là đối sở giao làm người có chút hiểu lầm, cố ý tiếp cận chính mình, cùng chính mình phải đi mẫu đơn giống nhau. Chính là cũng không có khả năng, huống hồ lúc ấy bị thương hôn mê, cũng không có khả năng vừa lúc là có thể tính đến chính mình liền ở kia thế sự a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, mộ nhẹ nam suy nghĩ một đêm, hắn không dám ngủ, sợ chính mình thật sự làm sàng làm bậy, hắn nghe sở dao rất nhỏ ngủ thanh, nghe xong cả đêm. Mà Vân Hàn Yên thấy mộ nhẹ nam một đêm chưa về, trong lòng tức khắc mất mát không được, nàng cả đêm cũng không có ngủ hảo, nàng trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, liền do hỏi Ly ca, biết được mộ nhẹ nam một đêm đều ở sở giao nơi đó, nàng trong lòng cảm thấy mộ nhẹ nam không bao giờ có thể chỉ thuộc về chính mình một người, nàng có chút thương tâm. Ngày sáng sớm, sở giao tỉnh lại phát hiện mộ nhẹ nam còn ở ngủ, liền cố ý hét to một tiếng, đem mộ nhẹ nam đánh thức, sở giao trên mặt còn lộ ra không thể tưởng tượng bộ dáng, có vẻ nhu nhược đáng thương, chỉ thấy mộ nhẹ nam tỉnh lại nhìn đến cái này tình cảnh, cái gì lời nói cũng không có nói, lập tức rời đi nơi này. Sở giao trong lòng vốn đang tính toán nên như thế nào chứa đi, nhưng là mộ nhẹ nam căn bản không có cho nàng cơ hội, nàng trong lòng cũng âm thầm may mắn, rất sợ chính mình bại lộ chính mình. Nghĩ mộ nhẹ nằm có phải hay không nhận rõ hiện thực, một câu cũng chưa nói, tính toán tiếp thu chính mình, sở giao trong lòng nhưng vui vẻ, nghị chính mình rốt cuộc chờ đến hôm nay tiến đến. chương 348 thỉnh khanh hồi phủ. Hảo, ta phải đi. Sứ men xanh vẻ mặt quân bách nói. Lúc này tuy rằng hai người đều biểu lộ có lòng, nhưng là bọn họ hai người rốt cuộc ngại với hiện giờ cũng coi như là loạn thế chi thu, rốt cuộc còn không có ở bên nhau. Chúng ta đây này xem như ở bên nhau sao. Thường vô sinh kích động hỏi Không tính Sứ men xanh vẻ mặt nghịch ngợm nói Tựa hồ trên mặt miệng vết thương cũng không như vậy đâu Chúng ta đây tất cả đều là cái gì quan hệ a? Thường vô sinh khó hiểu hỏi Ở hắn lý giải hai người chỉ cần là cho thấy Cõi lòng đó là ở bên nhau Mà sứ men xanh nói bọn họ hai người không tính ở bên nhau Thường vô sinh thật sự không biết bọn họ hai người hiện tại rốt cuộc là cái gì quan hệ Ngươi hiện tại chỉ xem như cái thời gian thử việc Sứ men xanh nghiêm trang nói Thời gian thử việc là cái gì đồ vật? Thường vô sinh vẻ mặt mê mang nói Thời gian thử việc à, chính là ngươi còn không có cùng ta ở bên nhau Chính là ngươi còn cần tiếp tục nỗ lực, đây là Vương Phi nói Sứ men xanh nhàn nhạt nói Đi theo Vân Hàn Yên bên người như thế lâu rồi Nàng cũng ở Vân Hàn Yên bên người học rất nhiều thuộc về hiện đại đồ vật Hảo, ta đây nhất định tiếp tục nỗ lực Thường vô sinh kiên định nói Mà hắn lúc này ở trong lòng không cấm có chút oán giận Vân Hàn Yên Nàng giao cái gì không tốt Một hai phải giáo sư men xanh cái này, thường vô sinh tức khắc cảm thấy chính mình về sau tình lộ nhất định thực nhấp nô. Tiếc hảo, ngươi tiếp tục nỗ lực lên, ta đi rồi, thuận tiện đem chút hộp thuốc mơ tặng cho ta đi, ta một hồi trở về còn phải cho Ly ca thượng dự đâu. Nói xong lời nói sứ men xanh bay nhanh chạy đi ra ngoài. Ly ca, ngươi ở đâu? Sứ men xanh nôn nóng hỏi, đi rồi một đường cũng không có nhìn đến Ly ca bóng dáng, tức khắc sứ men xanh có chút lo lắng. Mà lúc này đang ở người gác cổng Ly Ca nghe được sứ men xanh thanh nhâm cũng vội vàng đi ra người gác cổng. Sứ men xanh nhìn thấy Ly Ca thân ảnh tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này gia phủ đã thật lâu, tuy rằng các nàng cũng không nghĩ trở lại cái kia không có Vân Hàn Yên Vương phủ, nhưng là các nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Mà lúc này trợ thượng, Vân Hàn Yên này một buổi sáng mua thật nhiều đồ vật, cái gì kỳ chân dị bảo, quần áo tơ lụa, nàng đều mua cái liền, lúc này đảm đương chạy chân đỗ lăng bắc quả thực khổ không nói nổi có thể làm tâm tình tốt phương pháp như vậy nhiều vì cái gì một hai phải tuyển đi dạo phố đâu. Nay quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng cuối cùng chịu khổ vẫn là hắn. Yên nhi chúng ta trở về đi, cũng nên dùng cơm trưa. Đỗ Lăng Bắc nhàn nhạt nói, ta còn không có dạo đủ đâu, uống hổ cơm trưa chúng ta không ở bên ngoài ăn sao. Vân Hàn Yên nhìn Đỗ Lăng Bắc vẻ mặt chưa đã thèm nói. Mà Đỗ Lăng Bắc lúc này thấy đến Vân Hàn Yên ánh mắt cũng ngượng ngùng lại cùng Vân Hàn Yên nói sẽ phụ sự huống hồ vân hàn yên khó được như thế cao hứng một lần, sao không thỏa mãn nàng nguyện vọng này đâu? hảo đi, chúng ta không đi, hiện tại chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều chúng ta tiếp tục dạo. đỗ lăng bắc nhàn nhạt nói, tuy rằng không thể hồi phủ nghỉ ngơi, nhưng là hắn có thể ở cơm trưa thời gian thoáng nghỉ ngơi một hồi. vậy được rồi, chúng ta đi phỉ thúy lâu ăn đi, phía trước nghe ly ca nói nhà này khá tốt ăn, nhưng ta vẫn luôn không có đi qua, hôm nay vừa lúc liền đi ăn một chút. vân hàn yên hương phấn nói, a. Chúng ta đây hiện tại đi thôi. Đỗ lăng bắt sách theo một đống đồ vật bồi Vân Hàng Yên đi phỉ thúy lâu. Hai người dùng xong cơm chưa sau lại ở trên phố đi dạo một hồi liền hồi phủ. Hôm nay Vân Hàng Yên có thể nói là thu hoạch sân núi thâm. Buổi tối Vân Hàng Yên nhìn tràn đầy, bãi ở trên bàn đồ vật đều có chút kinh ngạc. Nàng đều không tin hôm nay nàng cư nhiên mua như vậy nhiều đồ vật. Buổi tối, Vân Hàng Yên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Cái loại này tịch liêu cảm giác sông lên trong lòng. Tuy rằng hôm nay ban ngày nàng cơ hồ quên mất sở hữu phiền não, chính là vừa đến ban đêm nàng không khỏi vẫn là sẽ thất vọng buồn lòng. Mà lúc này vương phủ mộ khinh nam cũng không có hảo nào đi, Vân Hàn Yên đã đi 2 ngày, hắn này 2 ngày vẫn luôn đều ở nghĩ lại chính mình sai lầm, hắn đã phi thường khó chịu, hắn phi thường muốn đi đem Vân Hàn Yên tìm trở về, phi thường muốn đem nàng hung hăng mà ôm vào trong ngực, nhưng mà bởi vì hắn kia đáng thương lòng tự trọng, hắn vẫn luôn đều không có làm tốt quyết định. Đào mắt hôm sau, Mộ khinh nam một đêm chưa ngủ, sáng sớm liền đem kiêm ngữ gọi vào thư phòng. Kiêm ngữ, ngươi giúp ta làm một chuyện hảo sao? Mộ khinh nam nhẹ nhàng hỏi. Vương gia thỉnh phân phó, chỉ cần là kiêm ngữ có thể làm đến tất nhiên sẽ trợ giúp. Kiêm ngữ cung kính túi lầu nói, ở nàng trong mắt, mộ khinh nam là nàng ân nhân, cho nên vì ân nhân làm cái gì, nàng đều là nguyện ý. Ngươi có thể giúp ta đem vương phi tìm trở về sao? Mộ khinh nam có chút quấn bách nói. Hắn cũng thật sự là không có cách nào mới tìm được kiêm ngữ. Kiêm ngữ không cấm có chút kinh ngạc, vì cái gì mộ khinh nam không tự mình đi thỉnh Vân Hàn Yên trở về. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng nàng cũng liền minh bạch. Mộ khinh nam là một cái như vậy kiêu ngạo người, định là bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi cho nên mới tìm chính mình đi. Là, kiêm ngữ nhất định tận lực đem Vương Phi thỉnh về phủ. Kiêm ngữ nghiêm túc nói. Hảo, vậy ngươi chạy nhanh thu thập hảo liền đi thôi. Mộ khinh nam nhàn nhạt nói, nhưng hắn mơ hồ không chừng ánh mắt bán đứng hắn. Là... Kiêm ngữ này liền đi đem Vương Phi thỉnh về tới. Kiêm ngữ cung kính nói. Nói xong liền rời khỏi thư phòng, đi trước Đỗ lăng bắt chóng phủ. Tiên nhi, kiêm ngữ tới xem ngươi. Đỗ lăng bắt nhàn nhạt đối đang ở dùng bữa Vân Hàn Yên nói. Ngươi làm nàng vào đi. Vân Hàn Yên nhàn nhạt nói. Thực mau kiêm ngữ liền tới tới rồi đỗ phủ sánh ngoài. Kiêm ngữ tham kiến Vương Phi. Kiêm ngữ vẻ mặt cung kính nói. Mau đứng lên, mau đứng lên ngươi hôm nay tới có cái gì sự. Vân Hàn Yên vẻ mặt nhiệt tình nói. Vân Hàng Yên là thực thích kiếm ngữ, cho nên hôm nay kiếm ngữ có thể tới xem nàng nàng thực vui vẻ. Kiếm ngữ hôm nay là tưởng thỉnh Vương Phi hồi phủ. Kiếm ngữ nhìn Vân Hàng Yên mặt hàm hy vọng nói, ta tạm thời không thể cùng ngươi trở về. Vân Hàn Yên vẻ mặt kiên định nói, Vương Phi, ngươi trước hết nghe ta nói rõ ràng, Vương gia này hai ngày bởi vì ngài đi rồi vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng lại sợ hãi ngài không chịu tha thứ, cho nên không dám tới tìm ngươi, cho nên hôm nay mới phái ta tới thỉnh ngài trở về. Hắn đã nhiều ngày đã hối hận, mỗi ngày vương gia đều hãm ở thật sâu tự trách bên trong. Đã nhiều ngày vương gia bởi vì việc này vẫn luôn đều cuộc sống hàng ngày khó an, hiện tại đã tiểu tụy rất nhiều, còn thỉnh vương phi hồi phủ đi, vương gia đối ngải là một lòng say mê a. Kiêm ngữ chân thành nói, tuy rằng nàng lời nói có một ít thêm mắm thêm muối, nhưng là vì có thể làm vân hàn yên hồi phủ nàng cần thiết như thế làm, hơn nữa nàng nhất hy vọng chính là bọn họ hai người có thể hòa hảo. Vân Hàng Yên nghe kiêm ngữ này một phen lời nói sau có chút dao động, nếu mộ khinh nam thật sự như thế, kia nàng thật đúng là chính là có thể đi trở về. Nàng bưng lên trong tầm tay còn mạo một chút nhiệt khí trà xanh, nhẹ nhàng thổi khai nổi tại mặt trên lá trà nói, thôi, dùng ta suy nghĩ một chút nữa. Kiêm ngữ thấy Vân Hàng Yên trong lòng đã là có dao động, cũng không hảo lại quên, liền khuất thân hành lễ lui xuống. chương 349 cơ hội, từ khi Vân Hàng Yên rời đi mộ khinh nam trong phủ lúc sau nay sở giao liền cho rằng mộ khinh nam trong lòng thập phần khẳng định nàng là này trong phụ nữ chủ nhân. Mỗi ngày làm trầm trọng thêm, kia kêu, kêu một cái cái đuôi đều kiểu thượng thiên, không coi ai ra gì, đi đường đầu đều nâng đến giống cái kêu ngạo gà trống giống nhau. Ngay nay, nàng tỉnh lại sau cảm thấy khẩu có chút khác, phát hiện thế nhưng không có người tới bưng trà đưa nước, trong lòng thập phần khó chịu. Người tới! Người tới! Sở giao vô cái bản hô to đến. Tiểu điệp sau khi nghe xong, vội vàng chạy tới. Tiểu điệp biết trước kia hầu hạ Vân Hàng Yên thời điểm, Vân Hàng Yên thông tình đặt lý, đối chính mình cũng là thập phần hảo, thậm chí nói làm chính mình cảm thấy chính mình đều không phải cái hạ nhân đều không tính quá mức. Nhưng Vân Hàng Yên đi rồi lúc sau, nàng liền chỉ có thể nhận mệnh hầu hạ sở giao. Nay sở giao mỗi ngày không coi ai ra gì, ngang ngược vô lý, thật sự là làm người không có nhìn. Như thế nào như thế vẫn mới đến. Đều làm cái gì đi. Sở giao nhìn đến tiểu điệp đám người đã đến, liền bắt đầu nổi giận đùng đùng. Thực xin lỗi tiểu thư, tiểu nhân không biết ngài đã rời giường tiểu điệp càng nói thanh âm càng nhỏ. Không biết. Các ngươi mỗi ngày tâm đều ở nơi nào. Cho các ngươi hầu hạ ta các ngươi cứ như vậy hầu hạ. Sở giao càng nghe đây là một cái càng sinh khí. Tiểu nhân tiểu điệp bị sở giao như vậy bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Nói cho các ngươi, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là hầu hạ ta hầu hạ hảo ta. Nghe được không? Sở giao nâng đầu, liếc liếc tiểu điệp. Là, tiểu nhân nhớ kỹ. Tiểu điệp cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Được rồi được rồi, cho ta đoan ly trả lại đây. Còn không mau đi, là muốn khát chết ta sao. Sở giao vẻ mặt không nghề phiền nói. Sợ tới mức tiểu điệp vội vàng chạy tới bưng trà, một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ, sợ này sở giao lại khó xử chính mình. Tiểu thư, ngài trà. Tiểu điệp đi vào sở giao trong phòng, vội vàng đệ đi lên nói đến. Sở giao duỗi tay chuẩn bị lấy chén trà, duỗi ra tay lại bị này trà nóng năng một chút. Bung lỏng tay chén trà liền rất tới rồi trên mặt đất, trà sái đầy đất. Này sở dao trong lòng trong lòng tính tình lớn hơn nữa. Ngươi là làm sao bây giờ sự? Là muốn bỏng chết ta sao? Sở dao hung tận nhìn tiểu điệp, làm người cảm giác dây tiếp theo liền phải đem tiểu điệp nuốt mất giống nhau. Tiểu nhân sợ ngài dậy sớm lạnh, nghĩ pha ly trà nhiệt một chút trà có thể vì ngài đuổi đổi hàn. Tiểu điệp nói chuyện thanh âm đều run rẩy lên. Vậy ngươi vì cái gì không tiếp được? Không đem chén trà quăng ngã không cao hứng phải không Nhưng này sở giao không thuận theo không buông tha nói. Thực xin lỗi thực xin lỗi, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân này liền dọn dẹp một chút lại cho ngài lộng một ly. Tiểu điệp sợ tới mức nước mắt đều phải ra tới. Này sở giao trung tâm càng thêm phiền muộn, nói, thôi thôi, cút đi cút đi. Đúng vậy tiểu điệp run rẩy thanh em rời đi. Trên đường trở về tiểu điệp nghĩ, trước kia chính mình không cẩn thận lộng xái nước trà quăng ngã phá chén trà thời điểm. Vân Hàng Yên luôn là nói, có hay không sự, có hay không nơi nào năng đến thương đến. Lại nhìn sở giao, người này cùng người tranh lệch như thế nào như thế đại. Nay không khỏi làm tiểu điệp cũng bắt đầu dần dần càng thêm tưởng nghiệm Vân Hằng Yên, cũng ngóng trông nàng sớm ngày trở về mới hảo. Trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương, bên cạnh tiểu thị nữ thấy tiểu điệp đầy mặt không vui, liền hỏi nói, tiểu điệp, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Kia sở giao nhưng lại đối với ngươi làm cái gì? Không có việc gì không có việc gì, ta không có gì sự. Tiểu điệp cũng không nghĩ lại đi để sở giao cái kia người đáng ghét nay sở giao làm cái gì người cũng đừng quá hướng trong lòng đi, mấy ngày trước đây ta nghe phòng bếp người giảng bọn họ chuẩn bị cho tốt đồ ăn, sở giao mọi thứ đều có thể lấy ra tật xấu. Làm cho bọn họ trọng tố rất nhiều lần kia, sau lại mộ công tử đều bị nàng trọc phiền, một phách cái bàn chiếc đũa một ném không ăn, đi rồi. Nàng lúc này mới thu liễm một chút, còn đem sở hữu sự đều do ở phòng bếp trên đầu. nay tiểu thị nữ một năm một mười giảng sở giao làm sự, kia bọn họ có từng có cùng mộ công tử nói a Tiểu Điệp sau khi nghe xong, cũng cảm thấy thập phần quá mức. Nói là nói qua, nhưng này mộ công tử ngày ngày như thế vội, thần lòng không thấy đuôi, kia lo lắng những việc này nha. Ta còn nghe nói, phía trước mộ công tử cấp cái kia sở giao nói những việc này, kia sở giao biết sau càng tức giận, cũng càng làm trầm trọng thêm. Tiểu thị nữ nói đến còn cắn cắn nha. Muốn nói đến hầu hạ chủ tử a, này tốt nhất chủ tử vẫn là trước kia cái kia Vân Hàng Yên Vân Tiểu Thư, người lớn lên xinh đẹp còn ôn nhu, còn biết quan tâm người. Lâu lâu trả lại cho chúng ta đưa tặng đồ an ủi chúng ta. Cơ bản cái gì sự tình cũng không cho chúng ta làm. Người như vậy chúng ta hầu hạ cũng hầu hạ cam tâm tình nguyện A, kia giống này sở giao, cả ngày giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Tiểu thị nữ nói đến này lắc lắc đầu. Tiểu điệp biết là bởi vì Vân Hàng Yên rời đi làm này sở giao tự nhận là nàng có rất cao địa vị, nhưng nếu không phải bởi vì này sở giao từ giữa tắc quái, Vân Hàng Yên như thế nào sẽ rời đi, này trong phủ như thế nào sẽ rơi vào như thế bộ ráng. Ngày này, Tiểu Điệp ở chợ thượng đi tới chuẩn bị mua chút trong phủ phải dùng đồ vật. Đi tới đi tới đột nhiên nghe nói bên cạnh có người nói chuyện phiếm nói, này thi ghét thắng chi thuật, thật sự là đơn giản, chính mình làm tiểu người dơm, viết thượng người nọ tên, lên đỉnh đầu chát thượng một cây trơm, thì tốt rồi, này biện pháp rất tốt. Tiểu Điệp vừa nghe, đây là cái hảo biện pháp, vừa lúc có thể trả thù trả thù này sở giao, làm nàng ngày thường thường xuyên ức hiếp chúng ta, suốt nàng làm nàng chính mình sai. Vì thế này tiểu điệp mua tề đồ vật sau, còn mua một ít đá cội cùng làm người dơm phải dùng đồ vật, liền về tới trong phủ. Nay tiểu thị nữ thấy tiểu điệp trở về liền ở nơi đó luôn cuống tay chân, liền hỏi đến, tiểu điệp ngươi đang làm gì nào? Nhưng yêu cầu cái gì trợ giúp? Hư, ngươi nhỏ giọng điểm. Ngươi xem. Tiểu điệp đem sắp làm tốt người dơm cho nàng xem. Này. Tiểu thị nữ nhìn đến sau hoảng sợ. Tiểu điệp vội vàng che lại nàng miệng nói, ngươi nói nhỏ thôi. Đây chính là thi ghét thắng chi thuật người dơm. Kia tiểu thị nữ vội ngồi ở tiểu điệp bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Tiểu điệp cười gật gật đầu nói, làm nàng sở giao ngày thường như thế không coi ai ra gì, cũng nên làm nàng ăn chút đau khổ, nếm thử giao hơn mới biết được chính mình đều làm cái gì. Ta nghe nói thứ này rất độc, vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao bây giờ. Nay tiểu thị nữ tựa hồ có chút lo lắng có chút cứ nhiên. Lợi hại điểm mới hảo, cũng coi như là thay chúng ta vân tiểu thư báo thù rửa hận, đây đều là nàng sở giao nên được nàng cũng quái không được người khác. Tiểu điệp là càng nghĩ càng tới khí. Tiểu thị nữ vừa thấy Tiểu điệp tâm ý đã quyết cũng không biết nói chút cái gì hảo, chỉ có thể yên lặng nhìn. nghĩ, suốt liên hảo, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì đại sự a. Hôm nay sáng sớm, Tiểu điệp dậy thật sớm, thừa dịp tất cả mọi người còn không có rời giường, nàng đem làm tốt người dơm đặt ở gối đầu phía dưới, đứng dậy cầm chính mình trước tiên chuẩn bị tốt đá cội, đi vào trong đình viện. ở sở giao ngày thường hảo trải qua trên đường giải hảo đá cuội. Này sở giao đi đường liền đầu đều không thấp, chắc chắn quăng ngã cái quá sức. Tiểu điệp biên phóng, biên như thế tưởng. Đem đá cội phóng hảo sau, tiểu vô vô nói, nhẹ giọng nói, hảo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Dứt lời, xoay người rời đi. chương 350 ghét thắng tri thuật. Ngày này, sở giao giống thường lui tới giống nhau từ đỉnh viện trải qua, nàng cũng như cũ giống ngày thường cao ngạo, đầu nâng đến cao cao cũng không xem lộ. Lúc này đột nhiên dưới chân vừa trượt, a một tiếng liền bò ngã xuống trên mặt đất. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Sở dao này một con ngã, đem bên người hạ nhân sợ tới mức không nhẹ, sợ nàng lại trách tội xuống dưới. Vội vàng đi lên đem nàng đỡ lên. Bị nâng dậy sở dao nhìn giống một con đấu bại gà trống giống nhau nghèo túng. Này sở dao túi đầu vừa thấy, phát hiện trên mặt đất có một đống đá cuội. Nàng tưởng tượng, này ngày thường mỗi ngày đều đi lộ như thế nào đột nhiên nhiều như thế nhiều đá cuội kia. Có lẽ là ai đi ngang qua thời điểm không cẩn thận rơi xuống đến đi, nàng biên như thế nghĩ biên nói, Ngươi, đem này đó cho ta nhặt lên tới đều ném. Xoay người đối hạ nhân xong chính mình cũng không có để ý, dứt lời khoát tay rời đi. Về phòng trên đường, gặp một đống tiểu thị nữ ở phía trước vừa đi vừa khe khẽ nói nhỏ. Xem các nàng bộ dáng, nàng cảm thấy sự tình giống như có chút không quá thích hợp. Nàng lặng lẽ theo ở phía sau, rối lô thai nghe. Ngươi biết không, nghe nói có người gần nhất ở thi ghét thắng chi thuật. Một cái tiểu thị nữ nhẹ nhàng ở một đống người trung gian nói. Ghét thắng chi thuật. Chính là cái kia làm người rơm là có thể làm người vẫn luôn xui xẻo cái kia. Một cái khác tiểu thị nữ hỏi. Là ai thì ghét thắng chi thuật? Có việc đối ai thi thuật kia? Lại một cái tiểu thị nữ dối đầu hỏi cái này. Là ai ta không biết, nhưng ta nghe nói, có thể là đối hiện tại cái kia tiểu thư thi thuật A. Ngay từ đầu nói cái kia tiểu thị nữ nói. Đúng rồi đúng rồi, ta còn nghe nói nàng hôm nay buổi sáng cái ngã. Trên mặt đất còn có một đống đá của kia, có thể hay không chính là người kia đảo quỷ kia. Lại một cái tiểu thị nữ hỏi đến. Nghe đến đó, sở giao suy nghĩ một chút mới phát hiện việc này nguyên lai like không phải chính mình tưởng như thế đơn giản. Nàng lập tức đi đến phía trước, đi đến kia một đống người bên trong. Tiểu. Tiểu thư này một đống tiểu thị nữ nhìn đến sở giao mới cảm thấy chính mình vừa mới nói sai rồi lời nói, từng bước từng bước sợ tới mức đến không được. Đem các ngươi vừa rồi giảng lại cho ta giảng một lần, nói rõ ràng một chút. Sở giao mặt vô biểu tình nhìn các nàng. Tiểu. Tiểu nhân nghe nói, này trong phủ có người thi ghét thắng chi thuật. Kia tiểu thị nữ sợ tới mức thanh âm đều run lên lên. Tiếp tục nói. Sở giao như cũng là mặt vô biểu tình. Giống như. Giống như tiểu thị nữ không dám tiếp tục nói tiếp. Nói a, Sở giao xem các nàng dây dưa dây cả, hét to một tiếng. Giống như. Là đuối tiểu thư ngươi tiểu thị nữ sợ tới mức thẳng run run. Sợ sở giao lấy chính mình tiết hỏa. Sở giao nghe thế, khí thẳng cắn răng. Thông chi đến mỗi người địa phương, ta hôm nay muốn từng bước từng bước lục soát phòng. Ai đều không được vắng họng. Sở giao nói đến này, giọng cũng đề cao không ít. Sở giao tưởng tượng, này trong phủ mộ khinh nam là sẽ không làm việc này, mộ nhẹ nam bên người Trung phong cũng sẽ không. Cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rất có khả năng chính là những cái đó tiểu thị nữ nhóm làm. Ngay thường liền các nàng nhất không quen nhìn chính mình, cảm thấy chính mình tranh chua. Cảm thấy là chính mình đuổi đi Vân Hằng Yên, cả ngày ở sau lưng nghị luận cái này nghị luận cái kia, nhưng là đến tuột cùng sẽ là ai kia. Tự hỏi qua đi, quyết định trước từ thị nữ chỗ lục xoát khởi, xoay người thẳng đến thị nữ chỗ. Tới rồi thị nữ chỗ, trực tiếp dùng sức đẩy môn. Bang! Một tiếng, bên trong tất cả mọi người hoảng sợ. Vừa thấy người đến là sở giao liền càng sợ hãi, từng bước từng bước sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Ta nghe nói gần nhất có người ở sau lưng phá dối muốn hại ta. Ta hiện tại muốn bắt đầu từng bước từng bước điều tra. Bất quá các ngươi đừng sợ, chỉ cần không có các ngươi cái gì sự ta định sẽ không đem các ngươi như thế nào. Sở giao nhìn các nàng hung tợn nói đến. Tiểu điệp nghe thế, sợ không được. Nếu bị sở giao lục soát ra tới, kia khẳng định là một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, tiểu điệp sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm. Sở giao nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, đột nhiên thấy được sắc mặt không tốt lắm tiểu điệp. Suy nghĩ nàng trước kia cùng chính là Vân Hằng Yên. Nói vậy nhất định thực ghi hận chính mình, hơn nữa nàng sắc mặt như thế khó coi, nhất định có việc. Tiểu điệp, ngươi ngày thường phụ trách ta cuộc sống hàng ngày, liền trước từ ngươi bắt đầu đi. Sở dao vung tay lên, mặt sau toát ra thật nhiều người bắt đầu đối tiểu điệp giường đệm cùng cái bàn bắt đầu phiên. Tiểu điệp nghĩ xong rồi, mắt cũng không dám mở. Báo cáo tiểu thư, phát hiện khả nghi vật phẩm. Lúc này lục soát giường đệm người đối sở dao nói. Tiểu thư, nơi này cũng có. Lục xoát cái bàn người kéo ra tiểu điệp ngăn kéo đối sở giao nói. Sở giao đến gần tiểu điệp dường đệm, cầm lấy tiểu điệp đặt ở gối đầu hạ người dơm, nhìn mặt trên viết tên của mình. Lại đến gần tiểu điệp cái bàn, nhìn trong ngăn kéo những cái đó quen mắt đá cội. Tức khắc lửa giận đột nhiên sinh ra, mang đi. Hô to một tiếng rời đi. Mang theo tiểu điệp, sở giao lập tức liền tới tới rồi mộ khinh nam trước mặt. Chuyện gì? Mộ khinh nam không cần đoán cũng biết tới người là sở giao, cũng không ngẩn đầu lên phải hỏi nói mang tiến bảo. Sở giao đối phía sau người ta nói. Quy xuống. Sở giao đối với tiểu điệp hô to một tiếng, tiểu điệp dọa bùn quỷ gối trên mặt đất. Lần này đem mộ khinh nam hoảng sợ, hỏi sở giao người này lại muốn sướng nào vừa ra. Nhẹ nam, người này nàng đối ta thi ghét thắng chi thuật muốn hại ta, còn ở ta nhất định phải đi qua chi trên đường giải đá cội hại ta té ngã. Vừa nói vừa đem người dơm cấp mộ khinh nam xem. Mộ khinh nam không nói gì. Thấy mộ khinh nam không nói gì. Sở giao không thuận theo không buông tha. Nhẹ Nam, nàng một cái hạ nhân nàng thế nhưng nghĩ hại ta, nàng liền loại sự tình này đều làm được, nàng còn có cái gì làm không được nha. Tiểu Điệp, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mộ Khinh Nam túi đầu nhìn Tiểu Điệp hỏi đến. Công tử, ta Tiểu Điệp cũng không biết nói chút cái gì liền bị Sở giao đánh gãy. Nàng còn có thể nói cái gì a, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng còn muốn giảo biện cái gì. Sở giao như là điên rồi giống nhau cuồng loạn kêu lên. Mộ Khinh Nam vừa thấy Trong lòng vô pháp, lại nhìn sở giao một bộ đắc lực không vương tha người bộ dáng. Liên chỉ phải đối tiểu điệp bất đắc dĩ nói, tiểu điệp, ngươi đi đi. Vương ra, vương ra, ngài đừng đuổi ta đi. Tiểu điệp quý bò ngưỡng mộ nhẹ nam. Ngươi còn tưởng lưu chữ làm gì, làm ngươi đi đã là thứ tốt, thức thời nói liền chính mình lăn. Sở giao xem đều không xem tiểu điệp nói. Cái gì đều đừng nói nữa, ngươi đi đi. Mộ khinh nam xoay người, nhẹ giọng đối tiểu điệp nói. Tiểu điệp tự biết nơi này là lưu không được Liên trở về thu thập đồ vật rời đi. Rời đi thời điểm tất cả mọi người đối với nàng chỉ chỉ trò trò, đang nói chút cái gì, tiểu điệp cũng không tâm hỏi đến. Rời đi mộ khinh nam phủ cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, nàng ở cửa đứng đã lâu đã lâu. Đột nhiên nghĩ đến lần trước sư men xanh trở về thời điểm hình như là nói Vân Hàn Yên rời đi sau đi đấu lăng bắt chóng phủ. Kêu nếu chính mình đi tìm Vân Hàn Yên, cũng không biết nàng còn nguyện ý thu lưu chính mình. Tiểu điệp lúc này bắt đầu luôn cuống, nhưng là suy nghĩ thử một lần đi. Liền xoay người hướng về Đô Lăng Bắc Phủ đi. Trước 351 đối cáo. Mộ Lưu Kinh lần trước ở trong triều đình, nghe nói Mộ Trấn Vũ đem trên triều đình một bộ phận sự toàn bộ giao từ Mộ Kinh Nam tới xử lý sau so hắn là lại tức lại cấp. Khí Mộ Trấn Vũ vì cái gì đem những việc này giao cho Mộ Kinh Nam tới xử lý mà không giao cho hắn, hắn trong lòng phẫn hận không thôi. Bằng cái gì hắn Mộ Kinh Nam có nàng Mộ Lưu Kinh không có, vì cái gì Mộ Trấn Vũ như thế bất công, luận năng lực hắn Mộ Lưu Kinh không thể so hắn Mộ Kinh Nam kém. Hắn lại thập phần nóng nội cấp ở mộ chấn vũ đã đem triều đỉnh việc giao từ mộ khinh nam tới Quảng, này liền thuyết minh hiện tại mộ khinh nam trong tay đã nắm giữ không ít thực quyền, này không riêng ảnh hưởng mộ lưu khinh quyền thế, còn ảnh hưởng hắn mộ lưu khinh địa vị. Mộ lưu khinh tính toán, như thế đi xuống không phải cái biện pháp, hắn tìm cách sát phí tâm cơ làm mộ khinh nam một lần một lần đi hướng vực sâu chính là cũng chưa thành công. Mà mộ chấn vũ hiện tại lại sướng này ra, như vậy đi xuống thực mau chính mình liền sẽ bị đạp lên dưới chân. Mộ lưu khinh cả ngày liền ở tự hỏi lúc này chính mình hẳn là như thế nào hành sự còn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hắn suy nghĩ nếu muốn so mộ khinh nam càng tốt hơn, vậy muốn đem mộ khinh nam trên tay binh quyền thật đánh thật nắm ở chính mình trên tay, chỉ cần có cái này binh quyền, làm cái gì còn không phải một cái dễ như trở bàn tay.